Nước mắt còn treo ở trên mặt đâu, mới 4 năm tuổi bộ dáng, bị người xấu quải đến rời nhà như vậy xa địa phương. May mà lúc ấy là nhân cơ hội chạy đến bọn họ bên người, bị Lý Thành Hề cấp đã nhìn ra, nếu không thật không biết sẽ thế nào. Cũng là đứa nhỏ này thông minh, nhìn đến Lý Thành Hề ăn mặc con trang, cô ý hướng bọn họ bên này chạy. Vốn dĩ hắn bị nam nhân lại lần nữa chảo trở về thời điểm, còn tưởng rằng xong rồi, không nghĩ tới Lý Thành Hề thế nhưng tới cứu hắn. Người ở chỗ này ngoan ngoãn. công an sẽ đưa ngươi về nhà đi đừng sợ cũng đừng khóc a di cho ngươi đường ăn nói lâm đảo từ trong túi móc ra mấy viên trái cây đường phóng tới tiểu nam hải trong tay tiểu nam hải hút hút cái mũi lau một phen nước mắt gật gật đầu ân ta không khóc cảm ơn a di từ cục công an đi ra lâm đảo nhìn lý thành hề trên tay thường thời tiết quá lạnh, huyết đều có chút động lại nàng nhịu nhíu mày trên mặt là không chút nào che giấu đau lòng nói như thế nào như vậy không cẩn thận Không có việc gì, tiểu thương, không đau. Lý Thành Hề dùng một cái tay khác đi dắt Lâm đào tay. Ở hắn xem ra, điểm này khẩu tử thật sự không lớn, cũng liền chảy một chút huyết, không tính cái gì, chúng ta đi nhà ga. Bọn họ hành lý quá nhiều, mà chạm xe buýt ngược lại ga tàu hỏa tương đối gần, làm ghi chép chỉ cần Lý Thành Hề tới là được, chẳng qua Lâm đào không yên tâm, cho nên đi theo. Khiến cho Lâm Thường Hải mang theo nguyện nguyện. hiện tại ga tàu hỏa phòng đợi chờ bọn họ, mặt tới một đến một đi, ngược lại phiền thoái. Lâm Đào nói, không được, ngươi miệng vết thương này muốn xử lý một chút, chúng ta đi bệnh viện. Không có việc gì, đây là mùa đông, miệng vết thương sẽ không nhiễm trùng. Ta Lý Thành Hề tầm mắt đối thượng Lâm Đào tầm mắt, thấy nàng đem mặt kéo xuống tới, trắng non gò má cổ cổ, mắt thấy chính là sinh khí. Lý Thành Hề nhịn không được khép cười một tiếng, rồi tay méo méo Lâm Đào gò má, mấy năm nay xuống dưới. Lâm Đào so với lúc trước Lý Thành Hề mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm muốn mập lên một ít, từ trước thân thể mảnh khảnh. Hiện giờ trên mặt cũng coi chút thịt, xoa bót còn rất mềm mại. Hảo, ra đi bệnh viện. Lý Thành Hề bất đắc dĩ, lại uy manh dũng sĩ, ở đối mặt tức phụ nhi thời điểm, cũng chỉ có thể đủ đầu hàng, đều lớn như vậy người, như thế nào nóng giận còn cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau. 107, 107. Thật đúng là, Nguyệt Nguyệt tức giận thời điểm, cũng là giống lâm đào như vậy, gò má hơi hơi phồng lên, mày nhăn lại. Bệnh viện ly cục công an cũng không xa, bọn họ đi đường qua đi chỉ tốn 10 tới phút. Lý Thành Hề bị thương miệng vết thương cũng không thâm, hơn nữa huyết đã ngừng, tới rồi bệnh viện lúc sau, cũng chỉ yêu cầu đơn giản rửa sạch một chút miệng vết thương tiêu tiêu độc, sau đó thượng điểm dược, lại băng bó một chút là được. Lâm Đào đứng ở bên cạnh nhìn thời điểm, mày ninh khởi, nhìn liền cảm thấy đau. Nhưng Lý Thành Hề ngồi ở chỗ đó, mặt vô biểu tình, giống như miệng vết thương căn bản là không ở hắn trên người. Lâm Đào bất đắc dĩ, nhớ tới trên người hắn những cái đó thương, lại thở dài, đúng vậy, trợ phu của nàng là bảo vệ quốc gia chiến sĩ. cũng không biết bị bao nhiêu lần bị thương, đối với điểm này tiểu thương thật đúng là không bỏ ở trong mắt. "Hảo, chú ý mấy ngày nay đừng đụng thủy là được." Cấp lý Thành Hề băng bó hộ sĩ nói. Nói chuyện thời điểm còn nhịn không được trộm nhìn Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề liếc mắt một cái, vừa thấy bọn họ hai người chính là phu thê, hai người lớn lên cũng thật đẹp, đứng ở nơi này, đều như vậy xứng đôi. Chỉ là vị này nam quan quân, bản một khuôn mặt, chợt nhìn thập phần nghiêm túc bộ dáng, tiểu hộ sĩ một câu cũng chưa dám nhiều lời. ngay cả băng bó thời điểm đại khí cũng không dám ra. Chờ đến băng bó hảo, nàng lúc này mới chiều lâm đảo cười cười, nhỏ giọng nói, đồng chí, các người hai cái cũng thật xứng đôi, đứng ở một khối chính là một đôi, ta ở bệnh viện công tác hai năm, gặp qua người không ít, vẫn là lần đầu nhìn thấy các ngươi như vậy đẹp người đâu. Lâm đảo nhấp miệng cười cười, chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới vừa lúc Lý Thành Hề cũng đang theo nàng bên này xem, hai người ánh mắt đối thiếu, Lý Thành Hề cũng không biết hai người bọn nàng đang nói chút cái gì. chính là chỉ cần hắn nhìn đến lâm đảo trên mặt liền lộ ra ý cười thiết hán nhu tình tiểu hộ sĩ xem ở trong mắt kích động mà giống như nhìn đến cái gì đến không được sự tình chạy nhanh che miệng lại đi tới bên ngoài thời điểm còn lôi kéo một cái khác tiểu hộ sĩ nói cái gì nói cái gì đâu như vậy vui vẻ lý thành hề lắc lắc tay chiều lâm đảo hỏi lâm đảo chiều lý thành hề cười cười nói người tiểu cô nương khen ngươi lớn lên đẹp đâu lý thành hề mày nhắc lại ai Lâm Đào thấy hắn này phó như là muốn cùng người đánh nhau bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, chạy nhanh nói, cùng ngươi nói dẫn đâu, nhân ra là nói chúng ta hai người xứng đôi. Lúc này, Lý Thành Hề biểu tình cuối cùng là bình thường, khẽ cười một tiếng, nói, tiểu cô nương còn rất thật tinh mắt, không tồi. Lâm Đào hư một tiếng, ngươi vừa mới còn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng đâu, lúc này lại khen người thật tinh mắt. Chắc không được trên đảo người phía trước đều nói hắn là Diêm vương sống A. Lâm Đào kiến thức hắn này phó biến sắc mặt bộ dáng, cuối cùng là hiểu được. Lý Thành Hề đi giao phí, giao phí nơi đó người tương đối nhiều, đều ở xếp hàng, Lâm Đào dứt khoát đi hành lang ghế trên ngồi chờ Lý Thành Hề. Kết quả ở trên hành lang thời điểm, lại đụng phải một cái người quen, Châu Đồng. Châu Đồng rời đi hải đảo vệ sinh sở lúc sau, liền tới tới rồi thị bệnh viện công tác. Lúc này đúng là công tác thời gian, nàng chính ăn mặc một kiện áo bờ lọc trắng, bụng hơi hơi phồng lên tới, xem ra là mang thai. Châu Đồng cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Lâm Đào. Hai người gặp mặt, trên mặt đều lộ ra vui sướng. Châu Đồng, Lâm Lão Sư. Lâm Đào gật gật đầu, cười nói, Châu Bác Sĩ. Lâm Lão Sư, ngươi như thế nào tới bệnh viện? Một người tới sao? Châu Đồng hỏi, lại chiều bốn phía nhìn nhìn, lập tức liền chú ý tới đang ở tính tiền cửa sổ xếp hàng Lý Thành Hề. Lý Thành Hề ăn mặc một thân thấy được màu trắng hải quân trang, thân cao chân dài, đứng ở chỗ đó. Liếc mắt một cái là có thể chú ý tới. Là cùng ly đoàn trưởng cùng nhau tới A. Nên sẽ không lại có mang. Châu Đồng chiều Lâm Đào bình thản bụng nhỏ nhìn thoáng qua. Lại lần nữa nhìn thấy đã từng thích người, Châu Đồng đã không có gì cảm giác. Lúc trước ở Hải Đảo Thượng, nàng nhìn thấy Lâm Đào, cùng Lâm Đào nói qua lúc sau, liền tính toán buông hết thảy. Lâm Đào lắc đầu, đem Lý Thành Hề bắt bọn buôn người sự tình nói ra, lại sờ sờ Châu Đồng Bụng, nói, ngươi này đến có 5-6 tháng đi. ân năm nay 7 tám nguyệt thời điểm phải sinh cũng không biết là cái nam hải vẫn là nữ hải châu đồng thấy lâm đảo nhắc tới chính mình hải tử trên mặt tràn đầy ý cười mặc kệ là nam hải nữ hải đều khá tốt chỉ cần là chính mình sinh hải tử đau đều không kịp lâm đảo nói từ châu đồng biểu tình giữa liền có thể nhìn ra tới nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc hết thể đều khá tốt hai người hàn huyên trong chốc lát có người ở kêu châu đồng châu bác sĩ chủ nhiệm kêu ngươi qua đi một chút châu đồng mới vừa đi Lý Thành Hề liền tới đây, hỏi, vừa mới ở với ai nói chuyện đâu? Lâm Đào nói, cùng châu bác sĩ nói chuyện đâu? Châu bác sĩ? Lý Thành Hề cao mày, tựa hồ là ở nghiêm túc suy tư cái này châu bác sĩ là ai, kết quả lại không có nghĩ ra được, cái nào châu bác sĩ? Lâm Đào vô ngữ, nói, chính là cùng người thân cận cái kia châu bác sĩ a. Lý Thành Hề nhiều như mày, vẫn là nghĩ không ra? Lâm Đào bất đắc dĩ, dứt khoát không cùng hắn dối dám việc này. Lý Thành Hề người này chính là như vậy. Tưởng nhớ sự tình, cách đã lâu còn nhớ rõ danh mạch không nghĩ nhớ, khả năng đảo mắt liền đã quên. Phòng trưng lúc ấy hắn đi theo châu bác sĩ gặp mặt, chính là bách với tổ chức thượng giới thiệu, không mặt mũi cự tuyệt, chỉ sợ lúc ấy liền đối phương là ai, họ gì cũng không biết. Còn hảo châu bác sĩ cũng coi như là cầm được thì cũng buông được, nếu không nói, lâm đảo đều nên thế châu bác sĩ cảm thấy khổ sở. Bất quá nói thật, làm lý thành hề khách nữ, hắn điểm này nhưng thật ra khá tốt. Dù sao lâm đảo liền một chút đều không lo lắng lý thành hề sẽ ở nam nữ cảm tình mặt trên có vấn đề hai người từ thị bệnh viện ra tới lúc sau trực tiếp liền đi ga tàu hỏa phong đợi Nguyệt nguyệt đã tỉnh lại ngồi ở lâm thường hải trong lòng ngực cũng không có làm ầm ĩ ở lâm đảo cùng lý thành hề còn không có tới thời điểm lại hỏi ngoại đông ba ba mụ mụ đâu lâm thường hải liền nói ba ba mụ mụ chảo người xấu đi cho nên chờ đến lâm đảo cùng lý thành hề đến thời điểm Nguyệt nguyệt nhưng hưng phấn bị lâm đảo ôm vào trong lòng ngực thời điểm còn mãi thanh mại khí hỏi Ba ba, chảo người xấu. Đúng vậy, ba ba vừa mới chính là chảo người xấu đi, ba ba nhưng đồng. Là đại anh hùng. Lâm đảo duỗi tay nhéo nhéo nguyệt nguyệt cái mũi, cười nói. Người một nhà đi ngồi xe buýt, sau đó đi bến tàu ngồi thuyền. Hôm nay thời tiết còn tính không tồi, tuy rằng là mùa đông, thời tiết thực lãnh, may mà hôm nay mặt biển thượng không có sóng gió. Nếu không lấy lâm đảo này thể chất, mới vừa ngồi xong lâu như vậy xe lửa, lại tiếp theo ngồi thuyền nói, mặt biển thượng phong bình lắng tĩnh. Thuyền không lay động cũng khỏe, nếu là lay động nói, nàng chỉ định là muốn say tàu. Hạ thuyền lúc sau, tiểu ninh đã sớm đang chờ. Tiểu ninh lúc này cũng thỉnh thăm người thân giả trở về một chuyến quê quán. Hắn tức phụ nhi đã sinh, sinh cái đại béo tiểu tử, nhưng đem tiểu tử này mừng rỡ. Lúc này trở về lúc sau nhưng xem như gặp được nhi tử. Lúc này vừa thấy đến lâm đào bọn họ, đều cười đến cùng đóa hoa dường như. Tiểu ninh, đoàn trưởng, tàu tử, lâm thúc, các ngươi tới. Nay trận thế đại. Đổi lấy lý thành hề một cái đôi mắt hình viên đạn. Tiểu Ninh hắc hắc cười thành, Lâm Đào cười nói, "Tiểu Ninh, ta như thế nào cảm thấy ngươi lần này về nhà một chuyến, giống như so trước kia béo chút. Phải không? Kia có thể là lão bà Hải Tử nhiệt đầu dương đất cho ta mi đi." Tiểu Ninh ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, "Chạy nhanh đi hỗ trợ lấy hành lý. Gặp được nhi tử, vui vẻ đi." Lâm Thường Hải nói. "Tiểu Ninh, vui vẻ, kia đương nhiên vui vẻ, kia tiểu tử hiện tại lớn lên nhưng béo. Chính là còn quá nhỏ." Phỏng chừng đến sang năm mới có thể nghe được hắn kêu ba ba. Hai tử mới mấy tháng A, ngươi liền muốn nghe hải tử kêu ba ba. Các ngươi đoàn trưởng vẫn là nguyện nguyệt một tuổi thời điểm mới có thể kêu đâu. Lâm Đào cười nói. Chờ bọn họ lên xe lúc sau. Lâm Đào phát hiện xe ghế sau phóng một túi đồ vật, một sờ đặc biệt băng. Tiểu Ninh giải thích nói. Tẩu tử, đây là chúng ta quê nhà đặc sản, đông lạnh lê, ta mẹ phi làm ta mang đến cho các ngươi, nhìn không như thế nào, an hương vị vẫn là rất không tồi. lâm đào lúc này nguyên nhân chính là vì ngồi thuyền hơi chút có chút không thoải mái có điểm buồn nôn đâu vừa lúc muốn ăn điểm thứ gì áp một áp liền cầm cái đông lạnh lê ra tới ăn đông lạnh lê nhan sắc có chút hắc lấy ở trên tay có chút băng băng dựa theo tiểu ninh cách nói bọn họ bên kia làm đông lạnh lê đều là đem quả lê đặt ở tuyết trôn đông cứng lại lấy ra tới lâm đào làm tương thành người còn không biết quả lê có loại này ăn pháp cầm lấy đông lạnh lê ăn một ngụm đông lạnh lê trải qua lâu như vậy đã phóng hoa không ít lúc này ăn là tốt nhất nếu không mới vừa bị đông lạnh tốt khi đó ăn chỉ sợ có thể đem hàm răng đều khái rớt cắn thượng một ngụm tràn đầy đều là nước sốt ngọt ngào còn thần kỳ mang theo một chút mùi rượu hương vị rất là không tồi chính yếu chính là này băng băng ngọt ngào hương vị lập tức liền ngăn chặn lâm đảo nguyên bản ngược buồn nôn cảm duy nhất không tốt chính là cảm giác có điểm quá băng Nguyệt Nguyệt ngồi ở lý thành hề trong lòng ngực nhìn mụ mụ ăn đông lạnh lề, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt trong mắt tràn ngập khát vọng Nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được vươn tiểu thịt tay, nói, mụ mụ, Nguyệt Nguyệt ăn. Lâm đào từ trong túi lấy ra một cây gạo nếp điều đưa cho Nguyệt Nguyệt, nói, cái này quá băng, Nguyệt Nguyệt hàm răng sẽ băng rớt, không thể ăn, Nguyệt Nguyệt ăn cái này. Nguyệt Nguyệt tuy rằng đánh tiểu chính là cái tiểu thèm yêu, nhưng là nàng cũng thuộc về là cái loại này tương đối hảo hống hài tử. Nàng muốn ăn đông lạnh lê, nhưng ngươi cùng nàng nói nàng không thể ăn, lại cho nàng một cây gạo nếp điều nói, kia nàng cũng là có thể tiếp thu. Vì thế Nguyệt Nguyệt tiếp nhận gạo nếp điều liền mùi ngon ăn lên. Lâm Đào ăn xong một cái đông lạnh lê lúc sau, không riêng gì hàm răng băng, ngay cả trên tay đều băng. Nàng trà sắt tay, ý đồ bắt tay xoa nhiệt một chút, lại bỏ vào trong túi. Tiếp nhận Lý Thành Hề dỗi qua tay tới, chảo một cái đã bắt được tay nàng, dùng chính mình nóng hầm hập bàn tay bao bọc lấy tay nàng. Không trong chốc lát, nguyên bản lạnh như băng tay, lập tức đã bị che nhiệt. Còn ở trong xe, Tiểu Ninh cùng Lâm Thường Hải đều ngồi ở phía trước. Lâm Đào cũng không mặt mũi nói cái gì, liền tùy ý Lý Thành hề đi. Chờ tới rồi trong nhà lúc sau, đem hành Lý đều từ trên xe bắt lấy tới, Lâm Đào tiếp đón Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, đợi chút cơm chiều tới trong nhà ăn. Được rồi, cảm ơn tẩu tử. Tiểu Ninh nói, trong viện bị thu thập hảo hảo, trong nhà gà cùng ngỗng vừa thấy đã có người vào được, liền chạy nhanh chạy ra. Con thỏ cùng dương đều tinh thần no đủ, vừa thấy chính là ăn ngon, thậm chí con thỏ hoa cùng dương vòng đều bị thu thập sạch sẽ. vừa thấy chính là trần thủy phân thu thập lâm đào chiều cách vách nhìn thoáng qua chẳng qua cách tường đây cũng nhìn không ra tới cái gì nàng tính toán đợi chút đem trong nhà thu thập hảo liền đi trước một chuyến trần thủy phân ra tiểu ninh vừa đi lâm đào liền bắt đầu thu thập hành lý điệp quần áo loại chuyện này trong nhà đã cam chịu là lý thành hề sống bởi vì hắn điệp ra tới quần áo so lâm đào điệp hảo chỉnh tề rất nhiều điểm này lâm đào không thể không thừa nhận hàm thịt những cái đó lâm thường hải còn lại là quải tới rồi trong phòng bếp lâm đào đem nên tẩy quần áo lấy ra tới tính toán đợi chút đi giặt sạch đồ vật tuy rằng nhiều chính là ba người làm khởi sống tới sạch sẽ nhanh nhẹn thực mau liền thu thập hảo bố bị lâm đào phóng tới máy may bên kia đi cấp trần thủy phân cùng từ ngọc đình mang bố nàng tính toán chờ hạ liền đem bố cho các nàng đưa qua đi cấp trần thủy phân mua chính là quân màu xanh lục cùng màu xanh đen bố bởi vì nàng nói nàng tính toán dùng này đó bố tới cấp trịnh hướng dương cùng trịnh hồng tinh còn có trịnh hữu đức làm vài món quần áo quân màu xanh lục bố cấp chỉnh hướng dương cùng chỉnh hồng tinh làm quần áo vừa lúc quân trang lục chính là bọn nhỏ yêu nhất nhan sắc màu xanh đen còn lại là có thể cấp chỉnh hữu đức làm quần áo cấp từ ngọc đình mua bố còn lại là từ ngọc đình chính mình chọn nhan sắc trên đảo cung tiêu xã vải dạy rất ít còn thường thường liền bán khánh liền chẳng ra gì nguyên liệu đều mua không Thương hải vải dạy nhiều bán vải dạy quầy đặc biệt đại lâm đào chọn vài loại nhan sắc đâu lâm đào đem vải dệt phóng hảo liền vào trong phòng lý thành hề cũng vừa đem quần áo cấp điệp hảo lâm đào đi đến hắn bên người thừa dịp hắn không lưng thời điểm ở hắn trên mặt hôn một cái lý thành hề ngẩn người lâm đào nhấp miệng cười hạ khen thường ngươi ở trên xe thời điểm nhưng là này nhẹ nhàng một cái hôn liền giống như chuồn chuồn lớp nước giống nhau ngược lại đem mặt hồ thủy đảo loạn lý thành hề còn cảm thấy không đủ ôm lấy lâm Đào, đối với nàng mềm mại môi hôn đi đúng lúc này không có quan trọng cửa phòng bị Nguyệt Nguyệt cấp đẩy ra Nguyệt Nguyệt nhìn ba mụ ba mụ mại thanh mại khí mà nói Ta cũng muốn thân thân. Lý Thành Hề. Lâm Đảo. Ngay sau đó hai người chạy nhanh tách ra, Lý Thành Hề ho nhẹ một tiếng, đem tủ quần áo môn đóng lại, nói, mụ mụ vừa mới trong ánh mắt tiến đổ vẩn, không mở ra được, ba ba tự cấp mụ mụ thổi đôi mắt. Lâm Đảo chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, người này, nói dối đều sẽ không mặt đỏ. Lâm Đảo còn lại là có chút ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó ngồi xổm xuống, đối với Nguyệt Nguyệt thì đô đô khuôn mặt nhỏ hôn một cái, hảo, ra ra đâu? nguyện Nguyệt chỉ chỉ trong viện nguyên lai like là trong viện lượng quần áo cái kia dây thừng chặt đứt, lâm thường hải một lần nữa lấy tới một cái dây thừng đang ở chói dây thừng đâu lý thành hề thấy liền chạy nhanh đi hỗ trợ đem cái này chuẩn bị cho tốt lúc sau hiện tại đã là giữa trưa bọn họ người một nhà bụng cũng đói bụng lâm đào liền đi nấu điểm khoai lang đỏ phân ăn, đi trong viện khác một phen hành lại hướng bên trong thả một cái muỗng du đanh đá tử nghe liền đặc biệt hương hơn nữa một chút giấm ăn lên ế e ẩm tay hương vị cực hảo Bọn họ này nửa tháng tại Thượng Hải, ăn không sai biệt lắm đều là Thượng Hải đồ ăn, tuy rằng Thượng Hải đồ ăn ăn lên cũng rất không tồi, mợ bọn họ sợ Lâm đảo ăn không quen, vẫn luôn đều ở làm nàng thích ăn đồ ăn. Xem nàng cái nào đồ ăn ăn đến nhiều, liền sẽ riêng làm cái kia đồ ăn. Nhưng là này nửa tháng tới nay, Lâm đảo cũng chưa như thế nào ăn ớt, thật cảm thấy trong miệng không có gì hương vị, quá nhạt nhẽo. Lâm Thượng Hải tự nhiên cũng là, ngay cả đi theo bọn họ ăn quán ớt cay Lý Thành Hề. Cũng bắt đầu cảm thấy khi còn nhỏ ăn mười mấy năm Thượng Hải đồ ăn quá nhạt nhẽo Lúc này có thể ăn khoai lang đỏ phấn, nhìn đến trong chén phiêu đến kia tầng hồng du trong miệng liền nhịn không được phân bố ra nước bọt. Ăn thượng một ngụm, ế ẩm tay, khoai lang đỏ phấn nấu chín lúc sau còn mang theo chút dẻo dai, ăn lên đạn đạn, thực ngon miệng. Làm cá viên hoa thời gian có điểm lâu, hiện tại có chút không kịp, hơn nữa trong nhà cũng không có cá, còn phải đi thực phẩm phụ phẩm xưởng mua đâu. vì thế lâm đảo tính toán giữa chưa trước cấp nguyệt nguyệt làm một cái tôm phấn khoai tây nghiền dù sao trong nhà khoai tây còn rất nhiều cầm một cái lại đây đem khoai tây ra tức hảo sau đó cắt thành phiến dùng thủy nấu chín lúc sau ở dùng cái muông áp thành bùn nguyệt nguyệt hiện tại đã có một tuổi nhiều không hề giống mới vừa tăng thêm phụ thực lúc ấy hảo lừa dối khi đó ăn mấy tháng mãi ăn cái gì đều là hương chẳng sợ một chút muối đều không thêm kia cũng là thơm ngào ngạt nhưng là hiện tại nàng lớn một ít liền biết muốn ăn có hương vị đồ vật Lâm Đào ở bên trong bỏ thêm điểm muối, ăn lên muốn so không thêm muối có hương vị một ít. Nguyệt Nguyệt ăn một chén, ăn qua lúc sau hẳn là mệt ra rời, chính mình bỏ đến trên giường đi, không bao lâu liền ngủ rồi. Lâm Đào giúp nàng đem chăn cái hảo, trở về tiếp tục ăn khoai lang đỏ phấn. Nàng ăn một chén nhỏ, Lâm Thường Hải cùng Lý Thành Hề còn lại là ăn đại đại một bát to, này hai người vừa thấy chính là đói bụng. Làm nấu cơm người kia, nhất thỏa mãn chính là nhìn đến người nhà đem nàng làm ăn toàn bộ đều ăn sạch. đặc biệt là nhìn đến lâm thường hải còn uống một ngụm canh lúc sau lâm đào nhấp môi cười cười ăn qua cơm trưa lúc sau lâm thường hải đi nghỉ ngơi ngủ trưa một chút ngồi xe lửa cũng mệt mỏi lý thành hề cũng muốn nghỉ ngơi ngày mai hắn phải hồi trong đoàn công tác lâm đào bồi hắn nằm trong chốc lát liền rời giường nàng vốn dĩ cũng không có nhiều vây bởi vì tối hôm qua thượng ở xe lửa thượng ngủ đến khá tốt xốc lên chăn xuống giường lâm đào đem áo bông mặc vào nhìn thoáng qua một lớn một nhỏ ngủ ở trên giường lâm đào nhịn không được nhấp miệng cười cười như vậy đơn giản hạnh phúc nhật tử nàng như thế nào đều quá không nhị mỗi lần vừa thấy đến này hai cha con đều nhịn không được hiểu ý cười lâm đào tay chân nhẹ nhàng giữ cửa cấp đóng lại liền đi đem cấp trần thủy phân mang bố lấy thượng còn trang một túi gạo nếp điều là chuyên môn cho bọn hắn ra hải tử mang đang chuẩn bị đi trần thủy phân ra kết quả mới vừa đi đến viện môn khẩu cách đại thật xa liền nhìn đến từ ngọc đình tới lâm đào liền đứng ở tại chỗ đợi một lát thấy từ ngọc đình đi đến bên cạnh Người nói, ngươi chừng nào thì trở về a. Tư Ngọc Đình nói chuyện thời điểm, trong miệng A ra bạch khí, nói, chúng ta trước hai ngày liền đã trở lại, bên kia ta là thật sự trụ không quen, hơn nữa thân thích lại nhiều, quá cái năm, trong nhà mấy chục khẩu người, ta quá xong một cái năm đều còn không biết ai là ai, ngươi cũng không biết, ngày thường ta gọi người đều là dựa vào vương nguyên lượng ở bên cạnh nhắc nhỏ ta, nhưng có một lần hắn không ở, sau đó ta liền đem nhà bọn họ một cái bà con xa cô mãi mãi kêu thành biểu tỷ, thật sự. Mất mặt đều ném đã chết. Từ Ngọc Đình vừa nhớ tới Vương Nguyên Lượng Tô Châu quê quán những cái đó sự tình, ngày thường rất ít mặt đỏ một người, mặt đều nhịn không được đỏ, lại có chút vô ngữ, nói, nhưng ta nào biết nàng thoạt nhìn nhiều nhất 30 tuổi, kết quả bối phận lại như vậy cao a, thế nhưng là cô nãi nãi. Ngươi đâu, ngươi bên kia thế nào a? Khẳng định khá tốt đi, ta xem ngươi giống như năm gần đây trước muốn mập lên một chút. Từ Ngọc Đình nói chuyện thời điểm, đánh giá Lâm Đảo. Lâm Đảo sờ sờ một phép mặt, lẩm bẩm thanh không có đi, ta như thế nào không cảm thấy. ngươi là tới bắt vải rồi đi. đi, vào nhà đi lấy. ngươi nói kia vài loại nhan sắc bố đều có, ta còn cho ngươi mua khối màu trắng vải đông, chính là ta trước kia mua cái loại này, đặc biệt mềm mại, dùng để làm áo lót gì đó đều rất thích hợp, mặc vào tới thực thoải mái. Lâm Đào vừa nói, một bên lại đem viện môn cấp mở ra, mang theo Từ Ngọc Đỉnh cùng nhau vào sân. Lâm Đào trong nhà không có giường đất, nhưng là như vậy lanh thiền, ngạnh rửa gần cũng là ai bất quá đi. Nhà bọn họ có cái tiểu bếp lò, ngày thường sẽ ở bệ bếp nhóm lửa thời điểm, ném hai khối than đến bếp trong miệng, chờ đem than thiêu hảo lúc sau, lại nhặt lên tới bỏ vào bếp lò, lại phóng mấy khối tân than, ngồi ở bên cạnh sưởi ấm cũng rất tấm áp. Phía trước nồi khoai lang luộc phấn thời điểm, Lâm Thường Hải liền tiêu than. Chẳng qua ăn qua cơm trưa lúc sau, Lâm Đào liền đem than dùng than hôi cấp trôn đi lên, như vậy liền có thể chờ trở, trở về lúc sau, lại đem than hôi lây mở ra, đến lúc đó than vẫn là trơm, có thể tiếp tục sưởi ấm. Từ Ngọc Đình ngồi xuống sửa ấm, Lâm Đào cho nàng cầm điểm từ Thượng Hải mang đến điểm tâm, nói: Ngươi mau thử xem xem cái này bánh hoa quế cùng bánh đậu xanh, ta cảm thấy đều khá tốt ăn. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi cho ngươi lấy vải dệt Lâm Đào nói, liền đứng dậy tính toán đi lấy vải dệt. Chẳng qua Từ Ngọc Đình lại gọi lại nàng, nói: A Đào, không nóng nảy, ta trước ngồi xuống, ta cùng ngươi nói một kiện Trần Đại tỷ ra sự tình. Lâm Đào sửng sốt, không biết Trần Thủy Phân trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe từ Ngọc Đình nói như vậy, nàng trong lòng liền nắm một chút, sợ xảy ra chuyện gì, nhưng xem từ Ngọc Đình cái này biểu tình, lại cảm thấy hẳn là không phải đặc biệt đại sự tình. Nàng ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy? Từ Ngọc Đình nói, ta cũng là trước hai ngày hồi trên đảo thời điểm mới vừa biết đến, Trần Đại Tỷ nàng bà bà tới trên đảo. Sách, phía trước Trần Đại Tỷ liền không thiếu cùng chúng ta hai cái nói nàng bà bà những cái đó sự tình đi. Lâm Đào gật gật đầu. Trần Thủy Phân có chút thời điểm nói lên quê quán những cái đó sự tình, liền tổng nhịn không được để một chút nàng cái kia bà bà. Nàng bà bà cũng không phải là cái gì hảo ở chung người, là làng trên xóm dưới nhất đánh đá cái kia. Lúc trước Trần Thủy Phân mới vừa gả tới thời điểm thân thể không tốt, nhà bọn họ người làm cũng nhịn qua, không cho nàng cơm ăn, hảo đồ ăn đều giấu đi, chỉ cho nàng ăn dưa muối. Sau lại trịnh hữu đức ở bộ đội, mỗi lần gửi về nhà tiền trợ cấp, Trần Thủy Phân bà bà đều phải lấy đi, cứ như vậy. còn muốn ở trong thôn mặt nói Trần Thủy Phân không phải cái hảo con dâu, không biết hiếu kính nàng cái này bà bà, sống cũng không biết làm. con nói cũng chính là bọn họ ra lương tâm hảo, cưới như vậy cái bệnh lao con dâu cũng không trực tiếp đuổi ra môn đi, nếu là đổi thành nhà người khác, sớm đuổi ra đi. Khi đó Trần Thủy Phân bệnh mới vừa chưa khỏi không bao lâu, thân thể còn tương đối suy yếu, bác sĩ đều làm nàng đừng làm việc nặng. Hơn nữa nàng có bệnh, nàng bà bà biết lúc sau lập tức liền phải làm nàng cút đi. Nếu không phải Trịnh Hữu Đức che chở nàng, chỉ sợ Trần Thủy Phân thật sống không đến hiện tại. Chính là Trịnh lão thái khen ngược, mắt thấy Trần Thủy Phân các nàng cũng không trở về quê quán an tết, dứt khoát liền tới trên đảo, nói là muốn tới lấy tiền. Ngay cả Từ Ngọc Đình nói lên Trịnh lao thái, đều nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, nói: "A đảo, Trần đại tỷ cái kêu bà bà thật đúng là lợi hại, liền Trần đại tỷ đều không phải nàng đối thủ." 108, 108 Tư Ngọc Đình liền đem Lâm Đảo không ở trên đảo mấy ngày này, trên đảo phát sinh sự tình nói cho Lâm Đảo nghe xong, nói là tuyết nhất, Thẩm Quốc Bân đại nhi tử Thẩm Gia Hảo cùng trên đảo một cái liệt sĩ nhi tử đánh nhau rồi, hai người đánh còn rất lợi hại. Thẩm Gia Hảo răng cửa bị xóa sạch một viên, mà liệt sĩ nhi tử bị đánh vỡ. Thẩm Gia Hảo răng cửa đã là đổi qua, lần này bị xóa sạch liền trường không ra. Lâm Tuệ biết chuyện này lúc sau, lập tức lôi kéo Thẩm Gia Hảo đi tới cửa cáo trạng. Hai nhà người liền như vậy đánh nhau rồi. Kỳ thật hài tử chi gian đánh nhau, cũng không phải thẩm ra hào một người ăn đánh, phùng tẩu tử Gia đại mao đầu đều phá, cũng chưa nói cái gì, chính là Lâm Tuệ còn mang theo hài tử đi phùng tẩu tử ra tìm không thoải mái. Tư Ngọc Đình nói, phùng tẩu tử nàng ái nhân vì nước hy sinh thân mình, là liệt sĩ. Ngay cả vương nguyên lượng đều luôn là cùng ta nói, chúng ta phải đối liệt sĩ người nhà tốt một chút, muốn nhiều trợ giúp bọn họ. Kết quả Lâm Tuệ lại trực tiếp mang theo hài tử đi nhà bọn họ đánh nhau rồi, nghe Trần Đại Tỷ nói. Thẩm Quốc Bân lại đây lúc sau, trực tiếp liền đánh Lâm Tuệ. Từ Ngọc Đình nói lên loại chuyện này thời điểm, cũng rất bắt quái. Về nhà lúc sau có hay không tiếp tục đánh không biết, nhưng là cái này năm, Lâm Tuệ cũng chưa ra qua phòng. Cho nên Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc Đình đều đoán, phòng trừng Thẩm Quốc Bân đánh rất lợi hại. Lại nói Trần Thủy Phân bà bà việc này, chính là trịnh lao thái ngại bọn họ cấp tiền thiếu, lúc này lại đây nói rõ chính là tới bắt tiền. Trần Thủy Phân bọn họ mỗi tháng đều hướng quê quán gửi 5 đồng tiền. Xem như cấp trịnh hữu đức hai vợ chồng già dưỡng lao phí, quanh năm suốt tháng, có thể có 60 khối. 60 khối ở nông thôn sinh hoạt đã thực không tồi, trong nhà có đất phần trăm, an tiết khi công xã sát năm heo là dựa vào công điểm. Bọn họ hai vợ chồng già tuổi kỳ thật cũng không lớn, năm ấy đầu người nhà quê kết hôn đều rất sớm, bọn họ 17-18 tuổi liền kết hôn, hiện giờ cũng liền năm 50 suốt đầu, ngày thường ở quê quán thời điểm, đều là xuống đất làm việc, có thể lấy công điểm. Nhưng là bọn họ hai vợ chồng giả thập phân bất công, vẫn luôn đều bất công chỉnh Hữu Đức đệ đệ. Luôn là giúp đỡ bọn họ một nhà, công xã phân thịt heo, vĩnh viễn đều bị bắt được lão nhị trong nhà, chính Hữu Đức ra sự không thấy được. Phòng trưng Trần Thủy phân bọn họ hướng trong nhà gửi tiền, đều bị bọn họ hai vợ chồng giả cầm đi giúp đỡ tiểu nhi tử. Trần Thủy phân ý tứ là, hai vợ chồng giả tuy nói bất công, nhưng tốt xấu là Trịnh Hữu Đức thân ba mẹ, cũng đem Trịnh Hữu Đức nuôi lớn, thật là bọn họ cấp kia một phần, bọn họ sẽ cho Cho nên chẳng sợ Trần Thủy Phân hận bọn hắn năm đó như vậy đối nàng, nhưng là mỗi tháng năm đồng tiền, đều là lôi đả bất động hối qua đi. Nhưng là tưởng từ bọn họ nơi này lại lấy tiền đi giúp đỡ Trịnh hưu thọ toàn ra đó là không có khả năng. Cho nên Trịnh Lao Thái lần này lại đây, náo loạn như vậy một hồi, Trần Thủy Phân như thế nào đều không buông khẩu, chính là một câu, bọn họ không có tiền. Nhưng Trịnh Lao Thái không tin, từ năm 29 ngày đó tới, hiện tại đều sơ tám, vẫn là không chịu đi. hơn nữa thường thường liền phải nháo một đốn nói là trần thủy phân làm đồ ăn không tốt cố ý khắc khe nàng cái này đương bà bà còn nói trịnh hồng tinh cái này tôn tử không gọi nàng cái này nãi nãi đều là trần thủy phân giáo đem nàng tôn tử đều cấp dạy hư trên thực tế trịnh hồng tinh là ở hải đảo thượng sinh từ trần thủy phân mang thai thậm chí sinh hải tử ở cữ trịnh lao thái cũng chưa tới xem qua liếc mắt một cái trịnh hồng tinh căn bản liền không quen biết nàng cái này nãi mãi lâm đào nghe từ ngọc đình nói xong Lâm Tuệ ra sự tình nàng nhưng thật ra không có gì hứng thú, chính là tương đối lo lắng Trần Thủy Phân. Hai người ở bên này đang nói đâu, cách vách Trần Thủy Phân trong nhà, Trình Lao Thái lại bắt đầu nháo đi lên. Ai u, ta lúc trước thật không nên làm hữu đức cưới ngươi như vậy cái lòng dạ hiểm độc nữ nhân a, ta chính là ngươi bà bà, ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Nhớ trước đây ngươi bệnh đều sắp chết rồi, nếu không phải nhà của chúng ta, ngươi có thể hảo. Ngươi còn dám như vậy đối ta. Trình Lao Thái thanh âm chuyển tới. Từ Ngọc Đình Triều Lâm Đào bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua, nói, nhạc, ngươi nghe, lại bắt đầu. Nàng mỗi ngày đều phải nghĩ mọi cách làm ồn nào. Nếu không chúng ta tưởng cái chủ ý, giúp giúp Trần Đại Tỷ đi. Lâm Đào nói, này tất nhất, trịnh lao thái tổng như vậy nháo cũng không phải cái biện pháp. Từ Ngọc Đình, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng cũng không biết nên như thế nào giúp hát trịnh lao thái là Trần Đại Tỷ bà bà. Việc này bọn họ việc nhà, ngươi nói chúng ta hai người trộn lẫn đi vào lúc sau, nên như thế nào giúp. cũng giống người đàn bà đanh đá giống nhau cùng nàng cãi nhau ngồi dưới đất la lối khóc lóc lúc ấy ngươi mãi mãi thượng đảo thời điểm đó là ít nhiều ngươi có dự kiến trước trước gia đảo hơn nữa có thể đem nàng đưa đến lâm tuệ trong nhà làm nàng đi thai họa lâm tuệ đi Sau lại nàng cũng là không có biện pháp mới trở về nhưng trần đại tỷ ra cái này tình huống có không giống nhau bọn họ người một nhà đều ở nhà nàng bà bà chính là nhận định nàng liền tính chúng ta đi theo nàng xảo một trận phòng chừng nàng không bắt được tiền sẽ không dễ dàng như vậy đi Tư Ngọc Đình nói rất có đạo lý, trịnh lao thái cùng lâm lao thái đều là một loại người. Mà lúc trước, thật là ít nhiều lý thành hề, nghĩ ra cái này không thành kế ý kiến hay, nếu không lần đó lâm lao thái cũng không tốt như vậy đối phó. Lâm đào nhấp môi, trầm tư trong chốc lát, sau đó nghĩ tới chủ ý. Nàng nhấp miệng cười cười, nói, Ngọc Đình, ngươi hiện tại trước cùng ta đi một chuyến vệ sinh sở. Đi vệ sinh sở. Ngươi người không thoải mái. Tư Ngọc Đình quan tâm hỏi, nàng ánh mắt dừng ở lâm Đảo toàn thân. Nhìn Lâm Đào khá tốt, đi một chuyến Thượng Hải, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, không giống như là sinh bệnh bộ dáng, ngươi nên sẽ không lại có đi. Từ Ngọc Đình trong đầu, đột nhiên toát ra cái này ý tưởng. Lâm Đào bất đắc dĩ mà cười cười, nói, không phải, ngươi tưởng cái gì đâu, hiện tại Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, ta là thật không tưởng gần nhất lúc này hoài thượng. Là Trần Đại Tỷ sự tình, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Đào nói, nắm từ Ngọc Đình, hai người cùng nhau đi ra cửa. Hai người trên người đều ăn mặc thật dày áo đông, áo đông trung gian bị từ Ngọc Đỉnh riêng thiết kế một cái thu eo đai lưng, có vẻ hai người vòng eo tinh tế, căn bản là nhìn không ra tới, các nàng hai cái đều đã đương mẹ. Trên đảo xinh đẹp nhất hai vị lao sư đi ở một khối, cũng coi như là thẳng sơn đảo một đạo. Ở trên đường, Lâm Đào lúc này mới đem chính mình nội tâm ý tưởng nói cho từ Ngọc Đỉnh, nếu Trần Đại Tỷ bà bà là vì tiền tới, kia chỉ cần làm nàng tin tưởng Trần Đại Tỷ các nàng ra sự thật sự không có tiền không phải được rồi. Trần Đại Tỷ không phải nói nàng tuổi trẻ khi thân thể không hào sao? Bệnh liên lộ đều đi không được, kia hẳn là thật sự rất nghiêm trọng. Cho nên ta liền tưởng, đợi chút chúng ta đi Trần Đại Tỷ ra thời điểm, ta liền làm bộ là tới làm các nàng trả tiền. Nói Trần Đại Tỷ bởi vì thân thể khó coi bệnh, mỗi tháng đều phải hoa không ít tiền, cho nên đem Trịnh Đoàn trưởng tiền trợ cấp đều tiêu hết, còn phải hỏi ta vay tiền. Vừa vặn mạn mạn không phải tư dược sao? Chúng ta làm nàng cũng phối hợp chúng ta cùng nhau diễn một tuần kịch Lâm Đào nói xong lúc sau, Từ Ngọc Đình chớp chớp mắt, dừng lại bước chân, nhìn Lâm Đảo. Chỉ thấy Lâm Đào gò má trắng nõn, đặc biệt là cặp mắt kia phá lệ hấp dẫn người, hắc bạch phân minh, sáng lấp lánh, vừa thấy chính là thuần lương tiểu Bạch Thỏ. Chính là không nghĩ tới, như vậy tiểu Bạch Thỏ, thế nhưng còn sẽ gạt người. Từ Ngọc Đình nhịn không được cười, nói: "A đảo, thật không thấy ra tôi à, ngươi thế nhưng cũng sẽ giống loại này ý đồ xấu." Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi là cái loại này đặc biệt ngoan ngoãn. từ nhỏ đến lớn đều sẽ không nói dối nữ hải từ đâu. Xem ra, ngươi là gả cho Lý Đoàn Trưởng lúc sau, bị Lý Đoàn Trưởng cấp dạy hư. Bất quá ngươi hư vừa văn tốt, ta thích. Lâm Đào cũng bị từ Ngọc Đình nói làm cho tức gợi, nói, ngươi nói có đạo lý, chờ ta trở về lúc sau, sẽ giao hơn Lý Đoàn Trưởng. Bất quá phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, đối phó Trần Đại Tỷ bà ba loại người này, là hẳn là tưởng điểm biện pháp sao. Hai người tới rồi vệ sinh sở, hôm nay đã là sơ tám Bộ đội vệ sinh sở đã bình thường đi làm. Lâm Mạn Mạn nhìn thấy Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình lại đây, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, "Tỷ, ngươi từ Thượng Hải đã trở lại a?" "Ân, chúng ta tới tìm ngươi rút một chút." Lâm Đào nói. Lâm Mạn Mạn chạy nhanh gật đầu, "Gấp cái gì? Các ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp khẳng định rút. Vì thế, Lâm Đào liền đem nàng tưởng chủ ý nói cho Lâm Mạn Mạn nghe. Lâm Mạn Mạn nghe nghe chậm rãi mở to hai mắt, nàng lại có chút lo lắng, "Ta thật sự có thể chứ?" Có thể hay không lòi a Không có việc gì, Trần Đại Tỷ bà bà là nông thôn đến, không hiểu lắm này đó, đến lúc đó ngươi liền nói hù dọa người một chút là được. từ Ngọc Đình nói, tiêu hành, khi nào đi? Lâm Mạn Mạn hỏi. Lâm Đào nói, hiện tại. Nói làm liền làm, từ Ngọc Đình bởi vì phía trước đi qua Trần Thủy Phân ra, cho nên không tốt lắm biểu diễn trận này diễn, liền đi trước Lâm Đào trong nhà chờ. Lâm Đào đi trước Trần Thủy Phân ra, lại chờ cái vài phút, Lâm Mạn Mạn lại đi. Vì diễn càng giống một chút, Lâm Mạn Mạn còn từ bọn họ vệ sinh sở mượn một bộ lượng huyết áp công cụ, tính toán đương trường liền cấp Trần Thủy phân lượng một chút huyết áp cấp chỉnh lao thái xem. Ta đây đi. Lâm Đào triều từ Ngọc Đỉnh cùng Lâm Mạn Mạn nhìn thoáng qua, nói. Từ Ngọc Đình cùng Lâm Mạn Mạn đều gật gật đầu. Ân, ngươi đi đi. Nói thật, Lâm Đào trước kia thật đúng là không nói dối, lần này không riêng gì muốn nói dối, còn phải diễn vừa ra tuồng. Phía trước nói thời điểm còn hảo, hiện tại thật muốn lên sân khấu, còn có chút khẩn trương. Bất quá chờ nàng đẩy ra Trần Thủy Phân ra viện môn lúc sau, liền tính hạ tâm tới, không có gì hảo khẩn trương, liền dựa theo nàng tưởng đi nói bái, Trần Đại Tỷ, người ở nhà sao? Lâm Đào Thanh Âm vừa xuất hiện, chính Hồng Tinh trước hết chạy ra, nhìn thấy Lâm Đào lúc sau kêu một tiếng, Lâm gì? Trần Thủy Phân cũng theo sát sau đó, nhà bọn họ mới vừa ăn xong cơm trưa, Trịnh Lao Thái lại náo loạn một đốn, nguyên nhân là nói nàng làm đồ ăn không phù hợp Trịnh Lao Thái ăn uống, nói nàng là cô ý, bởi vì Trịnh Lão Thái đã đến. cái này năm bọn họ một nhà đều quá đến thập phần đồ phá hoại lúc này nhìn thấy lâm đào trần thủy phân tâm tình lúc này mới hảo một ít người đã kêu một tiếng lâm lão sư ngươi đã trở lại a đến đây lúc nào a kết quả liền thấy lâm đào bản một khuôn mặt nói trần đại tỷ ngươi thiếu tiền của ta rốt cuộc khi nào còn a năm trước nói hoãn một chút chờ thêm xong rồi năm lại nói hiện tại năm cũng quá xong rồi tiền tổng nên còn đi nhà ta điều kiện cũng giống nhau không ngươi tưởng như vậy giàu có lúc trước nguyện ý cho ngươi vay tiền chính là xem ngươi thân thể không tốt luôn là muốn uống thuốc liền trong nhà hài tử học phí đều thấu không ra nhưng nên còn tiền vẫn là đến còn trần Thủy phân sửng sốt cả người đều ngây ngốc trịnh hồng tinh cũng sửng sốt nhìn xem lâm đạo lại xem hắn mẹ trần Thủy phân trong mắt tràn đầy hoảng loạn con mẹ nó thân thể không tốt tổng muốn đi xem bệnh uống thuốc con liền hắn cùng hắn ca học phí đều thấu không ra ô ô ô, ô nhà bọn họ nghèo như vậy sao kia hắn phía trước còn xảo muốn mẹ nó cho hắn mua bánh hạch đào, mua tiểu nhân thư như vậy tưởng tượng hắn thật sự là quá không hiểu chuyện trần thủy phân sửng sốt sau một lát liền từ lâm đảo cho nàng ám chỉ ánh mắt giữa phản ứng lại đây lập tức liền khóc lên làm bộ lau nước mắt lâm lão sư thật là thực xin lỗi a ta cũng tưởng sớm một chút đem tiền thấu ra tới còn cho ngươi nhưng này không phải vừa qua khỏi xong một cái năm trong tay đầu là thật sự không có tiền a ngươi cũng biết ta thân thể này không uống thuốc là không được khu khu, khu. Ta tuổi trẻ lúc ấy đều thiếu chút nữa bệnh đã chết, vẫn là tới nơi này, dựa vào uống thuốc mới có thể hảo một chút. Ta cũng là không có biện pháp, Lao Trịnh tiền trợ cấp đều bị ta lấy tới mua thuốc, hai đứa nhỏ đi học cũng chưa tiền. Lâm Lão Sư, ngươi liền lại thư thả ta một thời gian đi. Nếu không, nếu không ngươi đem trong nhà mấy chỉ gà chảo qua đi ăn trước được không? Nói, Trần Thủy Phân nhìn về phía Trịnh Lao Thái. Trịnh Lao Thái trong tay chính bắt lấy một con gà, vừa mới nàng sở dĩ cùng Trần Thủy Phân cãi nhau. Chính là ngại Trần Thủy Phân chưa cho nàng sát gà ăn. Bởi vì Trịnh Lao Thái đã đến, Trần ra cái này qua tuổi thập phần một mạng, ngay cả đại niên 30 ngày đó, Trần Thủy Phân cũng chỉ là ý tứ ý tứ giết chỉ gà ăn mà thôi, mai cho đến sơ tám, trong nhà liền không có gì thức ăn mặn, nhiều nhất là thiêu cá cùng mau nghêu sò này đó hải sản, bởi vì tiện nghi. Chỉ là nàng phía trước vẫn luôn cùng Trịnh Lao Thái nói trên tay nàng không có tiền, nhưng là Trịnh Lao Thái nói cái gì đều không tin. Nói nàng nhi tử trịnh hữu đức đều lên làm đoàn trưởng mỗi tháng tiền trợ cấp nhiều như vậy, có thể không có tiền sao. Trần Thủy Phân liền nói trong nhà có hai cái trai trai tiểu tử, đều nói trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, trong nhà có thể có tiền sao. Nhưng là trịnh lão thái vẫn là không tin, lúc này nhìn đến lâm đảo nói lời này, nàng lập tức liền minh bạch lại đây. Phối hợp này lâm đảo diễn kịch thời điểm, thậm chí nghĩ đến, nàng như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể lấy chính mình thân thể không hảo tới nói sự đâu. mẹ ngươi cũng nghe tới rồi trong nhà là thật không có tiền đem gà cho ta đi ta phải cho lâm lão sư mang đi trần thủy phân nói không khỏi phân trần đem gà từ trịnh lão thái trong tay đoạt lại đây trịnh lão thái trưởng một đôi đảo tam giác mắt càng la tuổi lớn thoạt nhìn liền càng hung lúc này triều lâm đảo nhìn chằm chằm lại nhìn xem trần thủy phân nói ngươi nhưng đừng lừa ta ngươi như vậy béo sức lực đại giống đầu ưu thoạt nhìn như là sinh bệnh bộ dáng sao cùng ngươi trước kia bệnh muốn chết bộ dáng nhưng không giống trần thủy phân ngươi không phải không nghĩ cho ta tiền cho nên cố ý tìm người cùng nhau lừa gạt ta đi trần thủy phân nói ta lừa ngươi ta có thể như thế nào lừa ngươi ta không phải nói ta là bởi vì hiện tại mỗi tháng đều ở uống thuốc cho nên thân thể nhìn cũng không tệ lắm sao nếu là dược chặt đức ta khẳng định không phải hiện tại cái dạng này a chính là ta dược có thể đoạn sao ta này hai nhi tử làm sao bây giờ ngươi tới dưỡng a ta còn lừa ngươi ta mỗi ngày ra cái môn ngươi đều đi theo Ngươi xem ta đi đi tìm Lâm lão Sư, cùng nàng thương lượng như thế nào lửa ngươi sao? Hơn nữa Lâm lão Sư nhân ra mới từ Thượng Hải trở về, ta mới vừa nhìn thấy nàng, ta từ đâu ra thời gian cùng nàng thương lượng a? Trịnh Lão Thái ngấm lại cũng là, còn là không muốn tin tưởng. Chủ yếu là nàng tới mấy ngày nay, Trần Thủy Phân thoạt nhìn hảo mô làm tốt lắm, là thật nhìn không ra tới nửa điểm sinh bệnh bộ dáng. Lâm Đào từ Trần Thủy Phân trong tay tiếp nhận kia chỉ gà, nói, ta không rảnh xem các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai cái cái nhau. Trần Đại tỷ, này chỉ gà ta trước mang về, ngươi đợi chút nhớ rõ đem nhà các ngươi dư lại gà vịt đều cho ta trảo lại đây, tiền ta hiện tại lấy không được, liền trước bắt ngươi ra gà vịt để, nhưng ngươi nhưng đến nghĩ còn a, nếu không ta liền phải hướng đi tổ chức thượng phản ứng, đến lúc đó nếu là ảnh hưởng tới rồi nhà ngươi trịnh đoàn trưởng, ta cũng mặc kệ a. Vừa nghe đến sẽ ảnh hưởng đến trịnh hữu đức, trịnh lao thái sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám nói cái gì, mắt thấy lâm đào đem nàng tính toán giết ăn thịt gà gà lấy mất Lâm Đào mới vừa đi không bao lâu, Lâm Mạn Mạn liền tới cửa. Đại tỷ, ta tới cấp ngươi lượng một chút huyết áp, nhìn xem ngươi hiện tại thân thể trạng vững thế nào. Lâm Mạn Mạn nói. Có Lâm Đào, Lâm Mạn Mạn tái xuất hiện nói loại này lời nói, Trần Thủy Phân đã biết là chuyện gì xảy ra, cho nên không hề có do dự, liền nói, hảo, tới, chúng ta đi vào kiểm tra. Hai người ngồi xuống, Lâm Mạn Mạn cấp Trần Thủy Phân lượng huyết áp, chính lao thái chạy nhanh cùng qua đi xem, nhưng là nàng cũng xem không hiểu. liền thấy lâm mạn mạn dùng một cái đồ vật đem trần thủy phân tay cấp quân lấy sau đó nàng chính mình mang thứ gì nghe cuối cùng hai xuống tao mày thập phần nghiêm túc mà lắc lắc đầu nói đại tỷ ngươi thân thể này trạng thái không quá lạc quan a không phải cùng ngươi đã nói sao ngươi cái này bệnh không thể bị khinh bỉ đến bảo trì là quan tâm thái nếu không liền dễ dàng xảy ra chuyện nhìn xem ngươi hiện tại có phải hay không tim đập đặc biến mau hô hấp đều có chút không thông thuận Trần Thủy Phân nghe Lâm Mạn Mạn sát có chuyện lạ nói, cùng nghiêm trang bộ dáng, nếu không phải biết nàng là ở diễn kịch, chỉ sợ thật phải làm thật, cho rằng chính mình được cái gì bệnh nặng, nàng vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, ta nơi này khó chịu, ngực khó chịu. Lâm Mạn Mạn, từ khi nào bắt đầu có cái này bệnh trạng? Trần Thủy Phân nhìn Trịnh Lão Thái liếc mắt một cái, 29 ngày đó bắt đầu. Trịnh Lão Thái nhíu nhíu mày, cắn răng hàm sau, đánh giá Lâm Mạn Mạn, trong lòng vẫn là cảm thấy không quá tin, nói thầm thanh. Ngươi đừng cái gì đều hướng ta trên người xã A, ta không có tới ngươi liền không có việc gì, ta gần nhất ngươi liền ngược buồn. Phía trước cũng không thấy ngươi nói ngươi ngược buồn, còn có cái này bác sĩ, sao phía trước không tới, hôm nay mới đến. Lâm mạn mạn chiều nàng nhìn thoáng qua, lao thái thái, chúng ta vệ sinh sở hôm nay sơ tám vừa mới bắt đầu chính thức đi làm. Như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta bác sĩ còn sẽ cố ý gạt người sao? Trịnh lao thái bị nàng hỏi không lên tiếng, lâm mạn mạn trên người ăn mặc hải quân trang. còn mang theo dụng cụ tới cấp trần thủy phân kiểm tra nhìn thật đúng là không giống như là hù người lâm mạn mạn thu hồi lượng huyết áp dụng cụ chiều trần thủy phân nói lại tỷ, ngươi cái này tình huống rất nghiêm trọng nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống ngươi mỗi ngày đều đến kiểm tra một lần mới được còn có dược nhất định không thể ngừng a công đạo xong trần thủy phân lâm mạn mạn lúc này mới có dụng cụ đi rồi sợ trịnh lao thái ở phía sau nhìn chằm chằm lâm mạn mạn hướng tới vệ sinh sở bên kia đi đến vài phút lúc này mới quay đầu Lén lút vào lâm đào gia môn. Bên kia, lâm đào đem Trần Thủy Phân cho nàng ga bỏ vào lồng ga tử, cùng Tư Ngọc đỉnh chờ lâm mạn mạn. Lâm mạn mạn vào phòng lúc sau, ba người tụ ở một khối thảo luận. Lâm đào, mạn mạn, thế nào? Lâm mạn mạn, nàng hẳn là không thấy ra tới, nhưng ta đi thời điểm, cũng không gặp nàng nói nàng phải đi. Tư Ngọc Đình nhữ như mày, này nếu là làm như vậy lúc sau, nàng vẫn là không chịu đi, vậy nên làm sao bây giờ a Lâm đào nhấp môi, chiều cách vách nhìn thoáng qua, Chỉ có thể lắc đầu, nói, nếu là bộ dáng này, nàng còn không chịu đi nói, kia khả năng liền khó làm. Ba người chính trò chuyện đâu, phòng trong Nguyệt Nguyệt đã tỉnh ngủ. Mấu chốt cái này tiểu gia hỏa tỉnh ngủ lúc sau cũng không khóc không náo liền chính mình bỏ dậy, nhìn đến bên cạnh ba ba cũng đang ngủ, liền rối tay đi chọc ba ba lông mày, nắm ba ba lô thai. Lý Thành Hề cũng bị làm ầm ĩ tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, liền đối thượng Nguyệt Nguyệt kia trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cười cười một phen bế lên Nguyệt Nguyệt. Cha con hai người rời khỏi giường, mới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến đang ở nơi đó thương lượng đại sự lâm đào ba người, vừa lúc các nàng cũng nói không sai biệt lắm, từ Ngọc Đình cùng lâm mạn mạn thấy Lý Thành Hề, chào hỏi, liền đi đậu Nguyệt Nguyệt. Hai người cũng có nửa tháng chưa thấy được Nguyệt Nguyệt, đều nghĩ đến thực. Nguyệt Nguyệt cũng không có bởi vì hồi Thượng Hải qua cái năm, liền đem hai người đã quên, còn biết gọi người đâu. Từ Ngọc Đình cùng lâm mạn mạn sau khi đi, Lý Thành Hề hỏi, các ngươi vừa mới đang thương lượng chuyện gì đâu. Đại sự, Lâm Đào sát có chuyện lạ nói, thấy Lý Thành Hề nhìn nàng, chờ nàng nói đến cùng là cái gì đại sự, liền cũng không đem các nàng vừa mới diễn diễn gạt hắn, cấp nói ra. Con vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Thành Hề, phảng phất đang nói, thế nào, xem ta ra chủ ý cũng không tệ lắm đi. Lý Thành Hề nghe được muốn cười, ngươi còn rất sẽ ra chủ ý. Ngươi biết Ngọc Đình nghe được ta nói cái này lúc sau, nói như thế nào sao? Lâm Đào hỏi, Lý Thành Hề trên mặt mang theo sủng lịch ý cười, nói như thế nào? Lâm Đào nói, nàng nói ta thật không hổ là ngươi lão bà, còn nói ngươi đem ta dạy hư. Lý Thành hề một tay ôm nguyệt nguyệt, một tay vòng lấy Lâm Đào eo, biểu tình đứng đắn mà nói, thiện dụng binh pháp, không cứ gọi dạy hư. Cùng ngày Trịnh Lao Thái cái gì đều không có nói, làm theo nên làm gì làm gì, Trịnh Lao Thái phản ứng, làm Trần Thủy Phân cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm nàng nên sẽ không thật muốn vẫn luôn trụ nhà bọn họ đi. Kết quả chờ đến sáng sớm hôm sau, Trịnh Lao Thái liền đi tìm Trịnh Hữu Đức. làm hắn cấp mua trường vé tàu cùng vé xe lửa, nàng tính toán về quê đi. Việc này nhưng đem Trần Thủy Phân cấp cao hứng hỏng rồi, đương trường liền muốn đi tìm Lâm Đạo, cùng nàng nói một chút chuyện này. Nhưng là hiện tại Trịnh Lão Thái còn ở, này diễn còn phải tiếp tục diễn đi xuống, cho nên Trần Thủy Phân chỉ có thể tạm thời nghẹn, ngay cả Trịnh Hồng Tình muốn đi cách vách tìm nguyện Nguyệt chơi, Trần Thủy Phân đều không cho. Trịnh Hữu Đức cấp Trần Thủy Phân mua sơ 10 vé xe lửa, trực tiếp đem người đưa lên bến tàu, cấp đưa trở về. Trịnh Lão Thái chân trước vừa đi, Trần Thủy Phân sau lưng liền đi lâm Đảo trong nhà, từ Ngọc Đình cũng ở, hiện tại còn chưa tới khai giảng thời điểm, nàng cùng lâm Đảo đều rất nhàn, bất quá lâm mạn mạn không ở, nàng được với ban. Hai người thấy Trần Thủy Phân đi vào tới, liền cười nói, đi rồi. Trần Thủy Phân gật gật đầu nói, nhưng xem như đi rồi, thật không nghĩ tới nàng sẽ qua tới, cái này năm bị nàng cấp nào đến, quá đến một chút đều không vừa lòng. Lâm đào, đi rồi liền hảo, ta cùng Ngọc Đình còn sợ chiêu này cũng đối nàng vô dụng đâu. Chúng ta đây liền thật không có biện pháp. Trần Thủy Phân nói lên việc này liền muốn cười, các ngươi là nghĩ như thế nào ra tới cái này chủ ý a? Lâm Lão Sư, ngươi cũng không biết, ngươi mới vừa tiến vào nói câu nói kia thời điểm, ta đều ngốc, còn hảo ta phản ứng mau, nếu không thật đến muốn lòi Từ Lão Sư, chủ ý này hẳn là ngươi ra đi. Dựa theo Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình tính tình, Trần Thủy Phân cảm thấy cái này chủ ý là Từ Ngọc Đình ra khả năng tinh khá lớn. Từ Ngọc Đình cười cười, vậy ngươi đã có thể đã đoán sai. Chủ ý này là A đào ra, là lâm lão sư gia A. Trần Thủy Phân kiếp sợ, nói lên nàng cái kia bà bà, Trần Thủy Phân tức giận mà nói, còn không phải nàng tiểu nhi tức phụ lại muốn sinh, phỏng trừng lại ở nàng trước mặt nói cái gì, liền tới đây đòi tiền. Dù sao ta mỗi tháng liền cấp 5 đồng tiền dưỡng lao tiền, xem như đối bọn họ tận tình tận nghĩa, nhiều sự một phân đều không có, đừng nghĩ từ ta nơi này lấy. Ba nữ nhân lại hàn huyên chút khác, đều nhịn không được cười rộ lên. lâm đào đem cấp trần thủy phân mang vải dệt lấy ra tới trần thủy phân sờ sờ nguyên liệu liền cảm thán nói này nguyên liệu thật tốt vốt liền thoải mái thượng hải chính là đại a vải dệt đều tốt như vậy ba người lại hàn huyên một lát liêu đến đều là từng người ăn tết trong lúc sự tình đã lâu không tụ ở một khối quá xong rồi lại lần nữa gặp mặt nhưng không được nhiều liêu một lát không phải chờ trần thủy phân cầm vải dệt cùng kia mấy chỉ ga về đến nhà thời điểm chính hồng tinh giật mình hỏi mẹ ngày đó gà không phải đều đưa cho lâm gì ra trả nợ sao? Ngươi như thế nào lại lấy về tới? Ngày đó lâm gì lại đây lúc sau? Chính hồng tinh lớn như vậy lần đầu đối chính mình ra tình huống có tân nhận chi. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình điều kiện còn hành, tuy rằng không tính đặc biệt có tiền, nhưng thường thường cũng có thể ăn thượng điểm thứ tốt. Hắn chưa từng nghĩ tới, mẹ nó thế nhưng có bệnh, còn bệnh như vậy nghiêm trọng, hơn nữa trong nhà thế nhưng thiếu lâm gì ra như vậy nhiều tiền. Hai ngày này công phu, Trịnh Hồng Tinh Dương Dương đem chính mình trước kia mua tiểu nhân thư cấp lấy ra tới, còn có hắn đạn châu, toàn bộ đều cầm đi cùng đồng học đổi tiền. Tuy rằng hắn kia mấy cái đồng học đều đặc biệt nghèo, trên người phiên biến cũng liền nhảy ra mấy mao tiền, nhưng Trịnh Hồng Tinh ôm có thể đổi nhiều ít là nhiều ít tâm thái, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Kết quả hắn nói mới vừa hỏi ra tới, liền thấy hắn ca Trịnh hướng Dương chiều hắn mắt trợn trắng, giống xem nhị ngốc tử dường như nhìn hắn, nói: "Trịnh Hồng Tinh, ngươi có thể hay không đừng ngu như vậy?" Lâm dì cùng nương ngày đó rõ ràng là diễn kịch cấp nai xem, ngươi không biết ta. Ngươi về sau nếu là lại ngu như vậy, nhưng đừng cùng người ta nói ngươi là ta đệ. Trịnh Hồng tinh nốc, gái gái cái ốt ca ngươi ý gì a? Trần Thủy Phân cười cười, duỗi tay ở trịnh Hồng tinh cái ốt mặt trên chụp một cái tát, nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc ca. người ca đều đã nhìn ra, liền ngươi không biết. Mẹ không bệnh, cũng không nợ ngươi lâm dì ra tiền, ngươi lâm dì đó là xem ngươi nãi ở nhà chúng ta ăn vạ không chịu đi rồi. còn muốn bắt nhà chúng ta tiền cho nên cô ý nói như vậy nếu không ngươi cho rằng ngươi mãi sao đột nhiên không bắt được tiền liền nguyện ý đi rồi Trịnh hồng tinh sửng sốt sau đó gào một tiếng ta tiểu nhân thư cùng Đạn châu 109, 109, linh trận này cho khôi hài một quá nhật tử lại trở nên bình tĩnh lên có trịnh lao thái tới trong nhà như vậy một làm âm ý trịnh hữu đức làm một đoàn chi trường là thật không tốt ở bộ đội đối hắn thân mụ thế nào nhiều nhất chính là giảng đạo lý nhưng hắn giảng đạo lý Hắn lao nương cũng đến nghe a, không nghe cũng không có biện pháp. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn có thể mắng hắn lao nương? Vẫn là độc thủ. Vậy càng không có thể, cũng thật xấu người. Vừa vặn quá xong năm hắn lại ra cái nhiệm vụ, chờ đến khi trở về, lâm đào cùng Trần Thủy Phân đã sướng như vậy một vợ diễn. Trịnh lao thái đi hỏi hắn thời điểm, hắn dứt khoát liền giả ngu theo câu chuyện nói, Trần Thủy Phân thân thể đích xác không tốt, muốn uống thuốc. Cũng đúng là bởi vì trịnh hữu đức cũng nói như vậy. Cho nên Trịnh lao thái mới không có cách nào, chỉ có thể cắn lạn răng hàm sau, hai tay chống chân đi trở về. Trịnh Hữu Đức trong lòng cũng cảm thấy xin lỗi Trần Thủy Phân mẫu tử ba người, ngươi nói này hảo hảo một cái năm, kết quả bị hắn lao nương cấp làm ầm ĩ thành cái dạng này. Chờ đến Trịnh lão thái trở về lúc sau, Trịnh Hữu Đức vào lúc ban đêm liền nói, vì bồi thường Trần Thủy Phân, kế tiếp nửa tháng cơm chiều đều về hắn làm. Trần Thủy Phân vừa lúc phùng hảo quần áo tử, chính hồng tinh này nhãi danh, làm gì gì không được. xoan soạt quần áo nhưng thật ra rất lợi hại một cái hảo hảo quần xuyên không hai ngày liền thành quần hờ đũng nàng một bên dùng miệng cắn phùng quần tuyến một bên nghiêng mắt thấy trịnh hữu đức liếc mắt một cái một miệng không rõ lắm mà nói ngươi xác định trịnh hữu đức vô vô bộ ngực kia khẳng định bọn em sơn đông nam nhân nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy kết quả là chuyện này liền nói như vậy định rồi bất quá nói tốt nửa tháng nhưng là trịnh hướng dương cùng trịnh hồng Tinh chỉ kiên trì hai ngày liền chịu không nổi Bởi vì hắn ba thiêu đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Hắn lớn như vậy liền không ăn qua như vậy khó ăn đồ ăn. Trịnh Hồng Tinh kháng nghị, ba, ta còn là không phải ngươi nhi tử. ngại thật vất vả đi rồi, ngươi lại bắt đầu thai hỏa ta, ngươi nếu là không nghĩ muốn ta đứa con trai này, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần luôn làm như vậy khó ăn đồ ăn, khó xử ta. Ở Trịnh Hồng Tinh bắt đầu thu thập hành lý, tính toán chạy tới cấp cách vách lâm đảo đường nhi tử uy hiếp hạ, chính hữu đức đành phải từ bỏ chuyện này. Quá xong rồi tháng riêng 15 không bao lâu, trường học cũng khai giảng. Lâm đảo giáo mùng một chờ đến học kỳ sau liền phải thăng sơ nhị, sơ trung bộ lại đem nên đón cái thứ hai sơ trung lớp. Tạ Tông không hổ là từ Đại học Bắc Kinh ra tới ưu tú giáo viên, ở giáo dục hải tử phương diện này, rất có ý nghĩ của chính mình. Bọn học sinh có hắn dạy dỗ, có thể càng dễ dàng tiếp thu tân tri thức, học tập năng lực trở nên cường rất nhiều. hải đảo là tới rồi thanh minh trước sau mới chính thức cáo biệt áo đông, tiến vào mùa xuân. Tiến vào mùa xuân lúc sau, tiểu thanh minh 2 tuổi. Tư Ngọc Đình ở tiểu thanh minh 2 tuổi hôm nay, cho hắn vẽ một bức họa, xem như lưu làm kỷ niệm. Còn nói, về sau mỗi năm tiểu thanh minh cùng Nguyệt Nguyệt sinh nhật thời điểm, đều phải cấp hai đứa nhỏ họa một chương họa, tương lai lớn lên nếu là nhìn đến, cũng là một loại niệm tưởng. Thừa dịp vào xuân lại nghỉ nhàn ở nhà, tư Ngọc Đình còn phải cho Lâm Đào họa một chương bức họa. Hai tử có Lý Thành Hề cùng Vương Nguyên lượng hai cái đại nam nhân mang theo. lâm đảo cùng từ ngọc đình hai người bận việc chính mình sự tình là được xuyên này váy đi này đẹp từ ngọc đình tự cấp lâm đảo tuyển quần áo thời điểm chọn chúng trong đó một cái màu vàng cam váy dài tử này váy vẫn là lúc trước lâm đảo làm cô nương thời điểm làm đâu vải dệt là nàng ba chạy đường dài thời điểm riêng cho nàng mang về tới ngươi khí chất đặc biệt thích hợp xuyên loại này tố nhã nhan sắc đặc biệt thích hợp ngươi liền xuyên này từ ngọc đình đem váy so ở lâm đảo trên người một bên nói một bên gật đầu Trên mặt tràn đầy đối chính mình lời nói tán thành. Từ làm vận động lúc sau, trên thị trường bán nhiều nhất chính là màu xanh xám. Quân màu xanh lục loại này có chút thâm nhan sắc, từ trước những cái đó tươi đẹp đẹp hiện sắc đều không thích hợp xuyên ra tới. Lâm đào quần áo nhan sắc cũng không giống làm tiểu cô nương khi như vậy phai nhạt, tuy rằng mặc ở nàng trên người cũng đẹp, nhưng ở từ ngọc đỉnh xem ra, chính là không bằng này màu vàng cam váy đẹp. Lâm đào nhìn này váy, nay vẫn là lúc trước nàng cùng Lý Thành Hề kết hôn lúc sau, từ tương thành mang lại đây. sau lại cũng không có mặc quá vài lần. Nguyên bản nghĩ nàng đều sinh quá hài tử, này váy không nhất định còn ăn mặc hạ, cũng chính là thử xem xem, không nghĩ tới mặc vào lúc sau còn rất không tồi. Chính là từ trước xuyên thời điểm, phần eo là tương đối rộng thùng thình, nhưng là hiện tại một mặc vào thân, liền thành véo eo váy. Đem nàng eo tuyến hiện ra tới, so trước kia càng thêm đẹp. Từ Ngọc Đình trong mắt sáng ngời, cảm khái nói, A đào, ngươi cũng thật đẹp, ngươi liền thích hợp xuyên loại này thiển nhan sắc quần áo. Mỗi ngày đều phải làm việc, xuyên thiện nhan sắc không có phương tiện." Lâm Đào nói. Từ Ngọc Đình nhìn nhìn Lâm Đào kiểu tóc, người đem đầu tóc buông xuống đi. Lâm Đào đương lão sư lúc sau, đều là đem đầu tóc biên thành bím tóc, lại đường quanh co sau đầu, như vậy sẽ có vẻ nàng thành thục một ít, nếu không nàng lớn lên bộ dáng quá tuổi trẻ, sợ áp không được học sinh. Lúc này muốn vẽ tranh, Lâm Đào liền nghe Từ Ngọc Đình, đem đầu tóc bị gỡ xuống tới, liền biên hai điều bím tóc, rũ ở trước ngực. Cũng thật đẹp." Từ Ngọc Đình nói. Chúng ta đi ra ngoài hoạn. Lâm Đào hỏi, đi chỗ nào? Đi cái hảo địa phương. Từ Ngọc Đình tìm địa phương chính là lúc trước Lâm Đào cùng Lý Thành Hề cùng nhau tản bộ địa phương. Nơi này phong cảnh thực không tồi, dựa lưng vào biển rộng. Lâm Đào ngồi ở trên ghế, từ Ngọc Đình bắt đầu cho nàng vẽ tranh. Gió biển thổi lại đây, nàng trên chán đầu tóc bị gió thổi đến rối loạn, nàng dối tay đem tóc đừng đến như sau. Phong ôn nhu dơ lên nàng làn váy, Lâm Đào đối mặt từ Ngọc Đình, nhấp miệng cười cười vẽ tranh thời gian nhưng không thể so chụp ảnh nay bức họa từ ngọc đỉnh tổng cộng hoa hơn một giờ mới hòa hảo lâm đảo vì phối hợp từ ngọc đỉnh vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này không như thế nào động eo đều có chút ngồi toan nhưng là đương nàng nhìn đến kia bức họa làm nên sau chỉ cảm thấy hết thể đều đáng giá họa người trên là nàng lại giống như không phải nàng họa thượng trên mặt nàng mang theo ý cười biểu tình điềm đạm khoe miệng giơ lên trong ánh mắt sáng lấp lánh phảng phất trang bầu trời nhất lượng kia một ngôi sao lâm đào đều có chút ngượng ngùng nói đây là nàng chính mình này thật là đẹp mắt ngọc đình ngươi họa thật tốt từ ngọc đình bị khen không hề có ngượng ngùng ý cởi bỏ lên trên đôi lông mày trên mặt còn lộ ra nho nhỏ đắc ý nói kia đương nhiên ta trước kia chính là chuyên môn học vẽ tranh bất quá a cũng là vì ngươi lớn lên đẹp cho nên ta họa mới đẹp a vì cảm tạ từ ngọc đình lâm đào cho nàng làm phân nàng yêu nhất ăn khoan mặt từ ngọc đình một bên ăn một bên nói Ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, ăn chính là ngươi làm khuôn mặt, lúc ấy ta liền cảm thấy cũng thật ăn ngon, là ta đi vào trên đảo lúc sau, ăn qua tốt nhất ăn một đốn mặt. Kỳ thật lúc ấy ta ăn xong còn tưởng lại ăn đâu, chính là không mặt mũi nói, sợ ngươi cảm thấy ta quá có thể ăn. Ta là nói thật, ngươi đừng cười a. Lâm đào bị từ Ngọc Đình nói làm cho tức cười, lại hướng nàng trong chén nhiều gấp mấy chiếc búa mặt, nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Không ăn no liền nói nha, ta làm sao như vậy tưởng. Ta hiện tại sẽ không như vậy cảm thấy a, kia lúc ấy chúng ta không phải nhận thức không bao lâu sao, ta còn là đến rụt rè một chút. Tư Ngọc Đình biểu môi nói. Lâm đào nhấp môi trêu chọc, ngươi còn rụt rè a? Lúc ấy ngươi có biết hay không ta là nghĩ như thế nào? Ngươi là ta đã thấy nhất nhiệt tình người. Bất quá cũng đúng là ngươi nhiệt tình, làm chúng ta thực mau liền trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Ngọc Đình, ta có thể giao cho ngươi cái này bạn tốt, là thật sự vui vẻ. Ai nha, ngươi thật đúng là... Em đẹp nói cái này làm cái gì à, ngươi xem, ta đôi mắt đều đỏ, đều tại ngươi. Tư Ngọc Đình hừ một tiếng. Lâm Đào biết đến, nàng chính là miệng lợi hại, kỳ thật tâm so với ai khác đều mềm. Hai cái bạn tốt một bên ăn khoan mặt, một bên cười nói, liêu khởi trước kia, lại nói hồi hiện tại, lại triển vọng tương lai. Tuy rằng các nàng còn không biết các nàng tương lai sẽ thế nào, rất lớn xác suất sẽ tiếp tục ở hải đảo mắc mưu một người bình thường lao sư, tiếp tục dạy học đi. Nhưng ngẫm lại xem như vậy nhật tử cũng khá tốt. Cái này hải đảo thượng sinh hoạt, bởi vì người bên cạnh, làm các nàng cảm thấy chẳng sợ bình đạm, cũng thập phần nguyện ý quá đi xuống. Đúng lúc này, Trần Thủy Phân cũng từ cách vách đi tới. Đẩy ra viện môn, Trần Thủy Phân thanh âm truyền tiến vào, như vậy hương, các ngươi hai cái con ta ăn cái gì thứ tốt. Lâm Đào nói, đại tỷ, chúng ta ở ăn khoan mặt đâu, còn thừa không ít, nếu không ta đi cho ngươi tiếp theo chén. Trần Thủy Phân vào phòng, ở bên cạnh ngồi xuống, xua xua tay nói, mau không đội sống, ta ở nhà ăn qua. Chính là nghe được các ngươi bên này có động tĩnh, liền tới đây nhìn xem, nói cái gì sự tình đâu. Cười đến như vậy vui vẻ. Nói ngươi nói bậy đâu? từ Ngọc Đình nói dân nói. Trần Thủy Phân buồn bực, cũng cười hỏi, nói ta nói bậy. Ta có cái gì nói bậy hảo thuyết? Lâm Đào nói, ngươi nghe Ngọc Đình ở nơi đó nói bậy, chúng ta đang nói chuyện lúc trước mới vừa tiến đảo lúc ấy sự tình đâu. Khi đó a Đừng nói, Lâm lão Sư, từ lão Sư, khi đó ta cũng không nghĩ tới. Ta có thể cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Giống ngươi như vậy người làm công tác văn hóa, còn có thể như vậy thiệt tình thực lòng cùng ta giao bằng hữu. Trần Thủy Phân nói, các nàng ba người, một cái là trong thôn mỗi người đều ngại đen đuổi quan tài tử, một cái là nhà tư bản tiểu thư, một cái là tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, chữ to không biết mấy cái nông thôn phụ nữ. Nhưng cố tình như vậy ba người, quan hệ hảo đến không lời gì để nói, cũng coi như là kỳ sự một kiện. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lý Thành Hề mang theo Nguyệt Nguyệt đã trở lại. Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài chơi lâu như vậy, chơi mệt mỏi, trở về thời điểm ghé vào Lý Thành Hề trên vai ngủ. Lý Thành Hề đem Nguyệt Nguyệt phóng tới trên cái giường nhỏ, liền đi xem từ Ngọc Đỉnh cấp Lâm Đào họa kia phó họa, chờ nhìn đến thời điểm. Lâm Đào chú ý tới hắn trong ánh mắt cũng sáng lên, sau một lúc lâu mới nói nói, này trương họa làm ta nghĩ tới ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm. Khi đó, Lâm Đào liền ăn mặc này váy, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài cũng giống họa chung như vậy, bị chắt thành hai điều đại bím tóc, rũ ở trước ngực. Tiểu cô nương trên mặt mang theo thanh lãnh cùng quật cường, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi nhìn về phía hắn thời điểm, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn tim đập đều ra tốc. Lúc ấy hắn cũng không lý giải chính mình vì cái gì sẽ có như vậy khác thường phản ứng. Thật sự là quá nan giải thích, nay vẫn là hắn lớn như vậy đầu một hồi. Hắn là một người quân nhân, là cũng không tin tưởng mê tín, nhưng có đôi khi cũng sẽ tưởng, hoặc là hắn cùng lâm đảo, thật sự chính là trời cao chú định đi. Bên kia hải nam, Lý Minh Thành ngồi ở trước bàn viết thư, chính là viết đến một nửa, lại thập phần bực bội đem giấy viết thư xoa thành một đoàn ném đến trên mặt đất, lại vừa thấy trên mặt đất, giống như vậy tiểu giấy đoàn đã có vài cái. Chiến Hưu đi vào tới, nhìn đến trên mặt đất giấy đoàn, nhặt lên một cái mở ra vừa thấy, ngự khí tràn đầy trêu chọc thì thầm, lâm mạn mạn đồng chí, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này, ta chính là mới vừa niệm cái mở đầu, Lý Minh Thành liền đứng dậy, từ trong tay hắn đem giấy đoàn đoạt lại đi, nói. Đừng niệm A đừng niệm A, lại niệm thật sinh khí, còn có nghị an ta tẩu tử làm ăn ngon. Còn ở vì viết thư sự tình phát sầu đâu? nay không giống ngươi A, ngươi nói ngươi ngày thường như vậy có thể nói một người, năm trước kiến quân tiết ngươi không còn làm cho như vậy nhiều lãnh đạo trên mặt đài làm diễn thuyết sao? Như thế nào cho người ta nữ đồng chí viết phong thư liền đem ngươi cấp khó thành như vậy? Còn không phải là thích người nữ đồng chí, tưởng cùng người xử đối tượng sao? Dứt khoát liền trực tiếp một chút nói, đến nỗi sầu thành như vậy sao? Chiến hữu thật không quen nhìn Lý Minh thành cái dạng này, tư thỉnh một lần tham bệnh giả lúc sau, trở về liền biến thành cái dạng này. Thường thường ngây ngô cười một chút, có khi một người ngồi cũng có thể ngây ngô cười, hơn nữa trong túi thế nhưng còn phòng đại bạch thỏ kẹo sữa. Thật muốn không rõ, như thế nào đi phía trước hảo hảo một người, trở về lúc sau liền trở nên như vậy đàn bà hề hề, thật đúng là choáng váng giống nhau. Sau lại mới biết được, nguyên lai like Lý Minh thành là có yêu thích cô nương. Lúc này vì cho người ta nữ đồng chí viết một phong thơ. Đều viết một tuần còn không có viết hảo, bị bọn họ mấy cái chiến hưu chê cười thật nhiều hồi. Lý Minh thành một bên nói được rồi ta đã biết, ngươi không có việc gì liền trước đi ra ngoài, ta còn phải tiếp tục viết thư, một bên đem chiến hữu đẩy đến ký túc xá cửa, sau đó giữ cửa cấp đóng lại, hơn nữa thượng xoan. Chiến hưu đứng ở cửa sửng sốt, phản ứng lại đây, hắn là tới ký túc xá nghỉ ngơi à, tiểu tử này, liền như vậy đem hắn cấp đuổi ra ngoài. Đối với ký túc xá môn đá một chân, chiến hưu bất đắc dĩ. Đi cách vách mượn giường ngủ nghỉ ngơi Bất quá mọi người đều là cảm tình thực tốt chiến hữu, Cũng không sẽ bởi vì loại chuyện này mà thật sự sinh khí là được Lý Minh thành người tương đương không tồi Cùng ký túc xá người quan hệ đều thực tốt Đóng cửa lại, bảo đảm sẽ không lại bị người quấy dày lúc sau Lý Minh thành lại lần nữa để bút bắt đầu viết thư Lúc này nhưng thật ra không có lại giống như phía trước như vậy Viết lúc sau xoa thành một đoàn Lúc này hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp viết xong một phong thơ Viết xong lúc sau vì tránh cho chính mình lại lần nữa rồi dám, đem bao vây trang hảo, trực tiếp liền đưa đến gửi thư cục đi. Còn không phải là một phong thơ sao, trong lòng nghĩ như thế nào viết như thế nào còn không phải là, sợ gì. Lý Minh Thành trong lòng nghĩ như vậy, chính là ngày hôm sau thời điểm hắn lại bắt đầu hối hận. Hắn cảm thấy chính mình ngày hôm qua cuối cùng viết lá thư kia, chính là bị chiến hưu ảnh hưởng, đem tin nội dung viết quá buồn ôn. Lâm mạn mạn nhìn đến phòng chừng sẽ không thích. Lý Minh Thành vô vô cái chán. Trong lòng thập phần phiên muộn, đại ý, thật sự đại ý, ngày hôm qua thật không nên nghe chiến hưu ý kiến. Viết thư cho thấy tâm ý loại chuyện này, như thế nào có thể tùy tiện đâu. Nay đại biểu hắn thiệt tình thực lòng A, hắn hẳn là đem tin viết đến lại luyện chuyển một chút. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lý Minh Thành từ sân huấn luyện xuống dưới lúc sau, trước tiên liền chạy tới gửi thư cục, cùng nhân viên công tác thương lượng muốn đem hắn ngày hôm qua gửi tin cấp phải về tới, chính là lại được đến kết quả nói, hôm nay buổi sáng bao vây đã bị đưa ra đi Lý Minh Thành là thật bất đắc dĩ, ngày thường gửi cái bao vây hắn tưởng sớm một chút gửi đi ra ngoài thời điểm, gửi thư cục có thể kéo hai ngày, lúc này tưởng lấy về tới, công tác hiệu suất nhưng thật ra lên đây, buổi sáng liền cấp đưa ra đi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hối hận cũng đã chậm. Nếu không cứ như vậy đi, Lý Minh Thành thầm nghĩ, tuy rằng hắn tin viết đến là thực buồn ôn, thực. Nhưng hắn ít nhất đem tâm ý mặt ngoài ra tới, nếu là đem ý tứ viết đến không đủ rõ ràng minh bạch. Làm không hảo Lâm Mạn Mạn còn nhìn không ra tới hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Trực tiếp một chút, cũng khá tốt. Lý Minh Thành chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nửa tháng lúc sau, Lâm Mạn Mạn thu được một cái đến từ Hải Nam bao vây. Là Lý Minh Thành gửi lại đây, bên trong trừ bỏ Hải Nam một ít đặc sản ở ngoài, còn có một phong thơ cùng một cái tiểu giấy bao. Mở ra tin lúc sau, bên trong là Lý Minh Thành thăm hỏi lời nói, đừng nhìn Lý Minh Thành người này có chút thời điểm nói chuyện có vẻ miệng lưỡi chân chút chút. nhưng hắn tự lại là viết đến cực hảo chữ khải lâm mạn mạn đồng chí mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này lúc này thẳng sơn đảo đã tới rồi mùa xuân đi cùng ngươi thư từ qua lại đã gần đến nửa năm mỗi một hồi thu được ngươi tin ta đều sẽ xem rất nhiều biến thẳng đến thu được ngươi tân gửi tới tin mới thôi ngươi tự viết rất đẹp liền giống như ngươi người giống nhau chiến hưu biết lúc sau đều nhịn không được rêu cả ta nói ta là mất hồn ta tưởng cũng là có lẽ lần này hồi hải nam thật sự quên mang theo thứ gì Đáp ứng muốn tặng cho ngươi Hải Nam Thái Dương, ta đã đưa lại đây, liền ở tiểu giấy trong bao. Ngươi mở ra lúc sau, có thể trước đem nó gieo đi. Ngươi là một cái thực yêu tú nữ hài tử, nhưng là có chút thời điểm khả năng thiếu một chút dũng khí cùng tin tưởng, hy vọng ngươi có thể giống hoa hướng dương giống nhau, vịnh viện hướng về Thái Dương. Lâm mạn mạn đồng chí, tuy rằng thực quân xáo cũ, nhưng ta tưởng nói, ta tâm khả năng dừng ở ngươi nơi đó. Ngươi nguyện ý đem ngươi tâm cũng gửi lại đây cho ta sao. Ta biết ngươi thu được này phong thư thời điểm, tâm khẳng định thực loạn, nhưng ngươi không cần thực mau làm quyết định, ta có thể chờ ngươi. Chờ đến nở hoa thời điểm, ngươi lại viết thư cho ta đi, đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, ta đều tiếp thu, ngươi ngàn vạn không cần có áp lực tâm lý. Lạc khoản là Lý Minh Thành. Kỳ thật lúc ấy Lý Minh Thành tưởng đem lạc khoản viết thành ngươi Thành, nhưng là vừa mới chuẩn bị hạ bút, trên tay liền nổi lên một tầng nổi da gà. Cũng còn hảo hắn không như vậy viết, nếu không chỉ sợ hối hận trình độ càng cao. Lâm Mạn Mạn xem xong rồi tin, nắm tin tay nắm thật chặt. Trong lòng nói không nên lợi là cái gì cảm giác, có giật mình ngoài ý muốn, rồi lại không có tưởng tượng giữa lại giật mình như thế ngoài ý muốn. Có lẽ là nàng bị các bạn cùng phòng trêu chọc nhiều, lại có lẽ là, tại đây nửa năm, nàng cùng Lý Minh Thành thư từ qua lại số lần rất nhiều, hai người cảm tình cũng có một tia biến hóa. Nhưng là Lâm Mạn Mạn không có nghĩ tới, Lý Minh Thành sẽ đột nhiên ở ngay lúc này cho nàng viết như vậy tin. Nàng tuy rằng chưa từng có chỗ quá đối tượng, nhưng là cũng nhìn ra được tới, Lý Minh Thành tin ý tứ. Nàng trong đầu hiện ra ngày đó buổi tối, Lý Minh Thành đem áo khoác khoác ở chính mình trên người cảnh tượng, hai người sóng vai đi ở trên đường cảnh tượng, cùng nhau ăn cơm trưa cảnh tượng, cùng với, hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Nàng minh bạch, nếu Lý Minh Thành không nói, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không để, càng sẽ không đi nhìn thẳng vào chính mình tâm. Nàng chưa bao giờ có hỏi qua chính mình, nàng có thích hay không Lý Minh Thành. có lẽ ở Lý Minh Thành này phong thư gửi lại đây phía trước nàng cũng vẫn luôn đều chỉ là đem hắn coi như một cái liêu đến tới rất có ý tứ hảo bằng hữu nàng tính cách kỳ thật thực không thú vị nàng đánh tiểu chính là như vậy ở Đào Hoa thôn thời điểm cũng chỉ có A Đào tỷ này một cái bạn tốt chẳng sợ tới rồi Hải Đảo thượng nàng nhiều mấy cái bằng hữu A Đào tỷ cũng nói nàng tính cách trở nên hoạt bát không ít nhưng là ở đối mặt nàng bằng hữu ở ngoài người khi nàng vẫn là giống như trước như vậy buồn. Nàng cảm thấy nàng cùng Lý Minh Thành là không giống nhau tồn tại, Lý Minh Thành nói chuyện rất lợi hại, cũng rất có ý tứ. Hắn thực thích cười, nói chuyện thời điểm cũng sẽ đậu đến nàng nhịn không được cười. Lâm Mạn Mạn cảm thấy, Lý Minh Thành tựa như hắn gửi lại đây hoa hướng dương giống nhau, là nhiệt tình dũng cảm, hướng về Thái Dương. Chính là chính mình đâu, giống như chưa bao giờ là cái dạng này. Chính là, này không ảnh hưởng nàng thích loại tính cách này người, hơn nữa nàng không thể không Lý Minh Thành cho nàng không giống nhau cảm giác. Hắn ở tin viết những cái đó buồn cười sự tình, làm nàng sau khi xem xong vài thiên, lại nhớ đến tới thời điểm vẫn là nhịn không được muốn cười. Lý Minh Thành là một cái cùng nàng không giống nhau, một cái thú vị người. Cho nên đương lâm mạn mạn nhìn đến này phong thư thời điểm, chẳng sợ giật mình, nhưng trong lòng kỳ thật không có bao lớn kháng cự. Nhưng là nàng cũng có chính mình băn khoăn, bởi vì Lý Minh Thành cùng nàng tỷ phu Lý Thành hề không phải một cái mụ mụ sinh, bọn họ tuy nói là huynh đệ, nhưng lại là cùng cha khác mẹ huynh đệ. vấn đề này là nàng không thể không đi nhìn thẳng vào nếu lý minh thành cùng tỷ phu là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ kia nàng khả năng nhìn đến này phong thư thời điểm trong lòng sẽ toát ra vài phần nhảy nhót nhưng cũng không phải như vậy lâm mạn mạn có chút vọng mà dừng bước nàng từ nhỏ chính là cái băn khoăn rất nhiều người làm một việc luôn là ái tư tiền tưởng hậu nàng nhớ tới a đào tỷ nhớ tới tỷ phu nàng sợ chính mình cùng lý minh thành ở bên nhau sẽ có bất hảo sự tình phát sinh liền ở lâm mạn mạn trong lòng dối rắm thời điểm Nàng mấy cái các bạn cùng phòng đã trở lại, nhìn đến trên bàn bao vây, không cần hỏi, mấy người lập tức là có thể đoán được khẳng định lại là hải nam bên kia gửi lại đây. Nay nửa năm qua, hải nam bên kia nhưng gửi quá vài cái bao vây. Mỗi lần lâm mạn mạn thu được tin nhìn lúc sau còn đều nhịn không được sẽ cười các nàng đã sớm đem lâm mạn mạn cùng Lý Minh Thành xem thành là một đôi. Liên tính hiện tại không phải, kia về sau sớm hay muộn cũng đến là. Nha, hải nam bên kia lại gửi thư tới rồi. lúc này viết cái gì buồn cười sự tình làm chúng ta cũng nhìn xem bái hồ tiểu phượng cười trêu ghẹo nói trước kia lý minh thành viết lại là chút có ý tứ sự tình bị các nàng vài người nhìn đến cũng không có gì chính là lần này lại không giống nhau lúc này lâm mạn mạn đem tin thu hảo không có cấp hồ tiểu phượng xem hồ tiểu phượng lập tức liền minh bạch hiểu rõ hỏi làm sao vậy hắn cùng ngươi cho thấy tâm ý lạp ta liền nói sao nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm hắn khẳng định sẽ nhịn không được hắn chính là thích ngươi mạn mạn vậy ngươi là nghĩ như thế nào kia còn có thể là nghĩ như thế nào mạn mạn nếu là không thích hắn có thể mỗi lần thu được tin đều vui vẻ thành dáng vẻ kia a lâm mạn mạn nhìn các bạn thân mí môi lắc đầu nói ta không biết không biết hồ tiểu phượng nghĩ nghĩ nói ta đây hỏi ngươi vậy ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm là nhớ tới hắn người này hảo vẫn là nhớ tới hắn không tốt theo bản năng liền tưởng cự tuyệt hắn Nếu ngươi là nhớ tới hắn không tốt, muốn cự tuyệt hắn, vậy thuyết minh ngươi không thích hắn. Nhưng ngươi nếu là tưởng chính là hắn hảo, cũng không có tưởng cự tuyệt hắn, đó chính là thích hắn. Chỉ là ngươi trước kia chưa từng có thích hơn người, cho nên không hiểu loại cảm giác này. Mạn mạn, gặp được cái cho nhau thích người nhưng không dễ dàng a. hơn nữa kinh chúng ta khảo hạch, cái này lý minh thành đồng chí vẫn là thực không tồi, ít nhất đối với ngươi thực thành tâm, lại là ngươi tỷ phu đệ đệ, thật tốt ta, liền hiểu biết gia đình của hắn bối cảnh công phu đều tình. có ngươi tỷ phu ở hắn cái này đệ đệ còn có thể không hảo a ngươi nếu là thích cũng đừng do dự thoải mái hào phóng hồi âm nói ngươi đáp ứng cùng hắn xử đối tượng đúng vậy dù sao chúng ta toàn bộ ký túc xá đều là đồng ý hôn sự này a nhìn các bạn cùng phòng mồm nào lâm mạn mạn lại không thể nói đúng là bởi vì lý minh thành là tỷ phu đệ đệ cho nên nàng mới chần trở nhưng là bởi vì các nàng nói làm lâm mạn mạn nhưng thật ra cố lấy một ít dũng khí có lẽ nàng cũng là thích lý minh thành Nhưng nàng cảm thấy, chuyện này vẫn là đến đi hỏi một chút A Đào tỷ là thấy thế nào. Nàng cho tới nay đều đem A Đào tỷ coi như thân tỷ, khi còn nhỏ gặp gỡ lấy không chuẩn chủ ý sự tình, nàng cũng sẽ đi hỏi A Đào tỷ. Chuyện này nàng chính mình lưỡng lự, liền hỏi hỏi A Đào tỷ ý tứ. 110, 110. Lâm Mạn Mạn thừa dịp nghỉ ngơi ngày, đi thực phẩm phụ phẩm xưởng mua hai cân thịt, thượng lâm Đào ra. Lâm Đào mới vừa đem khăn trải giường tẩy hảo, đang ở lượng khăn trải giường. Viện môn khai một nửa, Lâm Mạn Mạn đi vào tới, vừa đi tiến phòng bếp, trước đem thịt bỏ vào trong phòng bếp, một bên nói, A tỷ, ta tới giúp ngươi. Lâm Đào bất đắc dĩ nói, Mạn Mạn, ngươi nói một chút ngươi à, tới trong nhà liền tới trong nhà, lại mua đồ vật, đều nói tới tỷ trong nhà không cần mua đồ vật. Lâm Mạn Mạn từ trong phòng bếp đi ra, nhấp miệng cười cười, xúc xúc cổ nói, ta đây không phải mới vừa đã phát tiền trợ cấp sao? Cho ta mẹ gửi tiền nàng cũng nói không cần, nói trong nhà hết thẻ đều hảo. Làm ta lưu trữ chính mình dùng Ta chính mình ngày thường cũng không dùng được nhiều ít Hơn nữa là ta chính mình nghĩ ra tỷ ngươi xào tiểu xào thịt sao Nói Lâm mạn mạn đi tới lâm đảo bên cạnh Rồi tay tiếp nhận lâm đảo trong tay khăn trải giường bên kia Hai người cắt cầm hai cái rác Run run Đem mới vừa tẩy tốt khăn trải giường chấn động rất xuống khai Lại lượng tới rồi lượng ý gì thằng thượng Lâm mạn mạn hỏi Lâm thúc đâu Lâm đảo đem trong buồn thủy đảo tiến trong ao Nói Mang theo nguyệt nguyệt đi ra ngoài chơi Tiểu gia hỏa này hiện tại đặc biệt thích hướng bên ngoài chạy, mỗi ngày ăn xong cơm sáng liền phải nàng ông ngoại mang theo đi ra ngoài chơi, ăn xong rồi cơm chưa còn muốn đi ra ngoài, giống cái dã nha đầu. Lúc này đúng là mê chơi thời điểm đâu, nguyệt nguyệt trước kia tiểu, luôn là ở nhà chơi, hiện tại sẽ đi sẽ chạy, cũng không phải là muốn đi ra ngoài cùng đại Hải tử chơi sao. Hơn nữa có Lâm thúc bồi, không có việc gì. Hiện tại thời tiết cũng không quá nhiệt, không như vậy phơi. Lâm mạn mạn nói. lúc trước chúng ta hai cái cũng luôn là hướng trên núi chạy nói lên khi còn nhỏ sự tình lâm đào cũng nhịn không được cười cười đúng vậy chúng ta khi đó cũng là hai người hàn huyên trong chốc lát lâm đào nói phải cho lâm mạn mạn làm cái váy bất quá lâm mạn mạn không cần nàng hiện tại mỗi ngày đều xuyên quân trang thật đúng là không thế nào xuyên thường phục lâm đào còn chưa tính biết lâm mạn mạn còn không có ăn qua cơm trưa, lâm đào lại cấp lâm mạn mạn hạ một chén mễ đậu hủ bên trong thả chua cay ớt bỏ thêm điểm thịt mạt sao một sao dùng để quấy mê đậu hủ ăn lên nhưng thơm lâm mạn mạn ăn một chén nhỏ chính mình chủ động đi cầm chén tẩy hảo nhìn lâm đào một bên dẫm máy may cấp nguyệt nguyệt sửa quần áo nghĩ nghĩ nói a tỷ ta gần nhất gặp được một việc ta không biết nên làm cái gì bây giờ muốn hỏi hỏi ngươi cái nhìn lâm đào động tác cũng không tạm dừng chiều lâm mạn mạn nhìn thoáng qua ân ngươi hỏi làm sao vậy a tỷ minh thành hắn mấy ngày hôm trước cho ta gửi một phong thơ hắn nói hắn tưởng cùng ta xử đối tượng lâm mạn mạn nói lên việc này rất ngượng ngùng trắng non gỏ má dâng lên thượng đỏ ửng, không tự giác bắt đầu moi móng tay nàng đánh tiểu cứ như vậy khẩn trương thẹn thùng liền nhịn không được moi móng tay lâm đào chú ý tới nói đừng lại moi móng tay đem móng tay đều moi trào lâm mạn mạn sắc mặt càng thêm đỏ chạy nhanh bắt tay tàng tới rồi sau lưng nhưng thật ra không hề moi móng tay lâm đào nghe được lời này nhưng thật ra không như thế nào giật mình nói Kỳ thật ở năm trước thời điểm ta liền đoán sẽ có ngày này. Lâm mạn mạn, a, Năm trước khi đó, nàng cùng Lý Minh Thành giống như cũng không nói gì thêm a. Nàng minh bạch, chính mình là từ này nửa năm qua thông qua viết thư tiếp xúc chung, chính mình chậm rãi đối Lý Minh Thành cũng có hảo cảm. Chẳng qua nàng là như thế này, Lý Minh Thành lại là từ năm trước thời điểm, liền có loại cảm giác này. Lâm đảo từ ngày đó nàng thiêu đồ ăn cấp Lý Minh Thành tiễn đưa, Lý Minh Thành ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm cửa, tựa hồ đang đợi người. mà ăn cơm thời điểm lại riêng tới hỏi chính mình mạn mạn như thế nào không tới đương nàng nói mạn mạn phải cho bằng hưu ăn sinh nhật hôm nay không tới lúc sau lý minh thành trong mắt hiện lên thất vọng chính là đương lâm Đào lại nhắc nhở lâm thường hải nói lý minh thành ăn dược không thể uống rượu thời điểm lý minh thành tâm tình rõ ràng lại hảo một ít liền đã nhìn ra ngay lúc đó lý minh thành đã đối lâm mạn mạn động tâm cũng chính là lâm mạn mạn không biết bất quá lâm Đào không nghĩ tới làm việc hấp tấp muốn làm phải lập tức đi làm lý minh thành tại đây chuyện thượng còn có thể lại chờ thượng nửa năm. Nàng nguyện ý tin tưởng, Lý Minh Thành là thiệt tình thực lòng thích Mạn Mạn, bởi vì thích, cho nên không dám dễ dàng liền nói cho nàng chính mình tâm ý, bởi vì thích, cho nên ở đối mặt đối cảm tình chi độn Lâm Mạn Mạn thời điểm, muốn từ từ tới. Nhưng là, Mạn Mạn, á tỷ hỏi ngươi, vậy ngươi thích mình Thành sao? Lâm Đào nói. Lâm Mạn Mạn cắn môi, dùng rất nhỏ thanh âm nói, thì "Thích." Khoảng cách nàng thu được Hải Nam bao vây đã qua đi ba ngày, trong 3 ngày này Nàng cũng ở cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Nàng thích Lý Minh Thành sao? Nàng hỏi chính mình, sau lại nàng phát hiện, nàng hẳn là cũng là thích, chỉ là nàng đối chính mình cảm tình quá chi độn. Vậy ngươi là bởi vì cái gì mà không biết con nên hay không cùng Minh Thành ở bên nhau? Lâm Đào hỏi. Lâm mạn mạn rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình dạy tiêm. Nàng kỳ thật là thực cảm tình rất tinh tế người, tuy rằng Lâm Đào không có cùng nàng nói qua quá nhiều về Lý Minh Thành sự tình trong nhà, nhưng là nàng biết. Lý Thành Hề cùng trong nhà mặt sau quan hệ khẳng định không tốt. Mà Lý Minh Thành lại là mẹ kế sinh, kỳ thật nàng thật sự thực khó xử. A Đào tỷ không thích người nàng cũng sẽ không thích, nhưng nàng nếu là cùng Lý Minh Thành ở bên nhau, kia Lý Minh Thành mụ mụ tương lai chính là nàng bà bà. Kỳ thật nàng sợ nhất chính là A Đào tỷ biết chuyện này, lúc sau sẽ sinh khí, chính là Lý Minh Thành làm người lại thực không tồi, nàng cũng nhìn ra được tới. A Đào tỷ cùng tỷ phu cùng Lý Minh Thành quan hệ là tốt. Lâm Mạn Mạn không nói, kỳ thật Lâm Đào cũng đoán được ra tới. Nàng dừng trong tay sống, đi đến lâm mạn mạn bên người ngồi xuống, dối tay giữ chặt tay nàng. Nói, mạn mạn, kỳ thật ta tỷ vẫn luôn đều biết, chúng ta hai người tính cách có chút tương tự, rất nhiều thời điểm đều sẽ đi đem một việc nghĩ đến quá mức phức tạp. Minh Thành là một người rất tốt, cái này là không thể nghi ngờ, Ngươi nếu là thích hắn, ta khẳng định là duy trì các ngươi hai cái ở bên nhau. Bất quá, ngươi băn khoăn có một chút là đúng, ta phía trước chỉ theo như ngươi nói một ít người tỷ phu ra những cái đó sự tình. còn có rất nhiều chưa nói, sân cơ hội này ta cùng ngươi lại nói một chút đi. Lâm Đào liền đem Lý ra những cái đó sự tình nói cho Lâm mạng Mạn nghe, nhưng nàng rất có đúng mực, chỉ nói nên nói một bộ phận, một ít đối với Lý Thành Hề tới nói qua với thương cảm, nàng vẫn là dấu dếm ở. Tỷ như năm đó Lý Quốc đống vì trương tố phần, không đi xem lục hướng xuân cuối cùng một mặt sự tình. Một là nàng không muốn đem Lý Thành Hề trong lòng vết xẻo xé mở, máu chảy đầm địa nói cho người khác nghe. Chẳng sợ người này là nàng coi như thân muội muội giống nhau người, nàng cũng không quá nguyện ý nói, thứ hai là nàng không nghĩ lâm mạn mạn ở ngay lúc này bởi vì nàng cùng Lý Thành Hề, mà có quá nhiều tâm lý gánh nặng. Nhưng chẳng sợ không nói cái này, Trương Tố Phân người này nhưng cũng không tốt ở chung, nàng làm Lý Thành Hề mẹ kế, đều có thể đối chính mình ken ca cho canh, huống chi Lý Minh Thành là nàng thân nhi tử. Nếu là lâm mạn mạn cùng Lý Minh Thành ở bên nhau, đối mặt cái thứ nhất khó khăn chính là Trương Tố Phân. Nàng nếu là không đồng ý, còn không biết sẽ dùng ra thủ đoạn gì tới. Nàng là không sợ, nhưng mạn mạn không giống nhau, nàng không phải trương tố phân đối thủ. Lâm Đào nói, Minh Thành thực hảo, nhưng là hắn mâu thân không nhất định sẽ đồng ý các ngươi hai cái ở bên nhau. Hắn mâu thân cũng không phải là hắn loại này dễ nói chuyện người, ta là sợ ngươi đến lúc đó chịu ủy khuất. Cho nên, ta có thể cho kiến nghị chính là, ngươi nếu thật sự thích Minh Thành, đó là có thể cùng hắn xử đối tượng thử xem, nhưng là tiền đề là... Hắn mâu thân muốn thiệt tình thực lòng đồng ý các ngươi hai cái chi gian sự tình, hơn nữa bảo đảm tương lai không nhúng tay các ngươi hai cái chi gian cảm tình. Nếu là nàng có thể đồng ý, các ngươi hai cái đều ở bộ đội, này đảo không có gì sự. Nếu vấn đề này có thể giải quyết, mạn mạn, ngươi không cần bởi vì đời trước người sự tình mà có áp lực tâm lý, đây đều là cùng ngươi không quan hệ sự tình, ngươi tỷ phu biết cũng sẽ không không cao hứng. Lâm Đảo nói, ngươi cùng Minh Thành đều là người rất tốt. Đây là Lâm Đảo trong lòng lời nói. chỉ cần trương tố phân không ngăn cản không làm yêu nàng làm lâm mạn mạn tỉ tỉ khẳng định là đồng ý kỳ thật lý minh thành vì cái gì chủ động đi hải nam nàng cùng lý thành hề trong lòng đều minh bạch nếu là có thể hắn khẳng định càng nguyện ý lưu tại thạng sơn đảo lâm đào nhìn ra được tới lý minh thành mỗi lần tới nơi này nhìn đến bọn họ người một nhà khi trong mắt loe ánh sáng hắn kêu chính mình tẩu tử khi trong giọng nói thân mật nhưng hắn biết bởi vì đời trước sự tình nàng cùng lý thành hề trong lòng đều có ngợt đáp bọn họ khó mà nói hắn liền chính mình làm lựa chọn từ nhỏ đến lớn lý minh thành đều là mang theo ấy náy lớn lên nếu lâm mạn mạn lại bởi vì đời trước sự tình mà không cùng lý minh thành ở bên nhau kia lâm Đào trong lòng thật sự sẽ thay hắn cảm thấy khó chịu nàng hy vọng bọn họ hai cái là bởi vì thích ở bên nhau liền tính lâm mạn mạn cự tuyệt kia cũng nên là nàng không thích lý minh thành mà cự tuyệt mà không phải bởi vì nàng là lý thành hề thế tử mà lâm mạn mạn là nàng muội muội bởi vậy lâm mạn mạn cự tuyệt lý minh thành Lý Minh Thành cùng Lâm Mạn Mạn đều là thứ tốt, bọn họ đều đáng giá cùng người mình thích ở bên nhau. Lâm Đào nói rất rõ ràng. Lâm Mạn Mạn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lại chiều Lâm Đào nói, A Tỷ, cảm ơn. Cảm tạ cái gì? ngốc không đốc Lâm Đào thấy Lâm Mạn Mạn như vậy, tức giận đến vươn ra ngón tay đầu chọc cái chán của nàng một chút, lại nói loại này lời nói, ta buổi tối liền không cho ngươi thiêu tiểu xào thì ta, ta không nói, A Tỷ ngươi đừng nóng giận. Lâm Mạn Mạn chạy nhanh mở miệng. lôi kéo lâm đào gấp áo, ngự khi giữa mang theo làm nũng lâm đào cười cười nói mạn mạn làm việc dũng cảm một chút ngươi có thể trước lấy chính mình xuất phát lại đi tưởng người khác lâm mạn mạn gật đầu hảo a tỷ ta đã biết chờ đến lâm đào tính toán thiêu cơm chiều thời điểm lâm thường hải nhưng xem như mang theo nguyệt nguyệt đã trở lại nguyệt nguyệt cưới ở lâm thường hải trên cổ mới vừa vào cửa liền bắt đầu kêu mụm mụ tiểu lại âm thanh thúy cùng tiểu lục lạc dường như nguyệt nguyệt đã trở lại nha Lâm Mạn Mạn vốn dĩ đang ở lột cây đậu, nghe được thanh âm, đi đến viện môn khẩu nên đón, kêu một tiếng, Lâm Thúc, Lâm Thường Hải, Mạn Mạn tới. Nguyệt Nguyệt thấy Lâm Mạn Mạn, thanh thúy mà hô thanh, tiểu gì? Mấy tháng qua đi, Nguyệt Nguyệt nói chuyện lại lợi hại một ít, đã có thể nói trường một chút câu. Lâm Mạn Mạn ôm quá Nguyệt Nguyệt, hỏi nàng hôm nay đều chơi cái gì? Nguyệt Nguyệt nói, chơi đóng vai gia đình, ta đương mụ mụ, thanh minh ca ca đường ba ba. Lâm Mạn Mạn bị Nguyệt Nguyệt như vậy nghiêm trang bộ dáng đầu muốn cười. Mới bao lớn à, đều sẽ chơi đóng vai gia đình. Lâm Đảo còn lại là ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, hôm nay làm tiểu xào thịt, vừa lúc có nửa cái ngày hôm qua vô dụng xong hành tây, nàng tính toán thiết hảo phóng tới thịt bên trong cùng nhau xào, hành tây xào thịt rất hương, bọn họ người một nhà đều rất thích ăn hành tây. Duy nhất không tốt chính là, thiết hành tây thời điểm, Lâm Đảo luôn là dễ dàng bị hưng đến lưu nước mắt. Vừa lúc Nguyệt Nguyệt vào nhà muốn tới uống nước, Lâm mạn mạn nói nàng đi cấp Nguyệt Nguyệt đổ nước, nàng còn nói không cần đâu. Muốn chính mình sự tỉnh chính mình đi làm. Chính mình đi đến trong phòng đem nàng tiểu ấm nước lấy thượng, uống một hớp lớn, sau đó lại đi đến phòng bếp cửa đi xem mụ mụ. Chính là mới vừa đi tới đó, Nguyệt Nguyệt liền phát hiện mụ mụ đôi mắt hồng hồng. Tiểu ra hỏa lông mày nhân lại, cảm thấy đại sự không ổn, mụ mụ giống như không vui. Nàng đen bóng quả nho giống nhau trong mắt xoay chuyển, têu một tiếng, mụ mụ, xem ta. Nói, nàng đem hai tay đặt ở trên mặt, lây miệng cùng đôi mắt, làm ra mặt quỷ bộ dáng đậu mụ mụ vui vẻ ngao ấu ngao ô lão hổ tới lạc lâm đào nghiêng đầu vừa thấy liền thấy được làm mặt quỷ nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt từ sẽ sau khi đi nhưng thật ra so tiểu nguyệt linh thời điểm gầy không ít ngay từ đầu lại béo cởi ra tới một ít nhưng ở trên đảo trong bọn trẻ vẫn là tinh béo khuôn mặt nhỏ thịt đô đô làn da tùy lâm đào giống nhau bạch cặp mắt kia phá lệ linh động lâm đào bị nguyệt nguyệt này cổ linh tinh quái bộ dáng làm cho tức cười nguyệt nguyệt thấy mụ mụ cười dùng tiểu thịt tay che miệng lại Cũng trộm mà cười cười, nói, mụ mụ cười, không khóc. Lâm đào thế mới biết, nguyên lai là Nguyệt Nguyệt hiểu lầm chính mình khóc. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi đến Nguyệt Nguyệt bên người, ngồi xuống xuống, nhìn thẳng Nguyệt Nguyệt, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Nói, Nguyệt Nguyệt, mụ mụ không phải khóc, là mụ mụ thiết hành tây, bị hành tây cấp kích thích, đã biết sao. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn trên cái thước hành tây, cổ cổ gương mặt, hung ba ba mà nói, hành tây, đại phôi đảng. Chán ghét nó. ở nguyện nguyệt trong lòng ai làm mụ mụ khóc ai chính là đại phôi đản hôm nay buổi tối lâm đảo thiêu một cái tiểu xào thịt thịt vụn toan đậu que con tôm xào bầu lại bao điểm tôm thịt sủi cảo gần nhất trong biển tôm nhiều thực phẩm phụ phẩm xưởng các loại phẩm loại tôm giá cả cũng tiện nghi nhà bọn họ hôm trước ăn tôm trầm dấm, ngày hôm qua ăn tôm bảo hôm nay lâm đảo bao điểm tôm thịt sủi cảo đổi đa dạng ăn tôm thịt màu mỡ tươi mới dùng để làm văn thắn thực tiên nguyện nguyệt cũng rất thích ăn chờ đến ăn cơm chiều thời điểm Nguyệt Nguyệt lại không có trước tiên đi ăn nàng thích ăn tôm thịt sủi cảo, mà là muốn Lý Thành Hề cho nàng kẹp hành tây. Hợp với ăn vài khẩu hành tây, hơn nữa ăn thời điểm còn phá lệ ra sức, hàm răng kéo kẹt kéo kẹt cắn, lại hung hăng mà nuốt vào bụng đi. Lý Thành Hề xem đến buồn cười, hỏi Nguyệt Nguyệt, ngươi hôm nay như thế nào không ăn tôm thịt sủi cảo sửa ăn hành tây? Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, nói hành tây là đại phôi đản, làm mụ mụ khóc, ta giao hơn nó, hung hăng ăn nó. Nguyệt Nguyệt tuy rằng còn rất nhỏ. Nhưng là nội tâm đã nảy mầm phải bảo vệ mụ mụ tâm tư, chính mình mụ mụ ai đều không thể khi dễ. Như vậy tràn ngập đồng chí lạc thú nói, lại xứng với Nguyệt Nguyệt đáng yêu bộ dáng, thật là lệnh đại gia buồn cười. Đặc biệt là Nguyệt Nguyệt nói xong câu đó lúc sau, cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, tiếp tục an hành tây, còn lộ ra nai hung biểu tình, thật là lại đáng yêu vừa buồn cười. Tiểu hai từ lúc này là tốt nhất chơi, Nguyệt Nguyệt chuyện như vậy còn không ít, Lâm Đào cùng Lâm Mạn Mạn nhắc tới quá, lần trước trong nhà dưỡng đến kia chỉ ngõ. thế nhưng thừa dịp nguyệt nguyệt ngồi ngửa gỗ thời điểm ở nguyệt nguyệt trên mông lẩm bẩm một chút ngẫu lẩm bẩm người còn rất đau nguyệt nguyệt đương trường đã bị lẩm bẩm khóc chờ đến buổi tối lâm đảo cấp nguyệt nguyệt tắm rửa thời điểm phát hiện nguyệt nguyệt trên mông còn có cái dấu vết đâu khó trách nàng khóc đứa nhỏ này ngày thường không như vậy đâu là không khóc liền cùng Từ ngọc đình nói giống nhau nàng liền cùng cái nam hải tử giống nhau không giống giống nhau nữ hải tử như vậy hay khóc lâm đảo xem đều có chút đau lòng buổi tối cùng lý thành hề đề ra một chút Lý Thành Hề cái này, lao phụ thân càng là đau lòng vô cùng, đêm đó liền đưa ra nếu không đem kia chỉ đại ngông cấp giết an tính. Vốn là tính toán dưỡng đến ăn tiết lúc sau làm nổi sát hầm đại ngông ăn, nhưng này đại ngông quá hung, bọn họ sợ đại ngông lại lẩm bẩm nguyệt nguyệt. Vốn dĩ đều thương lượng hảo, chính là ngày hôm sau nguyệt nguyệt lại không cho sát đại ngông, nàng hầm hừ ôm lấy đại ngông cổ, xông lên đi liền phải đi cắn đại ngông cổ, một bộ ngày hôm qua ngươi lẩm bẩm ta, hôm nay ta cũng muốn hung hăng cắn ngươi một ngụm còn trở về tư thế Sau lại Nguyệt Nguyệt còn cầm trịnh hồng tinh đưa cho nàng Kim Cúc Đồng, đuổi theo Đại Ngống ở trong sân chạy 10 tới vòng, đem Đại Ngống mau đều rút 10 tới căn, cũng coi như là cho Đại Ngống một cái giáo hấn, Đại ngông từ đây không còn dám lẩm bẩm Nguyệt Nguyệt, hơn nữa nhìn thấy nàng đều phải trốn đi trình độ. Đương nhiên, từ chuyện này lúc sau, Lâm Đảo cùng Lý Thành hề thương lượng một chút, liền không chuẩn bị sát Đại Ngống. Bọn họ từ chuyện này bên trong cũng học được một ít đồ vật, rất nhiều thời điểm. Tiểu Hải Tử sự tình Tiểu hài Tử sẽ dùng chính mình phương pháp giải quyết. Gặp gỡ sự tình trước tiên, đại nhân có thể không như vậy suốt ruột làm quyết định. Trước nhìn xem Hải Tử sẽ như thế nào làm. Ít nhất nhà bọn họ Nguyệt Nguyệt chính là cái thực dũng cảm rất có chủ ý Hải Tử, đây là nàng một đại ưu điểm. Bọn họ hẳn là làm Nguyệt Nguyệt cái này ưu điểm tiếp tục bảo trì đi xuống. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Lâm Mạn Mạn bồi Nguyệt Nguyệt chơi một lát liền đi trở về. Nguyệt Nguyệt chính là trong nhà hạt rẻ cười, Lâm Mạn Mạn đối với Nguyệt Nguyệt cũng là thập phần sủng ái. Đầu Nguyệt Nguyệt thời điểm, từ trong túi móc ra đại bạch thỏ kẹo sữa, nhét vào Nguyệt Nguyệt tiếu nhỏ. Nguyệt Nguyệt thập phần hiểu quy củ mà tiến đến Lâm Mạn Mạn bên hai, nhỏ giọng mà nói, "Gì, ta buổi tối không ăn, ta ngày mai ăn." Bởi vì Lâm Đào không cho nàng buổi tối ăn loại này quá ngọt đồ vật, Nguyệt Nguyệt hiện tại hàm răng đều mọc ra tới, sợ nàng đến lúc đó trưởng sâu răng. Lâm Đào đem hôm nay cấp Nguyệt Nguyệt mới làm quần áo lấy ra tới, cấp Nguyệt Nguyệt khoa tay múa chân một chút, Nguyệt Nguyệt nhìn đến quần áo mới tường xuyên. Nhưng là Lâm Đào không cho, nói còn không có tẩy qua đâu, đến ngày mai tẩy hảo phơi khô, thời tiết lại nhiệt một chút thời điểm mới có thể xuyên. Sau khi ăn xong người một nhà ở bên ngoài tàn bộ, tới rồi 4 năm tháng thời tiết ấm áp đi lên, cũng nên mang Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài đi một chút. Tàn bộ trở về lúc sau, Lý Thành Hề liền đi thiêu nước tắm, người một nhà bài đội tắm rửa. Lâm Đào đi trước cấp Nguyệt Nguyệt tắm rửa, Nguyệt Nguyệt là ở trong phòng khách tẩy, lúc này Lâm Thường Hải liền có thể đi tắm rửa gian đi tắm rửa. Chờ lâm đào cấp Nguyệt Nguyệt tắm xong, nàng liền có thể đi giặt sạch. Nguyệt Nguyệt hôm nay chơi đến thật sự là quá mệt mỏi, liền giữa trưa đều không có ngủ trưa, liền tiếp tục đi ra ngoài chơi, lúc này đã là vây được không được. Lâm đào cho nàng tẩy hào lúc sau, từ trong buồn bế lên tới, Lý Thành Hề dùng khăn lông đem Nguyệt Nguyệt bao ở ôm đến trên giường. Hai vợ chồng lại kết phường cấp Nguyệt Nguyệt mặc quần áo, một cái mặc vào y y, một cái xuyên quần, mặc xong rồi lúc sau, Lý Thành Hề lấy khăn lông khô cấp Nguyệt, Nguyệt xoa tóc. Nguyệt Nguyệt đầu tóc lại thật dài một ít, hôm nay mỗi ngày cho nàng hoặc là chát hai cái sừng dây biện, hoặc là chát hai cái bím tóc nhỏ, tiểu gia hỏa đặc biệt thích mụ mụ cho nàng cột tóc, chát hảo lúc sau còn muốn chiếu một hồi lâu gương, nhưng xú mỹ. Tóc xoa làm lúc sau, ngắp liên miên Nguyệt Nguyệt còn không nóng nảy ngủ, chiều Lý Thành Hề làm cái động tác, Lý Thành Hề liền minh bạch hiểu rõ, từ tủ quần áo đem Lý Minh thành phía trước đưa Nguyệt Nguyệt cái kia bút bê vải lấy ra tới. Nguyệt Nguyệt đem bút bê vải ôm vào trong ngực, một bàn tay ôm bút bê vải một bàn tay vô bút bê vải thân thể trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm ngoan ngoãn ngủ áo, không khóc ca ngoan ngoãn ngủ lâm đảo cùng lý thành hề lẫn nhau xem một cái hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy lẫn nhau bất đắc dĩ Nguyệt nguyệt từ quá xong rồi nằm trở về lúc sau nghe nói có cái quân tẩu sinh cái tiểu muội muội liền bắt đầu mắt thèm nhà người khác tiểu muội muội quân lấy lâm đảo muốn hảo một thời gian tiểu muội muội mỗi ngày buổi tối đều phải nhìn xem mụ mụ bụng có hay không biến đại chính là mụ mụ bụng đều nho nhỏ, nhỏ. chính là nhà người khác tiểu muội muội, chính là từ người khác mụ mụ trong bụng chui ra tới, cái kia a di bụng rất lớn, bụng rất lớn liền đã nói lên bên trong có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Chính là mụ mụ không có. Lâm Đào bất đắc dĩ, liền nói bút bê vải chính là tiểu muội muội. Nguyệt Nguyệt cũng không chọn, dù sao có thể có một cái là được. Vì thế từ kia lúc sau, liền đem cái này bút bê vải trở thành là chính mình tiểu muội muội, mỗi ngày ngủ phía trước đều phải ôm tiểu muội muội lúng nàng ngủ. Chờ đến đem tiểu mội mội hống ngủ rồi lúc sau, chính mình ngủ tiếp. Hống trong chốc lát lúc sau, lúc này mới đem bút bê vải phóng tới chính mình trên cái giường nhỏ. Sau đó hít mắt, mí mắt đều có chút chống đỡ không được, buồn ngủ mười phần mà ngáp một cái. Nói, mụ mụ, ta đem mội mội hống ngủ rồi, mụ mụ ngươi có thể tới hống ta ngủ. Nguyệt nguyệt nào vào lâm đảo trong lòng ngực, nghiêng đầu dựa vào lâm đảo trên vai bất quá một phút công phu, cũng đã ngủ rồi. Có thể nghĩ, vừa mới nàng là dựa vào cỡ nào đại ý trí lực. Mới có thể ở chính mình vây thành cái dạng này, còn đi hống tiểu muội muội ngủ. Lâm đào đem ngủ rồi lúc sau Nguyệt Nguyệt bỏ vào trên cái giường nhỏ, Nguyệt Nguyệt ngủ đến rất trầm, chở mình tiếp tục ngủ, miệng còn tạp đi vài cái, không biết ở trong mộng bắt đầu ăn cái gì thứ tốt. Nay tiểu giường làm 1 mét 2 trường, lần trước nàng cấp Nguyệt Nguyệt lượng một chút, Nguyệt Nguyệt đã mau 90cm, đứa nhỏ này lớn lên mau, tùy lý thành hề. Chờ đến nhà bọn họ đã đổi mới phòng ở lúc sau, đến lúc đó nên cấp hải tử đánh một trương tân giường. đến lúc đó đánh giường phải là cái loại này có thể vẫn luôn ngủ đến đại giường đem Nguyệt nguyệt phóng tới trên cái giường nhỏ lúc sau lâm đào cầm tắm rửa quần áo đi tắm rửa mới vừa tắm rửa xong lúc sau trên người nàng hương hương nhàn nhạt xà phòng thơm vị hôn trên người nàng mùi hương lý thành hề thò qua tới nói Nguyệt nguyệt như vậy muốn muội muội nếu không chúng ta đệm chăn phía dưới lâm đào bàn tay qua đi muốn đi véo lý thành hề bên hông mềm thịt chính là lại không cẩn thận đụng chạm đến một khác chỗ cứng dán nàng lùi về tay lại bị Lý Thành Hề ôm lấy, hơi thở phun ở nàng cổ gian. Lâm Đào đẩy đẩy Lý Thành Hề, nói: "Đừng náo loạn, Nguyệt Nguyệt mới vừa ngủ, đừng chờ hạ đem nàng cấp đánh thức." Lần trước hai người phu thê sinh hoạt thời điểm, Nguyệt Nguyệt liền tỉnh quá một lần, nguyên lai là muốn đi tiểu. Phía trước Lâm Đào liền muốn cho Nguyệt Nguyệt buổi tối rời giường đi tiểu, chính là rất nhiều lần nàng đều nhịn không được trong lúc ngủ mơ nước tiểu, không nghĩ tới liền như vậy xảo, Vừa vặn nàng ở cùng Lý Thành Hề như vậy thời điểm, Nguyệt Nguyệt tỉnh. Con hảo trong phòng đen lùi lùi. Cái gì cũng nhìn không tới, nếu không thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Thành Hề rời giường mang nguyệt nguyệt đi đi tiểu, lâm đào tránh ở trong chăn, mặt đỏ hơn phân nửa túc. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, hai người ở phương diện này càng thêm tiểu tâm một ít. Ai, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi bái. Lý Thành Hề tay thành thật, hai người ngồi ở trên giường, Lý Thành Hề cầm một quyển sách tới xem, lâm đào thỏ qua tới nói. Lý Thành Hề gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Mạn mạn hôm nay cùng ta nói. Minh Thành cho nàng viết thư nói muốn cùng nàng xử đối tượng. Lâm Đào nói. Lý Thành Hề sửng sốt một chút, sau đó cười thanh, tiểu tử thúi còn rất thật tinh mắt. Lâm Đào nhấp miệng cười cười, nói, đó là, các ngươi huynh đệ hai cái đều thật tính mắt. Lý Thành Hề nghiêm mặt nói, ta đây ánh mắt so với hắn tới, vẫn là muốn càng tốt một ít. 112, 112. Khẳng định là ba ba đã trở lại. Thẩm ra Di vui vẻ mà nói, ca, chúng ta đi chúc mừng ba ba. Làm ba ba đưa tiền mua đồ ăn ngon. Huynh ngồi hai cái nhìn nhau một chút, vung trong tay sống, chạy tới trong viện, quả nhiên đi vào sân người chính là Thẩm Quốc Bân. Ba, mẹ nói ngươi thăng doanh trưởng, đưa tiền. Thẩm gia Di nói. Thẩm Quốc Bân bản một khuôn mặt, trên mặt chút nào nhìn không ra nửa điểm cao hứng, nhìn thoáng qua nhi tử cùng nữ nhi, hung câu, cấp cái gì tiền, suốt ngày đòi tiền, còn không chạy nhanh đi ăn cơm. Thẩm gia Di mặc danh bị mắng một đốn, có chút hủy khuất mà túi lầu tới. Lâm Tuệ đi ra, nói: Ngươi cũng thật là, như vậy cao hứng Nhật Tử, Hung Hải Tử làm cái gì? Hảo Hảo ra di, mau tới ăn cơm. Lâm Tuệ đem Thẩm Ra di kêu lên tới, lại cấp Thẩm Quốc Bân đổ ly rượu, làm Thẩm Ra Hảo đi kính Thẩm Quốc Bân, tới, uống chút rượu chúc mừng chúc mừng. Chính là ngay sau đó Thẩm Quốc Bân trực tiếp liền đem ly rượu cấp quăng ngã ác, chúc mừng cái gì chúc mừng, có cái gì hảo chúc mừng, chúc mừng Lý Thành Hề thăng phó lữ trưởng, vẫn là chúc mừng Vương Nguyên Lượng thăng phó đoàn trưởng. Vốn dĩ thẩm quốc bân liền không phục Lý Thành Hề cùng Vương Nguyên Lượng, sự tình hôm nay quả thực chính là ở hung hăng đánh hắn mặt, đã đủ làm hắn trong lòng không thoải mái. Hắn tưởng tượng đến Lý Thành Hề so với chính mình còn muốn tiểu, hiện giờ cũng đã là phó lữ, chính mình lại ở phó doanh vị trí thượng đãi đã nhiều năm. Hơn nữa hắn năm nay đã 34 năm, nếu là lại không thắng nói, quá mấy năm khẳng định chính là cùng Lão Kim giống nhau kết quả. Lão Kim nhập ngũ hơn 20 năm, kết quả xuất ngũ lúc sau, thế nhưng bị phân phối đi trong xưởng đường công nhân. liền cái cán bộ cũng chưa đến làm. 40 tuổi người, ở nhà máy cũng làm không được mấy năm. Mà Lý Thành hề đâu? Hắn mới 30 xuất đầu, cũng đã là phó lữ trưởng, mỗi người đều cảm thấy hắn tiền đồ không thể hạ lượng, là bọn họ thẳng sơn đảo bộ đội nhất có tiền đồ người. Hắn trong lòng không phục, dựa vào cái gì? Lý Thành hề dựa vào cái gì a Hắn còn không phải là so với chính mình nhiều đọc mấy năm thư sao? Đọc sách có ích lợi gì? Còn không phải lý luận suông Hoa quốc thiên hạ là dùng nắm tay đánh ra tới thiên hạ, nếu là không bọn họ này đó quân nhân, giữa người đọc sách là có thể đem tiểu quỷ tử đuổi đi. Quả thực chính là nằm mơ. Lao kim đi rồi, thẩm quốc bân liền cái phun nước đáng người đều không có, ở bên ngoài thời điểm không thể đủ biểu hiện quá khó coi, hắn vẫn luôn chịu đựng, tới rồi ra còn phải bị nhắc tới việc này. Trong lòng hỏa khí vào lúc này phát tiết ra tới, hắn nhìn lâm tuệ, thẩm ra hào cùng thẩm ra di ánh mắt thập phần đáng sợ, một cái hai, cả ngày cũng chỉ đòi tiền tiền tiền. Một chút dùng đều không có, lại cái dạng này, đem các ngươi hết thể đều đưa về tương thành quê quán. Lâm Thụy, ngươi về sau thiếu tại hậu cần bộ cho ta nói ra nói vào, nếu không ngươi cũng cho ta trở về. Lúc trước thật là mắt bị mù, mới cưới ngươi. Thẩm quốc bân vô vô cái bản, ngồi xuống. Lâm Thụy, thẩm ra hảo cùng thẩm ra gì ba cái xem hắn cái dạng này, cũng chưa dám làm thanh, túi đầu đại khí cũng không dám ra. Con thất thần làm cái gì, cho ta một lần nữa lấy cái cái ly rót rượu. Thẩm Quốc Bân gầm lên. Phía trước cái kia chén rượu bị Thẩm Quốc Bân quăng ngã nát, Lâm Tuệ đi vào cho hắn lấy chén rượu, Thẩm ra Hào đi nhặt toái cái ly, lại không cẩn thận tay bị cắt một đạo, trên tay chảy huyết, kêu một tiếng, bị Thẩm Quốc Bân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đều 10 tuổi, liền điểm này sự đều làm không tốt. Thẩm Gia Bình thấy nơi này này ra cho khôi hài sướng xong rồi, lúc này mới đi đến, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Trong lòng không thoải mái, Thẩm Quốc Bân uống lên không ít rượu, uống đến say khướt, đầy người mùi rượu. Lâm Tuệ Thiêu Thủy, làm hắn tắm rửa một cái ngủ tiếp, lại bị hắn phất tay đẩy ra. Nam nhân uống say, nhưng là sức lực rất lớn, Lâm Tuệ bị đẩy đến lùi lại vài bước, tiếp theo đánh vào trên cửa, một mông ngồi ở trên mặt đất. Nàng nhìn Thẩm Quốc bân bóng dáng, rõ ràng mới 23, 24 tuổi, chính là thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi. Trước kia nàng tuy rằng so bất quá Lâm Đảo như vậy bạch, chính là ít nhất so Hải Đảo thượng này đó nữ nhân muốn bạch. Chính là hiện tại, nàng mặt phơi đen, làn da thập phần thô ráp, tay cũng biến thô. nàng không rõ vì cái gì đời trước thẩm quốc bân có thể thăng lên đi đời này nhưng vẫn không có thăng thẩm quốc bân đều mau 35 tuổi nếu là không ở 40 tuổi phía trước lên tới đoàn cấp cán bộ kia hắn liền phải ở 40 tuổi thời điểm xuất ngũ đến lúc đó cái gì đều không có mà lâm đào nam nhân thế nhưng đã thăng phó lữ vì cái gì ông trời không công bằng không lâm tuệ nghĩ nghĩ nàng còn có thẩm gia hào đâu thẩm gia hào năm nay đều mười tuổi lại quá mấy năm liền phải cải cách mở ra đến lúc đó thẩm gia hào liền sẽ đi làm buôn bán sẽ kiếm đồng tiền lớn nàng vẫn là có thể hưởng phúc thẩm quốc bân nặng nghề ngủ buổi tối hắn lại bắt đầu nằm mơ trong mộng đã tới rồi ngày hôm sau thiên đều sáng hắn chạy nhanh rời giường tính toán đi trong đoàn kết quả đi tới cửa lại nhìn đến một người đang ở cùng thẩm gia hào nói chuyện trong mộng thẩm gia hào nhìn nghe lời nhiều người nọ bóng dáng tinh tế tóc rất dài đen nhánh nhu thuận hiển nhiên không phải lâm tuệ thẩm quốc bân nhìn nàng thẳng đến nàng quay đầu tới thẩm quốc bân thình lình phát hiện thế nhưng là lâm đảo thẩm quốc từ trong ngộng tỉnh lại hắn không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên làm loại này ngộng hắn tuy rằng vẫn luôn hối hận lúc trước không có cưới lâm đảo mà cưới lâm tuệ nhưng vẫn là lần đầu tiên làm như vậy ngộng trong ngộng mặt cái loại cảm giác này thực chân thật giống như là thật sự phát sinh quá giống nhau đúng lúc này lâm tuệ mở cửa kêu một tiếng quốc bân lên ăn cơm sáng đánh gãy thẩm quốc bân chầm tư lý thành Hề cùng trịnh hữu đức đều thang phó lữ đều có thể đổi đại điểm phòng ở Trước mắt trụ phòng ở là hai phòng một sảnh, lâm đảo trong nhà là lâm đảo cùng Lý Thành Hề trụ một cái phòng, lâm thường hải trụ một cái phòng, hiện tại Nguyệt Nguyệt còn nhỏ không có việc gì, có thể đi theo lâm đảo cùng Lý Thành Hề hai vợ chồng cùng nhau ngủ một cái phòng, nhưng trở lại lớn hơn hai ba tuổi, nên Phân giường. hai tử lớn đều nên chú ý một ít. Mà Trần Thủy Phân trong nhà, Trịnh Hồng Tinh cùng Trịnh Hướng Dương hai huynh đệ ngủ ở một cái phòng, đảo cũng không có gì vấn đề, chính là Trịnh Hướng Dương luôn là ngại Trịnh Hồng Tinh chân qua sú. hai huynh đệ tổng vì việc này cãi nhau, lúc này dứt khoát đổi cái đại điểm phòng ở, hai huynh đệ có thể tách ra trụ, khá tốt. Lâm Đào cùng Trần Thủy Phân đều chuẩn bị đổi phòng ở, kỳ thật hai người đều rất luyến tiếc ở mấy năm phòng ở. Bất quá có một chuyện còn khá tốt, Trần Thủy Phân nói, Lâm Lão sư, lúc này chúng ta lại có thể làm hàng xóm. Lâm Đào nghe xong cười cười, còn không phải sao? Nguyên bản nghe Trần Thủy Phân nói Trịnh Đoàn trưởng lần này không thăng, Lâm Đào trong lòng còn nghĩ. kia về sau nàng cùng trần đại tỷ liền không có biện pháp làm hàng xóm trong lòng còn quái khó chịu kết quả liền nghe nói trịnh đoàn trưởng cũng thăng hiện tại nhưng hảo hai người lại có thể làm hàng xóm nhớ tới ngay từ đầu thời điểm lâm đào cảm thấy trần thủy phân cái này tính cách người chính mình không nhất định có thể ở trung hảo liền nghĩ coi như bình thường hàng xóm chỗ nhưng xử xử quan hệ liền càng ngày càng tốt ngọc đình ngươi thật không tính toán đổi phòng ở a lâm đào hỏi từ ngọc đình từ ngọc đình gật gật đầu nói Không đổi, ta ở đằng kia đều ở năm năm nhiều, đều chủ ra cảm tình tới. Hơn nữa ta những cái đó hoa có chút không rất thích hợp cái này mùa loại, nếu là hiện tại nổ trồng qua đi, có chút hoa khả năng liền sống không được. Nói lên cái này, Lâm Đào liền lo lắng cho mình kia mấy cây hoa sơn chi thụ, cùng phượng tiên hoa, hỏi, ta đây trong viện hoa sơn chi cùng phượng tiên hoa, có nặng lắm không a? Cái này không quan trọng, hoa sơn chi cùng phượng tiên hoa đều khá tốt sống, không đáng ngại. Đến lúc đó dọn quá khứ thời điểm. phía trước mấy ngày nhiều tưới nước là được." Từ Ngọc Đình nói. Trần Thủy Phân nói, "Kia chúng ta ngày mai liền phải đi xem phòng ở, từ lão sư ngươi theo chúng ta một khối đi không?" Từ Ngọc Đình nói, "Đi a, như thế nào không đi. Ta không đổi phòng ở, cũng đến xem xem náo nhiệt đi xem các ngươi nhà mới a." Vì thế liền nói như vậy định rồi, ba cái bạn tốt ngày hôm sau thừa dịp nghỉ, liền đi xem trong phòng. Lâm nào lựa chọn một bộ có thể thông qua phòng ngủ cửa sổ nhìn đến Hải Phòng ở nơi này ánh mặt trời cũng khá tốt. trần thủy phân liền không chọn như vậy nhiều trực tiếp liền chọn lâm đảo cách vách kia ra là được lâm lão sư ngươi tuyển này phòng ở còn rất rộng mở trần thủy phân nói sân cũng đại trần thủy phân cùng từ ngọc đình hai người đi vào tới liền nhìn đến lâm đảo đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài hải gió biển thổi lại đây mặt biển nổi lên bọt sóng hải điệu kết mẹ kết đội bay qua biển xanh trời xanh nhìn đã kêu nhân tâm tình thoải mái từ ngọc đình nói ta nhưng tính biết ngươi vì cái gì muốn tuyển này gian phòng Vừa mở ra cửa sổ liền có thể nhìn đến hải, cũng thật xinh đẹp. Gió biển xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới, thanh thanh sẵn sàng, sàng, ba người đứng ở phía trước cửa sổ, cảm thụ được giờ khắc này yên lặng. Tư Ngọc Đình cảm thắn nói, có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Lâm Đào cười cười, nói, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Các ngươi đều đang nói chút gì đâu. Nghe đều nghe không rõ. Trần Thủy Phân nói thầm một tiếng, sau đó dối người, cảm khái nói, ta chính là cảm thấy cuộc sống này cũng thật không tồi. Từ trước ở nông thôn thời điểm, ta thật không nghĩ tới còn có thể tới chỗ này, quá như vậy tự tại nhật tử. Từ Ngọc Đình cùng Lâm Đảo cười cười, các nàng cũng là. Từ trước từ Ngọc Đình ở Hải Đảo Thượng, nàng cảm thấy nhật tử là dày vò. Nàng không thể nghe đĩa nhạc, không thể xuyên chính mình trước kia quần áo, có đôi khi liền nói chuyện đều phải nhiều chú ý, nếu không một không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện. Chính là từ Lâm Đảo tới lúc sau, nàng tâm hảo giống cũng từ khi đó bắt đầu, chậm rãi yên tĩnh. Nàng bắt đầu hưởng thụ ở trên đảo Nhật Tử, lòng yên tĩnh xuống dưới lúc sau, cuộc sống này liền quá đến thư thái. Đến nỗi lâm đào liền càng không cần phải nói, nàng may mắn chính mình lúc trước dũng cảm, may mắn lúc trước chính mình gặp Lý Thành Hề. Nếu không phải Lý Thành Hề, nàng cảm thấy mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều sẽ không làm nàng cảm thấy chính mình là như thế may mắn. Tuyền hào phong ở, nên bận rộn chuyển nhà sự tình. Nhà mới rất lâu không ai chủ qua, đến trước quét tước một chút, lâm đào từ trường học tan học lúc sau. Liền đi nhà mới nơi đó quét tước. Đến thời điểm, Lâm Thường Hải cùng Tiểu Ninh đều ở, Nguyệt Nguyệt cũng ở, nàng tuổi nhỏ nhưng cũng muốn hỗ trợ, cầm một khối khăn lông, muốn hỗ trợ lau nhà. Vệ sinh quét tước hai ngày thì tốt rồi, bất quá quét tước vệ sinh hoa không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là xây giường đất cùng vê đút cờ vẫn là yêu cầu mấy ngày. Vê đút cờ xây hảo lúc sau, Lý Thành Hề còn làm người đem vòi hoa sen những cái đó cấp trang thượng, chờ bọn họ đi nhà mới lúc sau, liền có thể trực tiếp tắm vòi sen. Trần Thủy Phân thấy cái này cảm thấy nhưng hiếm lạ, cảm thán Lâm Đào trong nhà hiếm lạ ngoạn ý nhi chính là nhiều. Nhưng là chờ đến Lâm Đào hỏi nàng muốn hay không cũng ăn một cái thời điểm, nàng lại xua xua tay không cần. Chủ yếu là bọn họ đều thói quen ở trong bồn giặt sạch, đứng tắm rửa thật đúng là không nếm thử quá, không thói quen. Hoàn toàn chuyển nhà trước một ngày, Lâm Đào ở nhà thiêu một bữa cơm, làm mọi người đều lại đây ăn cơm. Trần Thủy Phân vốn dĩ cũng tính toán thỉnh đại gia ăn cơm, vì thế cùng Lâm Đào thương lượng một chút. Dứt khoát hai người cùng nhau nấu ăn, đến lúc đó bắt được lâm đảo ra tới ăn. Lần trước thiêu cải mai khô khấu thịt, được đến trong nhà nhất trí khen ngợi, vì thế lâm đảo hôm nay lại làm cái này đồ ăn, khắc đồ ăn còn có hành lông thông nêu sò, xào cái toan đậu que, lại chừng hai lung bánh bột bắp. Trần Thủy Phân giết chỉ gà, làm điều cá kho, xào cái giấm lưu cải trắng cùng xào rau hẹ. Nay vài món thức ăn bày tràn đầy một bàn, hôm nay ở trong sân ăn cơm, Lý Thành Hề cùng lâm Thường Hải đi dọn cái bàn. Lúc này vừa lúc Tiểu Ninh tới, còn mang theo điểm đồ vật lại đây, là quê nhà đặc sản. Chạy nhanh đi hỗ trợ nâng cái bàn, thúc, ta tới, ta tới nâng. Người thúc còn không có lao đâu, có rất nhiều sức lực. Lâm Thường Hải cười nói, bất quá cũng không cùng người trẻ tuổi tránh làm việc cơ hội, làm Tiểu Ninh tới nâng cái bàn. Lâm Đào thấy hắn lấy nhiều như vậy đồ vật, nói, Tiểu Ninh, tới ăn một bữa cơm như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật ta. Tiểu Ninh nói, tẩu tử, đây đều là chúng ta quê quán đặc sản. Ta riêng làm ta mẹ gửi lại đây, không đáng giá cái gì tiền, chính là một chút tâm ý. Lý Thành hề nói, A đảo, không có việc gì, nhận lấy đi. Lâm Đào lúc này mới đem đồ vật cấp nhận lấy, bắt được trong phòng đi. Lúc này hai nhà đồ ăn đã làm tốt, Trần Thủy Phân đem đồ ăn đều đoan lại đây, đồ ăn thượng bản, người cũng không sai biệt lắm tể. Mấy nhà người cùng nhau vào tòa, bắt đầu ăn cơm. Như cũ cùng nữ nhân cùng hài tử ngồi một bản, Nguyệt Nguyệt ngồi ở trịnh hồng tình cùng tiểu thanh minh trung gian. miễn bản cao hứng cỡ nào. đây là bọn họ ở cái này trong nhà cuối cùng một đốn cơm chiều, ngày mai liền phải chuyển nhà. trong viện thụ đều bị nhổ trồng đến nhà mới trong viện. gà vịt này đó ra cầm, chờ đến ngày mai hoàn toàn dọn đi qua lại lộng qua đi. đào thụ thời điểm, lâm thường hải thuận tiện đem năm trước lâm đảo chôn lên rượu nho cũng cấp đảo ra. nay bình rượu lúc ấy còn dùng một cái đầu gỗ hộp cấp trăng lên, bởi vì bộ dáng này bình rượu liền không có trực tiếp tiếp xúc bùn đất, uống gặp thời chờ sẽ không có thổ mùi tanh. lúc ấy lâm đảo chôn này bình rượu nho thời điểm liền sinh sống là muốn lưu đến năm nay chuyển nhà thời điểm uống lúc này vừa lúc có thể uống lên đi trước cấp các nam nhân không ai đổ nửa ly chính hữu đức cùng vương nguyên lượng tiểu ninh vẫn là đầu một hồi uống rượu nho đâu đều cảm thấy đây là mới mẹ ngọn ý nhìn nhưng hiếm lạ người chính hữu đức nói lâm lão sư thật là lợi hại a chẳng những có thể dạy học cơm làm còn ăn ngon cơm làm ăn ngon còn chưa tính còn có thể uống rượu lao ly a ngươi thật đúng là có phúc khi a chính hữu đức kêu lâm thường hải lão lâm hiện tại lại kêu lý thành hề lão lý thật đúng là dối loạn bộ đại gia hỏa đều vô cùng náo nhiệt nhật tử quá đến càng ngày càng tốt Nguyệt nguyệt tan cơm thực mau căn bản là không cần người nhọc lòng ăn được lúc sau liền đi theo trịnh hồng tinh cùng tiểu thanh minh cùng nhau chơi từ trịnh hồng tinh chủ trì đại cục cho bọn hắn giảng tề thiên đại thánh đại náo thiên cung chuyện xưa tiểu nhân thư không mang lại đây Trịnh hồng tinh có đôi khi nói không đầu không đuôi, nói đến hứng khởi thời điểm còn muốn biểu diễn một chút chính mình công phu Mà Nguyệt Nguyệt cùng tiểu thanh minh tắc ngồi ở tiểu mã Chất thượng, thường thường vỗ tay, thập phần cổ động. Lâm Đảo xem nhịn không được cười rộ lên, hôm nay cao hứng, Lâm Đảo, Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình ba người cũng uống điểm rượu nho rượu. Lâm mạn mạn ngày mai còn phải đi vệ sinh sở đi làm, không thể uống rượu, cho nên liền không uống. Này rượu nho hảo uống về hảo uống, chính là uống đến nhiều vẫn là có chút phía trên. Cứ việc các nam nhân uống lên một chút lúc sau, liền cảm thấy cái này rượu nho không đủ kính. tiếp tục cùng bọn họ rượu phượng tường đi. Trần Thủy Phân có thể uống rượu, điểm này rượu nho đối với nàng tới nói không nói chơi. Từ Ngọc Đình trước kia ở nhà thời điểm, không thiếu trộn uống nàng mẹ nó rượu vang đỏ, cho nên uống điểm rượu nho vẫn là có thể. Duy độc Lâm Đảo tiểu lượng không tốt, uống lên hai ly rượu nho lúc sau, Lâm Đảo trắng non gò má đều có chút phím đỏ, một tay chống đỡ cảm, nhìn một cái liêu đến hang say các nam nhân, lại nhìn một cái chơi cao hứng bọn nhỏ. Chính mình bên người còn có hai cái bạn tốt, cùng Lâm Mạn Mạn cái này muội muội bồi. Lâm đào ánh mắt lộ ra ý cười. Tiểu ninh giơ chén rượu, đối với Lý Thành hề nói, đoàn trưởng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cử ta đi đọc trường quân đội. Nói xong lúc sau, tiểu ninh làm này ly rượu. Tiểu ninh vốn dĩ liền không lớn sẽ uống rượu, phía trước vì kính vài vị lãnh đạo, đã uống qua vài lần, lúc này uống đến đỏ mặt cổ thô, trong mắt còn lóe lệ quang. Vương Nguyên Lượng thấy nói, đại nam nhân, khóc gì, các ngươi đoàn trưởng, không, hiện tại phải gọi phó lữ trưởng A. Các ngươi phó lưu trưởng đó là trong lòng nhớ kỹ ngươi, loại này đi trường quân đội đào tạo sâu cơ hội nhưng không hào đến. Ngươi nếu là thật cảm tạo phó lữ trưởng, đến lúc đó đi trường quân đội phải hào hào làm. ân ta nhất định sẽ hào hào làm. Đừng nhìn tiểu ninh cũng kết hôn có hài tử, trên thực tế so lâm đảo còn muốn tiểu thượng một tuổi. Lúc này hẳn là quá cảm động, đôi mắt đỏ, nước mắt đều xuống dưới. Lý Thành Hề vô vô bở vai của hắn, nói, vương phó đoàn trưởng nói chính là... Đi trường quân đội muốn đa dụng công, không phải đi trường quân đội liền vạn sự đại các, nếu muốn tốt nghiệp lúc sau trở về thăng đến mau, phải hảo hảo biểu hiện là Tiểu ninh đối với Lý Thành Hề kính cái tiêu chuẩn quân lễ, liền giống như lúc trước Lý Thành Hề đi cảnh vệ liền tuyển cảnh vệ binh thời điểm, chọn chúng tiểu ninh, tiểu ninh chiều hắn túi chào khi Tiểu ninh ngay từ đầu đương cảnh vệ binh thời điểm, biểu hiện rất giống nhau, không thiếu ai Lý Thành Hề vấn, sau lại bị vấn đến nhiều, liền tiến bộ, gần nhất mấy năm nay nhưng thật ra rất ít bị vấn. Người khác nói lên Lý Thành Hề, đều biết hắn là cái thập phần nghiêm túc người, ngày thường cũng rất ít cùng bộ hạ nói dỡn. Đương nhiên, tình huống này ở lâm đảo thượng đảo sau mấy năm nay đã cải thiện không ít. Nhưng là trước kia không ít có người tới tìm Tiểu Ninh nói giỡn, hỏi hắn đương Ly đoàn trưởng cảnh vệ viên có phải hay không thực thảm? Có phải hay không thường xuyên ai mắng? Chính là Tiểu Ninh vẫn luôn là hướng về Lý Thành Hề nói chuyện, nói đoàn trưởng nói hắn đều là vì hắn hảo. Hắn biết đoàn trưởng kỳ thật là người rất tốt, Hắn cũng thực may mắn chính mình có thể bị đoàn trưởng tuyển tới làm cảnh vệ viên. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, đoàn trưởng mới vừa thang phó lữ trước tiên, chính là đề cử chính mình đi trường quân đội đào tạo sâu. Cái này danh ngạch thật sự là quá khó được. Nếu hắn tiếp tục ở cảnh vệ liền, còn không biết khi nào mới có thể đề làm, chính là hắn nếu là đi trường quân đội đào tạo sâu, 2-3 năm lúc sau trở về, tới rồi bộ đội lúc sau lập tức chính là phó liền cấp bài trưởng. Lâm Đảo cũng là lúc này mới hiểu được. Vì cái gì lý thành hề phía trước làm nàng nhận lấy Tiểu Ninh đưa những cái đó đặc sản. Khẳng định là sợ không thu nói, Tiểu Ninh tâm ý càng thêm vô pháp biểu đạt, nhận lấy tới, tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng tâm ý trước sau là tới rồi. Tiểu Ninh ở 9 tháng khai giảng trước phải rời đi Hải đảo, đi trưởng quân đội đưa tin. Hắn đi thời điểm, Lâm Đảo còn cố ý bao một lùng bánh bao, lại nấu vài cái trứng luộc, làm Tiểu Ninh mang theo trên đường ăn. Tiểu Ninh mỗi lần nhìn đến nguyệt nguyệt đều nhớ tới chính mình ở quê quán Hải Tử. Nghĩ khi nào chính mình cũng có thể đem hải tử tiếp nhận tới thì tốt rồi, hiện tại cũng coi như là có cơ hội. Tiểu Ninh đi rồi không bao lâu, Lâm Đào lại nghe được một cái khác tin tức, đó chính là Tề Sư Trưởng Thăng, muốn điều đến quân khu, này cũng liền ý nghĩa, Dương Chủ Nhiệm cùng Tề Sư Trưởng đều đến rời đi hải đảo. Tề Sư Trưởng Thăng kỳ thật là một chuyện tốt, nhưng Lâm Đào vừa nghe nói Dương Chủ Nhiệm phải đi, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nàng Vĩnh Viễn đều quên không được chính mình mới vừa thượng đảo ngày đầu tiên. nhận thức cái kia phụ nữ chủ nhiệm dương chủ nhiệm dương ái đảng nàng tư tưởng tiên tiến độc lập dám làm người trước làm khởi sự tới hấp tốc nói cho mọi người nam nữ bình đẳng không ngừng là lâm đảo trong lòng khó chịu trần thủy phân cũng rất luyến tiếc. ai trần thủy phân lại thở dài từ ngọc đình bất đắc dĩ trần đại tỷ này đã là ngươi cái này buổi chiều thứ 18 thứ thở dài ta nhưng cùng ngươi nói a nữ nhân luôn là thở dài sẽ ra tốt giả cả sẽ biến xấu mỗi người đàn bà đều là ái mỹ Trần Thủy Phân cũng không ngoại lệ, nghe được từ Ngọc Đình lời này phản ứng đầu tiên chính là sờ sờ chính mình mặt, ngay sau đó mới nói nói, hại, ta đều một phen tuổi, vốn gì lớn lên cũng không như thế nào, sợ gì à? Từ Ngọc Đình nói, càng là như vậy liền càng là muốn nhiều chú ý mới được, Trần Đại Tỷ, ngươi cũng không thể bất chấp tất cả a. Trần Thủy Phân học từ Ngọc Đình bĩu môi nói chuyện bộ dáng, nói, từ lão Sư, ngươi lời này ý tứ ta nghe ra tôi a, ngươi đây là ở tổn hại ta, ngươi nói ta là phá bình. Lâm Đảo thấy các nàng hai người đấu võ mồm, bị chọc cười, ngắt lời nói, bọn tỉ muội, chúng ta không phải đang nói Dương chủ nhiệm sự tình sao. Các ngươi trước đợi chút lại xảo, trước nói nói xem Dương chủ nhiệm sự tình. Ta là như vậy tưởng, Dương chủ nhiệm ở hải đảo thời điểm đối chúng ta đại gia là thật sự rất không tồi, cũng là vì có nàng ở, chúng ta quân tẩu giữa cũng mới thiếu một ít không cần thiết phân tranh. Đây chính là đại lời nói thật, Lâm Tuệ nếu không phải sợ Dương ái đảng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy ngừng nghỉ. nghe xong Lâm Đào nói, Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân hai người đều liên tục gật đầu. Lâm Đào tiếp tục nói, cho nên ta liền nghĩ, Dương Chủ nhiệm muốn đi, nếu không chúng ta liền cho nàng làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ đi, cũng làm cho nàng biết, chúng ta trong lòng đều là nhớ nàng. Lâm Đào đề nghị, Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân đều rất duy trì, Dương Chủ nhiệm ở Hải đảo thượng phụng hiến mười mấy năm, hiện tại muốn đi, khác không nói, các nàng này đàn quân tẩu nhóm làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ vẫn là có thể. Tựa như Lâm Đào nói như vậy. Làm dương chủ nhiệm biết đại gia trong lòng đều là có nàng, cảm kích nàng, nàng trong lòng cũng có thể nóng hổi chút. Việc này nói làm liền làm, gần nhất trong trường học ở vội vàng kỳ trung khảo thí sự tình, lâm đào cùng từ Ngọc Đỉnh hai ngày này muốn vội Trần Thủy Phân dứt khoát liền đem việc này ôm đến chính mình trên người. Trần Thủy Phân vô vô bộ ngược nói, vừa lúc gần nhất chúng ta hậu cần bộ không đội đều chỉ cần buổi sáng ban, thông chi đại gia sự tình liền giao cho ta đi. Nói xong lúc sau, nghĩ nghĩ lại hỏi, đúng rồi. Muốn hay không thông chi lâm tuệ A? 113, 113. Từ Ngọc Đình nghe được lâm tuệ tên liền nhịu như mày, thập phần đen đuổi nói, ta cảm thấy vẫn là không cần, ta nhìn đến nàng liền thiền, nàng nếu là lại đây, cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ ta đều cảm thấy không như vậy có ý tứ. Hơn nữa Dương chủ nhiệm vẫn quá nàng rất nhiều lần đi, giống nàng cái loại này mang thù người, có thể thiệt tình thực lòng đưa Dương chủ nhiệm. Lâm đào nhưng thật ra lắc đầu, không quá tán thành từ Ngọc Đình nói. đào không phải nàng tưởng thế lâm tuệ nói chuyện mà là lâm đào nói nếu nói là toàn thể quân tẩu làm vui vẻ đưa tiễn sẽ tốt nhất vẫn là cùng nàng nói một tiếng đến nỗi nàng tới hay không đó chính là chuyện của nàng nếu không chúng ta đều thông chi liền không thông chi nàng một người nói chuyến ra đi ngược lại thành chúng ta không đúng tới rồi nàng trong miệng còn không biết muốn nói như thế nào chúng ta đặc biệt là dương chủ nhiệm đây là cấp dương chủ nhiệm làm vui vẻ đưa tiễn sẽ nàng không đi người khác nếu là hiểu lầm là dương chủ nhiệm ý tứ Đối dương chủ nhiệm ảnh hưởng cũng không tốt. Lâm Lão Sư nói có lý, ta đây vẫn là đi theo nàng nói một tiếng. Trần Thủy Phân nói, từ Ngọc Đình nghe xong Lâm Đảo phân tích, cũng gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa như thế ta vừa mới không nghĩ tới, ngươi nói rất đúng, loại chuyện này Lâm Tuệ là làm được ra tới, chúng ta vẫn là đem sự tình làm chu toàn một ít tương đối hảo, miễn cho đến lúc đó bị người lên án. Ân, là cái này lý. Tề Sư Trưởng cùng Dương chủ nhiệm muốn đi, chúng ta làm cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ. Là làm dương chủ nhiệm cao hứng, không phải ngột ngạt, cho nên sự tình muốn làm hảo. Lâm Đào nói, nhớ tới cái gì, Lâm Đào lại công đạo Trần Thủy Phân, đúng rồi, đại tỷ, ngươi thông chi đại gia thời điểm, còn phải đem sự tình cấp nói rõ ràng, kêu đại gia không cần mang đồ vật lại đây, như là chúng ta ở một khối nói chuyện phiếm thời điểm ăn hạt dưa gì đó, muốn mang, có thể mang một chút, liền đuổi kịp hồi chúng ta trường học làm tân lão sư hoang nên sẽ giống nhau, từng người mang một chút ăn vật gì đó là có thể. Nhưng là khác muốn tặng cho dương chủ nhiệm lễ, không cần mang, nếu không đối từng người ảnh hưởng đều không tốt. Kỳ thật đại gia làm quân tẩu, trong lòng hẳn là cũng đều minh bạch phải chú ý ảnh hưởng sự tình, không quá khả năng sẽ tuyển loại này thời điểm, cấp dương chủ nhiệm tặng lễ A gì đó. Giống dương chủ nhiệm người như vậy, đại gia trong lòng cũng đều minh bạch, nàng là thật sự làm đến nơi đến chốn làm thật sự người, ở trên đảo mười mấy năm, thật đúng là không thu qua đại gia đồ vật. Như là người khác đưa quê nhà đặc sản liền khác nói Dương chủ nhiệm sẽ xét nhìn nhận lấy không quý trọng Cái gì dưa cho a, miền a, thật muốn đưa Nàng sẽ nhận lấy, nhưng là vượt qua này đó tỷ như thịt a, chân giò hun khói á loại đồ vật này nàng đều không thu Hơn nữa liền tính thu đồ vật Nàng cũng sẽ hồi đưa nhà mình đồ vật, không lấy không nhà người khác Này tính chất, liền cùng các quân tẩu chi gian hộ tống đồ vật là giống nhau Đại biểu cho quan hệ hảo, không có gì lê gớm Kỳ thật mấy năm trước thời điểm có một cái quân tẩu vì nàng nam nhân còn lấy đồ vật đi hối lộ quá dương chủ nhiệm việc này lâm đảo vẫn là nghe trần thủy phân nói bởi vì lúc ấy chuyện này phát sinh thời điểm lâm đảo còn không có tới trên đảo chẳng qua dương chủ nhiệm người như vậy là không có khả năng sẽ tiếp thu hối lộ nghe nói người nọ không biết từ nơi nào làm đến đây hai căn sông mỹ trần thủy phân nguyên lời nói là giá trị nhiều tiền dương chủ nhiệm đương trường liền thay đổi sắc mặt hơn nữa hướng về phía trước mặt phản ứng loại này hành vi loại này ăn mòn lãnh đạo hành vi là tuyệt đối không thể đủ ở tổ chức thượng tồn tại. Chuyện này cuối cùng kết quả là cái kia Hối Lộ Dương chủ nhiệm phụ nữ nam nhân bị tổ chức điểm danh phê bình, hơn nữa bị hạ phóng. Mà Lâm Tuệ lúc ấy vừa tới không bao lâu, liền tưởng hướng về phía Dương chủ nhiệm cùng nàng đều là tương thành người quan hệ, mà thông qua đưa hai khối thịt khô, đi tiếp cận ăn mòn Dương chủ nhiệm, là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình. Cũng ít nhiều Lâm Tuệ lúc ấy đưa chỉ là hai khối thịt khô, sự tình không có như vậy nghiêm trọng, nếu không nói Thẩm Quốc Bân phòng trường sớm đã bị Lâm Tuệ liên lụy hạ phóng, liền hiện tại cái này phó doanh trưởng đều làm không thành. Ngày hôm sau, hậu cần bộ. Lần trước Lâm Tuệ cảm thấy Thẩm Quốc Bân lúc này khẳng định thăng doanh trưởng, cùng ngày còn không có được đến khẳng định đáp án, liền bắt đầu khắp nơi tuyên truyền. Kết quả Thẩm Quốc Bân vẫn là thẩm phó doanh trưởng, Lâm Tuệ bị hung hăng mà vả mặt. Nàng từ nhỏ ở nhà đã bị Lâm Láo Thái cùng Trương Hồng Anh cấp sùng hư, tính cách đặc biệt hiếu thắng, chính là cố tình nàng lại không có hiếu thắng tư bản. Cho nên tại hậu cần bộ nơi này, nàng cũng không có gì bản thân. Nam nhân cấp bậc cao một chút, đều chướng mắt nàng, nàng lại định bợ nhân ra cũng không vui phản ứng nàng. Nam nhân cấp bậc thấp, Lâm Tuệ lại chướng mắt người khác, cảm thấy người khác không đủ tư cách cùng nàng làm bằng hữu. Nay chuyện này lúc sau, hậu cần bộ vài cái quân tẩu, đều đang chê cười Lâm Tuệ. Lâm Tuệ vừa đến, một cái họ lý quân tẩu liền cố ý thò qua tới, nói, Ai, Lâm Tuệ, ngươi không phải nói ngươi nam nhân muốn thăng chính doanh sao? Như thế nào qua đi lâu như vậy? Còn không có thằng A. Sao vẫn là phó A? Ta chính là nghe nói, lúc này danh sách, nhưng không có nhà ngươi thẩm phó doanh trưởng A. Lâm Tuệ sắc mặt thập phần khó coi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai người bọn nàng không đối phó, là toàn bộ hậu cần bộ đều biết đến sự tình, lúc này chính là cố ý tự cấp nàng nan khăng đâu. Cùng lý quân tẩu quan hệ tốt khác hai cái quân tẩu cũng đi theo hát đệm nói, chính là A, Lâm Tuệ, ngươi đừng không phải lại khoác lắp đi. Nhà các ngươi cũng thật xa hoa à, nhìn kỹ, nhà các ngươi đều một sân yêu, đều là bị ngươi cấp thổi ra tới. Ha ha ha ha ha, đại gia cười vang thành một đoàn. Lâm Tuệ tức giận đến mặt đều tái rồi, đem trên tay cầm bao tay lập tức vứt trên mặt đất, cắn răng hàm sau nói, Lý Tiểu Quyên, ta nam nhân là phó doanh trưởng làm sao vậy? Ngươi nam nhân còn chính là cái liên trưởng đâu, ngươi tính cái gì a? Dùng đến ngươi tới nói, Lý Tiểu Quyên hừ một tiếng, ta nam nhân là liên trưởng làm sao vậy? Ta chưa nói ta nam nhân muốn thăng A, ta nam nhân mấy cân mấy lượng ta biết, hơn nữa hắn mới 20 tuổi xuất đầu, đâu giống nhà ngươi doanh trưởng A, nghe nói doanh trưởng 40 tuổi liền phải xuất ngũ, ngươi không mấy năm cũng may bộ đội đã đi. Đến lúc đó đi trở về, có phải hay không liền phải đi trồng trọn. Lý Tiểu Quyên ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Tuệ vẻ mặt muốn đánh nhau bộ dáng. Lý Tiểu Quyên không sợ nàng, tiếp tục nói, ai muốn ta nói A, vẫn là ở bộ đội hảo, chúng ta loại này không có gì văn hóa cũng có thể có công tác. còn có tiền lương lấy đâu nếu là trở lại quê quán công xã một cái c mở vài phần mấy mao một tháng xuống dưới mới bao nhiêu tiền a còn mệt muốn chết ta làm người nói lâm tuệ đem bao tay ném đến lý tiểu quên trên mặt lý tiểu quên một phen tún chặt lâm tuệ đầu tóc ta nói ta quan người đánh rắm còn không phải là đọc quá mấy năm thư sao thật đương chính mình ghê gớm còn khinh thường cái này khinh thường cái kia sớm xem ngươi không vừa mắt thích đánh nhau phải không tới a Đừng nhìn Lý Tiểu Quyên tên mang theo cái chữ nhỏ, nhưng là người lại một chút đều không nhỏ, còn rất cường tráng, đánh nhau lên rất lợi hại, liền như vậy một túm, Lâm Tuệ liền không có biện pháp nhúc nhích. Trần Thủy Phân vừa lúc đi vào tới, nhìn đến các nàng hai cái cái dạng này, trầm khuôn mặt nói, Lý Tiểu Quyên, Lâm Tuệ đi làm thời gian các ngươi đây là đang làm gì? Lý Tiểu Quyên thấy Trần Thủy Phân, lúc này mới bung lỏng ra Lâm Tuệ cười nói, Thủy Phân tỉ, có chút người cố ý tìm việc, ta cũng không thể quán nếu là đi. Nơi này là bộ đội, không phải các ngươi ở nông thôn quê quán, muốn đánh nhau liền đánh nhau, tưởng cãi nhau liền cãi nhau, giống bộ dáng gì? Trần Thủy Phân nói, nàng lần trước bị thăng vi hậu cần bộ tổ trưởng, lúc này thật là có điểm tổ trưởng bộ dáng. Lý Tiểu quên cùng Trần Thủy Phân là đồng hương, vẫn là tương đối nghe nàng lời nói, chạy nhanh nhận sai, là là là, Thủy Phân tỷ, ta đã biết. Lâm Tuệ chiều nàng mắt trợn trắng, bị Trần Thủy Phân thấy được, Trần Thủy Phân nói, Lâm Tuệ, ngươi không cần không phục. Ngươi lại cái dạng này, đến lúc đó hậu cần tổ đều không cần ngươi làm việc. Nói xong lúc sau, Trần Thủy Phân bắt đầu nói lần này mục đích, ta có sự tình muốn thông chi đại gia, Dương chủ nhiệm không phải quá trận muốn đi sao. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, nếu không chúng ta toàn thể quân tẩu làm một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, đến lúc đó đưa một đưa Dương chủ nhiệm. Lý Tiểu quên cùng mặt khác hai cái quân tẩu đều vô vô bộ ngực, một ngụm đáp ứng xuống dưới, hành a, chúng ta đến lúc đó đều đi, Dương chủ nhiệm như vậy người tốt, đột nhiên phải đi thật đúng là rất luyến tiếp lý tiểu quên mấy cái đều đồng ý liền triều lâm tuệ trần thủy phân nhớ kỹ lâm đào lời nói cho nên lại riêng hỏi một lần lâm tuệ người đâu Người có đi hay không lâm tuệ từ trong lỗ mũi gửi một tiếng nói cầu ta không rảnh quay đầu liền đi biên đi trong lòng còn biên nói thầm, Dương ái đảng người nọ nàng ước gì sớm một chút đi còn đi tham gia cái gì chó má vui vẻ đưa tiễn sẽ nàng là đầu góc có hô sao Dương ái đảng vừa đi nàng đều hận không thể vỗ tay sớm một chút đi, càng sớm càng tốt. Trần Thủy Phân thấy Lâm Tuệ dáng vẻ kia, nghĩ thầm ngươi không đi vừa lúc, nếu không phải sợ không hỏi xem ngươi ngươi ở nơi đó làm yêu, ai cao hứng mời ngươi à? Tiếp theo đối Lý Tiểu quên mấy người công đạo, đi ngày đó không cần mang những thứ khác, nhưng là nhà mình ăn, bí đỏ tử a, nướng khoai a loại này không đáng giá tiền đồ vật mang qua đi đại gia cùng nhau ăn vẫn là có thể. Lâm Tuệ chỉ nghe được một chút, đứng yên thân mình. chiều Trần Thủy Phân nhìn nhìn, vừa mới Trần Thủy Phân nói. Làm đại gia mang đồ vật đi tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Lâm Tuệ trong mắt thủ cục xoay chuyển, ở trong lòng bắt đầu tính toán khởi chuyện này. Khai giảng không bao lâu chính là Nguyệt Nguyệt sinh nhật, Nguyệt Nguyệt đã 2 tuổi. Nàng mỗi ngày đều ăn cá cùng tôm, dinh dưỡng cùng đến toàn diện, lớn lên rất cao, 2 tuổi nàng thoạt nhìn đều có đào hoa thôn những cái đó 3 tuổi Hải tử như vậy cao. Từ ăn Tết đến bây giờ, Nguyệt Nguyệt đầu tóc lại thật dài không ít, Lâm Thường Hải lại nói phải cho nàng cắt tóc thời điểm. Tiểu gia hỏa đã không cho nàng nhìn đến Lâm Thường Hải cầm kéo lại đây, liền mỉm môi hờn hừ. Nguyệt Nguyệt không cần cắt tóc, Nguyệt Nguyệt muốn lưu mụ mụ giống nhau lớn lên tóc. Trần Thủy Phân nói dơ nói, Nguyệt Nguyệt trưởng thành tiểu cô nương, biết ai xinh đẹp, muốn lưu trường tóc. Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, từ chính mình yếm nhỏ móc ra hai căn màu đỏ da gân, nói mụ mụ dùng cái này cấp Nguyệt Nguyệt của tóc. Nguyệt Nguyệt tóc phát chất khá tốt, tùy Lâm Đào phát chất tóc lại thuận lại hắc, liền tính không cắt cũng không có việc gì. Lâm Đào liền mỗi ngày cho nàng dùng ra gân của tóc, nguyệt nguyệt phía trước đầu tóc quá dài, có chút chắn đôi mắt, Lâm Đào còn cấp nguyệt nguyệt cắt cái mái bằng, như vậy có vẻ nguyệt nguyệt cặp kia đen bóng đôi mắt lớn hơn nữa, con người đen liền cùng quả nho giống nhau mê người. Nguyệt nguyệt sinh nhật hôm nay đã xảy ra một kiện buồn cười sự tình, nguyệt nguyệt ngủ thời điểm, phỏng trừng là nằm mơ mơ thấy ăn đuổi gà, vừa vặn tiểu Thanh Minh cùng Trịnh Hồng Tinh tới xem nguyệt nguyệt, hai người đứng ở bên cạnh nhìn, tiểu Thanh Minh tay lại bị ngủ mơ giữa nguyệt nguyệt bắt lấy. Nga ôm một ngụm coi như thành cắn đi xuống Tiểu thanh minh đương trường đã bị cắn khóc Nói về sau không bao giờ muốn cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau chơi Mới vừa tỉnh ngủ Nguyệt Nguyệt còn vẻ mặt ngốc Không biết đã xảy ra sự tình gì Như thế nào thanh minh ca ca lập tức liền khóc ca Lâm đào bị Nguyệt Nguyệt tức giận đến quá sức Cái này tiểu ra hỏa Liền như vậy thèm Nằm mơ đều phải ăn đùi gà Trong nhà lại không phải chưa cho nàng ăn Nàng ăn so nhà khác hải tử không biết hảo nhiều ít Chính là không đổi được này thèm tật xấu Trước kia Nguyệt Nguyệt hàm răng còn chưa thế nào mọc ra tới thời điểm, cũng đã cắn quá tiểu thanh minh một ngụm, lúc ấy từ Ngọc Đình nói không quan trọng, Lâm Đào cũng là xem lúc ấy Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, mắng phỏng trừng nàng đều nghe không hiểu, vì thế liền tính. Chính là lúc này, Lâm Đào nói cái gì cũng sẽ không có nàng, hảo hảo giáo dục nàng một đốn. Nguyệt Nguyệt bị hung đến bẹp khởi miệng tới, trong lòng kỳ thật vẫn là rất uy khuất, nàng cũng không biết chính mình làm sai cái gì, nàng liền nhớ rõ chính mình làm giấc mộng, trong mộng mặt có một con hảo tưởng hảo tưởng đùi gà. liền đặt ở miệng nàng biên đem nàng thèm nha nước miếng đều chảy xuống tới nàng nhớ tới mụ mụ nói cho nàng không thể dùng ống tay háo trực tiếp sắt nước miếng còn thập phần ngoan ngoan từ hiếm lấy ra chính mình tiểu khăn sát nước miếng đâu nàng rõ ràng hảo ngâm nha vì cái gì vừa tỉnh lại đây thanh minh ca ca liền khóc mụ mụ cũng muốn nói nàng kết quả nghe xong mụ mụ nói mới hiểu được nguyên lai nàng ngủ thời điểm đem thanh minh ca ca tay trở thành đại đùi gà nàng nếu máu, chiều mụ mụ nói mụ mụ ta sai rồi tiểu gia hỏa nhận sai thái độ đặc biệt hảo, hơn nữa hôm nay lại là nàng sinh nhật, lâm đào thấy nàng cái dạng này, thật là có chút luyến tiếc hung nàng. Bất quá, vẫn là hỏi, vậy ngươi hẳn là làm sao bây giờ đâu? Lần sau nhìn thấy thanh minh ca ca, muốn nói như thế nào? Nguyệt Nguyệt suy nghĩ tiểu, thanh thúy mà nói, mụ mụ, ta muốn cùng thanh minh ca ca nói xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật ngoan. Lý Thành hề đi tới, sờ sờ nguyệt Nguyệt phát đỉnh. Lâm đào chiều hắn nhìn thoáng qua. Biết chính mình vừa mới giáo dục Nguyệt Nguyệt thời điểm, Lý Thành Hề thấy Nguyệt Nguyệt đôi mắt hồng hồng bộ dáng, như là sắp khóc thời điểm, liền bắt đầu luyến tiếp. Đều nói Lý Thành Hề nhìn nghiêm túc, trên thực tế ở Hải tử này mặt trên, ngược lại là Lâm Đảo muốn nghiêm khắc nhiều, Lý Thành Hề lại luyến tiếp vung Nguyệt Nguyệt. Bất quá có một chút tương đối tốt là, Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề hai vợ chồng ở mang Hải tử này mặt trên nói rất rõ ràng, Lâm Đảo ở giáo dục Hải tử sự tình, Lý Thành Hề liền tính luyến tiếp, cũng không thể nhúng tay Bằng không liền dễ dàng làm hài tử sinh ra một loại, mặc kệ chính mình làm cái gì sai sự, đều sẽ có chỗ rửa ý tưởng, liền không đem lâm đảo giáo dục đương một chuyện. Nguyệt Nguyệt sinh nhật, lâm đảo cho nàng mua trứng gà bánh, lại làm hai chỉ đại đùi gà cho nàng ăn. Trong ngộng đại đùi gà tuy rằng ăn không được, nhưng là tỉnh lại liền có thể ăn đại đùi gà, Nguyệt Nguyệt nhưng cao hứng. Nhưng là nàng ăn xong rồi một cái đùi gà lúc sau, sơ sơ còn có thể chứa đệ nhị chỉ đại đùi gà bụng nhỏ, nhìn về phía lâm đảo, nói mụ mụ. cái này đùi gà ta muốn để lại cho thanh minh ca ca ăn ta phải đợi ngày mai cùng hắn xin lỗi thời điểm đem đùi gà cho hắn nhìn nguyệt nguyệt trong mắt chân thành lâm đảo cười ở trên mặt nàng hôn một cái thật là đứa bé ngoan nguyệt nguyệt mới vừa ăn xong đùi gà phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn bóng ấy lâm Đào hôn một miệng du nhưng là nhà mình hài tử nàng cũng sẽ không ghét bỏ phải biết rằng đùi gà chính là nguyệt nguyệt yêu nhất nàng có thể chủ động nói lưu một cái đùi gà cấp tiểu thanh minh thật đúng là lâm đảo không nghĩ tới Ngày hôm sau thời điểm, Nguyệt Nguyệt thật đúng là mang lên đuổi gà đi tìm Tiểu Thanh Minh. Tiểu Thanh Minh hiện tại lớn hơn một chút, ngày thường bồi từ Ngọc Đỉnh tới trường học đi học. Từ Ngọc Đình đi học thời điểm, có khi chính mình ngồi ở trong văn phòng chơi, có khi ở trường học sân thể dục thượng chơi. Nguyệt Nguyệt có khi đi theo ông ngoại cùng nhau ở nhà, có khi cũng tới trường học. Hôm nay chính là muốn cùng Thanh Minh ca ca bởi vì ngày hôm qua sự tình nói lời xin lỗi, cho nên riêng tới trường học. Thanh Minh ca ca Nguyệt Nguyệt nhìn đến Tiểu Thanh Minh. Đầu tiên là lộ ra một cái lấy lòng tưới cười, đại đại đôi mắt cười đến nheo lại tới, thành bầu trời còn cong trăng non nhi. Tiểu thanh minh còn ở bởi vì ngày hôm qua sự tình mà không cao hứng, thư một tiếng, đem mặt vặn đến một bên đi, không để ý tới nguyệt nguyệt. Từ Ngọc Đình ở bên cạnh thấy, tức giận đến muốn nói tiểu thanh minh, người đứa nhỏ này sao lại thế này. Lại bị lâm đào ngăn lại, lâm đào lôi kéo nàng ống tay háo, nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói thanh minh, đây là bọn họ tiểu hài tử chính mình có thể giải quyết sự tình. Chúng ta đại nhân liền không cần nhúng tay Tư Ngọc Đình gật gật đầu Tiếp tục đi soạn bài Nhưng vẫn là nhịn không được phân ra một ít lực chú ý Ở bọn nhỏ trên người Muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào giải quyết Mà Nguyệt Nguyệt thấy thanh minh ca ca Không để ý tới chính mình Không có từ bỏ Mà là tiếp tục đi đến hắn đem mặt nghiêng đi đi kia một bên Lại chiều hắn lộ ra tới một cái sán lạn tươi cười Thanh minh ca ca Nguyệt Nguyệt sai rồi Nguyệt Nguyệt thỉnh ngươi an đại đùi gà Nói nàng nhón chân. Đem đặt ở lâm đảo bàn làm việc thượng nôn hộp cơm bắt lấy tới, ôm vào trong ngực, một cái tay khác mở ra hộp cơm cái nắp, đem bên trong nóng hầm hập đại đùi gà lộ ra tới, còn có hai cái tiểu bạch thỏ bánh bao. Nguyệt Nguyệt hiến vật quý dường như đưa cho tiểu thanh minh, nói, thanh minh ca ca, đại đùi gà, còn có tiểu bạch thỏ bánh bao, bên trong là đậu đậu nhân, hảo hảo ăn, Nguyệt Nguyệt thích nhất ăn. Rõ ràng là bánh đậu nhân, chính là Nguyệt Nguyệt lao thích nói thành là đậu đậu nhân. Bởi vì nàng là tận mắt nhìn thấy Lâm Đào đem đậu đỏ làm thành bánh đậu, trong lòng chính là cho rằng đây là đậu đậu nhân. Nguyệt Nguyệt mắt trông mong mà nhìn Tiểu Thanh Minh, Tiểu Thanh Minh cuối cùng thở dài, nói: "Vậy ngươi bảo đảm ngươi về sau không thể cắn ta?" "Ta khẳng định không cắn ngươi." Nguyệt Nguyệt vội không ngừng gật đầu, gà con mổ thóc giống nhau, "Vậy ngươi ăn nhà, ăn rất ngon." Nguyệt Nguyệt trong mắt tràn ngập chờ mong. Kỳ thật Tiểu Thanh Minh buổi sáng đã ăn qua, nhưng là nhìn Nguyệt Nguyệt chờ mong ánh mắt vẫn là không nhịn xuống cầm lấy một cái thỏ con bánh bao cắn một ngụm bánh bao ra tùng tùng mềm mại bánh đậu nhân ngọt nào thật sự ăn rất ngon nhìn về phía nguyệt nguyệt khát vọng ánh mắt tiểu thanh minh đem đùi gà đưa cho nguyệt nguyệt ta không yêu ăn đùi gà vẫn là chính ngươi ăn đi đối mặt đùi gà dụ hoặc nguyệt nguyệt nuốt một ngụm nước miếng nhưng vẫn là cự tuyệt đem đầu riêu thành chống bỏi, nói đây là ta tặng cho ngươi ta không ăn nguyệt nguyệt chú ý tới tiểu thanh minh lấy bánh bao cái tay kia hổ khẩu chỗ có hai hàng giang ấn Vừa thấy chính là chính mình cái tác, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Chờ đến Tiểu Thanh Minh ăn xong rồi trong tay thỏ con bánh bao lúc sau, Nguyệt Nguyệt giữ chặt Tiểu Thanh Minh tay, đem miệng thỏ qua tới, hướng tới giấu răng nơi đó hơi thở, thổi thổi thì tốt rồi, thổi thổi liền không đau. Tư Ngọc Đình nhìn một màn này, nhịn không được muốn cười, gặp được Lâm Đào ánh mắt, hai người con môi cười, tiếp tục soạn bài. Hai cái tiểu ra hỏa thực mau liền hòa hảo như lúc ban đầu, Nguyệt Nguyệt đưa ra muốn đi sân thể dục thượng chơi cũng đá, Tiểu Thanh Minh lôi kéo Nguyệt Nguyệt tay. Chiều Tư Ngọc Đỉnh cùng Lâm Đào nói: mụ mụ Lâm gì, ta mang Nguyệt Nguyệt muội muội đi sân thể dục chơi." "Hành, các ngươi đi thôi, bất quá không thể chạy loạn a." Tư Ngọc Đỉnh công đạo nói. "Ân, chúng ta biết rồi." Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, tay nắm tay chạy ra văn phòng. Sân thể dục thượng, Tiểu Thanh Minh nhặt được rất nhiều tròn tròn, không sai biệt lắm lớn nhỏ đá cuội, hai người cùng nhau chơi hòn đá nhỏ. Vừa lúc chuông tan học tiếng vang, Nguyệt Nguyệt đứng lên chiều bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện đang theo đồng học đùa giỡn Trịnh Hồng Tinh, chiều hắn kêu một tiếng, Hồng Tinh ca. Trịnh ca. Hồng Tinh nhìn đến Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Thanh Minh, chạy nhanh chạy tới. Mặt khác hai cái nữ đồng học nhìn cách đó không xa Nguyệt Nguyệt, nhịn không được cảm thán nói, Nguyệt Nguyệt thật sự hảo đáng yêu à, nàng đôi mắt thật lớn, tựa như quả nho giống nhau, hơn nữa nàng cùng Lâm Lão sư giống nhau bạch, giống như phơi không hắc giống nhau. Ta nghe nói tương thành người làn da đều bạch, đều phơi không hắc, không có đi. Thẩm ra di không phải cũng là tương thành người sao? nàng liên phơi đen bị các nàng nhắc tới thẩm ra di cắn chặt răng chiều các nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tức giận mà nói hắc làm sao vậy ta lại như thế nào hắc cũng so các ngươi bạch các ngươi liền mau hắc thành than hai cái nữ đồng học không cùng nàng xảo phản bác một câu chúng ta là hắc à chúng ta cũng không có không thừa nhận hơn nữa chúng ta lại không phải cùng ngươi cãi nhau chính là không rõ vì cái gì các ngươi đều là tương thành người vì cái gì ngươi liền hắc mà thôi ngươi dùng như vậy sinh khí sao tính Nàng ghét nhất người khác nói nàng đen, chúng ta vẫn là đừng cùng nàng nói chuyện, đi, chúng ta cùng đi vê nút cờ đi. Hai cái nữ đồng học tay nắm tay đi rồi. Thẩm ra Di hướng sân thể dục bên kia đi, lúc này Nguyệt Nguyệt bên cạnh đã vây quanh vài cái trịnh hồng tinh lớp học đồng học, bọn họ cùng nhau đậu Nguyệt Nguyệt cùng tiểu thanh minh. Vài người đều đặc biệt tưởng có Nguyệt Nguyệt như vậy cái muội muội, cho nên mỗi lần Nguyệt Nguyệt tới trường học, đều phải thò qua tới cùng nàng cùng nhau chơi. Thẩm ra Di đi đến Nguyệt Nguyệt phía sau, thừa dịp người không chú ý. hung hăng mà đẩy nguyệt nguyệt một phen à nguyệt nguyệt bị đẩy đến ngã xuống liền ở ngay lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì thẩm gia bình lập tức ôm lấy nguyệt nguyệt nhưng là hắn mới năm sáu tuổi sức lực thật sự là quá nhỏ tuy rằng ôm lấy nguyệt nguyệt nhưng là hai người vẫn là cùng nhau té ngã chẳng qua nguyệt nguyệt ngã ở nàng trên người thẩm gia bình trên lưng bị cục đá lật đau chính hồng tinh mấy người chạy nhanh đem nguyệt nguyệt cùng thẩm gia bình kéo tới chính hồng tinh hỏi như thế nào té ngã Có phải hay không bị cục đá vướng tới rồi? Nguyệt Nguyệt, ngươi không quăng ngã đau đi. Nguyệt Nguyệt lắc đầu, hồng tinh ca ca, ta không có quăng ngã đau, Gia bình ca ca, ngươi có hay không đau. Ta giúp ngươi hô hô. Thẩm ra bình lòng bàn tay sát phá ra, nóng rát, nhưng nghe đến Nguyệt Nguyệt nói lúc sau, đem tay tảng tới rồi sau lưng, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Thẩm ra Di thấy Nguyệt Nguyệt không té ngã, trong lòng đều mau bị tức chết rồi, ở trong lòng mắng vài câu thẩm ra bình khủy tay quẹo ra ngoài. buổi tối trở về nhất định phải nói cho mẹ làm mẹ mắng chết hắn, xoay người muốn đi chính là nàng cánh tay lại bị người túng chặt là tiểu thanh minh hắn bản khởi một khuôn mặt hung hung nói vừa mới là ngươi đẩy nguyệt nguyệt muội muội ngươi cái này đại phôi đảng chính hồng tinh trứng mắt cắn răng đôi tay nắm thành nắm tay thanh minh ngươi thấy rõ ràng thật là nàng đẩy đến nguyệt nguyệt muội muội sao ân tiểu thanh minh dùng sức gật đầu chính là nàng lần trước ta cùng nguyệt nguyệt cùng nhau chơi thời điểm nàng còn nắm nguyệt nguyệt đầu tóc Lần trước Thẩm Gia Di nói chính là Nguyệt Nguyệt đầu tóc thượng có sâu, nói phải cho Nguyệt Nguyệt chảo sâu, chính là lại kéo xuống tới Nguyệt Nguyệt mấy cây tóc. Tiểu Thanh Minh lúc ấy không nghĩ nhiều, sau lại nhìn đến có người đánh nhau liền gãi đầu, liền cảm thấy Thẩm Gia Di là đại phôi đảng. Ta không có, ngươi không cần nói bậy. Thẩm Gia Di sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng túi đầu, xoay người liền phải chạy, lại bị Trịnh Hồng Tinh một phen giữ chặt Trịnh Hồng Tinh tức giận đến đôi mắt đều đỏ, Nguyệt Nguyệt chính là hắn nhất bảo bối muội muội. Thẩm Gia Di cũng dám khi dễ hắn muội muội, hắn tấu chết nàng. 114, 114. Trinh Hồng tinh hướng Thẩm Gia Di trên lưng hung hăng chủ y một quyền, hắn chính là từ nhỏ đánh nhau đánh ra tới, liền đại hắn vài tuổi hải tử đều đánh không lại hắn, càng đừng nói một cái Thẩm Gia Di. Thẩm Gia Di lập tức đã bị đánh ngã xuống đất thượng, quăng ngã cái cổ gầm bùn, đầu gối bị sát phá ra, đầu cũng bị khái một cái bao. Trinh Hồng tinh hầm hừ cảnh cáo Thẩm Gia Di, ngươi về sau còn dám khi dễ ta muội muội. Ta tấu bất tử ngươi, có nghe hay không? Thẩm gia Di khóc ra tới, vừa lúc Thẩm gia Hảo từ vế nút cờ ra tới, nhìn đến Thẩm gia Di bị đánh, chạy nhanh tiến lên cùng Trịnh Hồng Tinh đánh lên tới. Trịnh Hồng Tinh, ngươi dám đánh ta muội muội, ta đánh chết ngươi! Trịnh Hướng Dương, Trịnh Hướng Dương, ngươi đệ cùng người đánh nhau rồi, Thẩm gia Hảo đi đánh ngươi đệ đệ. Trịnh Hướng Dương đang xem thư, liền có người tới nói với hắn việc này. Trịnh Hướng Dương tức giận đến đem thư khép lại, trong miệng mang câu, đều nói bao nhiêu lần không cần đại gia không cần đánh nhau. chính là không nghe. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là hắn nghe được trịnh hồng tình bị đánh, vẫn là thực mau liền đi ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm, còn đem trên người xuyên tân áo lông cấp thời ra, đây chính là nàng mẹ tân cho hắn dễ táo lông, cũng không thể đánh hỏng rồi. Trình hướng dương cùng thẩm Gia hảo không sai biệt lắm đại, bất quá hắn ngày thường nhưng không thế nào đánh nhau, đánh nhau trình độ giống nhau, nhưng là cùng trịnh hồng tình ca hai cùng nhau đối phó thẩm Gia hảo một cái, kia cũng là dư giả. Chính hướng Dương cùng Thẩm Gia Hảo hiện tại phân ở một cái trong ban, chính hướng Dương thành tích vẫn luôn là trong ban đệ nhất đệ nhị, mà Thẩm Gia Hảo còn lại là đến ngược. Chính hướng Dương đệ ở Thẩm Gia Hảo trên người, chính Hồng Tinh hướng Thẩm Gia Hảo trên mặt tấu mấy quyền, bị trịnh hướng Dương cấp ngăn lại, còn đánh. Đến lúc đó hiệu trưởng nhìn đến trên mặt hắn thương, ngươi tưởng bị xử phạt có phải hay không? Ngươi muốn xử phạt nhưng đừng liên lụy ta a. Chính Hồng Tinh nga một tiếng, chạy nhanh dừng nắm tay, lại hướng tới Thẩm Gia Hảo trên bụng đánh mấy quyền. Trịnh Hướng Dương trừng mắt, giảng không nghe xong có phải hay không? Trịnh Hồng Tinh, đánh trên bụng, hiệu trưởng nhìn không tới. Trịnh Hướng Dương, nói còn rất có đạo lý, hắn đệ đệ ngày thường nhìn ngốc, không nghĩ tới tại đây mặt trên còn rất tinh. Trịnh Hướng Dương, Thẩm Gia Hảo, ngươi vì cái gì đánh ta đệ? Thẩm Gia Hảo phi một tiếng, ngươi hỏi trước ngươi đệ vì sao đánh ta muội. Trịnh Hồng Tinh xoa xoa trên mặt nước miếng, trực tiếp đối với Thẩm Gia Hảo trên mặt phun nước miếng, phi, là ngươi muội trước đánh ta Nguyệt Nguyệt muội muội, mọi người đều thấy được. có phải hay không là chúng ta đều thấy được liền ở ngay lúc này bọn họ đánh nhau sự tình cũng truyền tới hiệu trưởng trong thai hiệu trưởng chạy nhanh đi tìm hiểu tình huống thẩm gia bình nhân cơ hội ở tiểu thanh minh bên thai nói vài câu trịnh hồng tinh nói xong lúc sau tiểu thanh minh chạy nhanh bổ sung nói lần trước nàng còn chảo nguyệt nguyệt mội mội đầu tóc bắt như vậy đại một phen nguyệt nguyệt mội, mội đều đau khóc nàng luôn là khi dễ nguyệt nguyệt mội, mội. Nguyệt, nguyệt nghe được có chút ngơ ngác lần trước nàng hình như là bị thẩm gia di bắt tóc vẫn là giống như chỉ chảo rất mấy cây, không có thanh minh. Kaka ca ca nói như vậy nhiều a. Chính là nhìn hiệu trưởng, lại nhìn bị phạt chạm hồng tình Kaka ca ca cùng hướng dương Kaka, ca ca, nàng mặt nhăn thành một đoàn, hoa một tiếng khóc ra tới. Hiệu trưởng xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, chạy nhanh bế lên tới hống, hảo hảo, nguyệt nguyệt ngoan, không có ca. Hơn nữa có nhiều người như vậy làm chứng, là Thẩm Gia Di trước đẩy Nguyệt Nguyệt, hơn nữa Thẩm Gia Di ngày thường biểu hiện cũng thập phần làm người nhọc lòng. Cái này tiểu cô nương mới bảy tám tuổi. Chính là liền đặc biệt biết ái Mỹ, còn thường xuyên nói cái gì trưởng thành muốn đi đương đại minh tinh. Bàn học bên trong còn thả mặt gương, thường thường liền lấy ra tới chiếu một chút, này giống cái bộ dáng gì. Việc này thẩm ra di lớp học lão sư, thậm chí là hiệu trưởng, đều đi tìm Lâm Tuệ nói qua, cảm thấy một cái vài tuổi hài tử cứ như vậy ái Mỹ, là một kiện không tốt hành vi. Chính là Lâm Tuệ lại không cho là đúng, thậm chí nói nàng nữ nhi thẩm ra gì tương lai chính là muốn đi làm đại minh tinh, hơn nữa nữ nhân ái Mỹ làm sao vậy. Hiệu trưởng là thật sự nói không thông. Nếu gia trưởng mặc kệ, bọn họ lao sư cũng liền lười đến quản chuyện này. Lần này sự tình tuy rằng là thẩm gia di không đúng, nhưng là thẩm gia di cùng thẩm gia hảo hai người đều bị thương. Huynh muội hai người một cái thành mắt gà trọi, một cái tóc bị làm cho lộn xộn, đầu gối cũng đổ máu. Hiệu trưởng đối bọn họ đánh nhau bốn người đều làm tư tưởng giáo dục, báo cho về sau không thể đánh nhau. Thẩm gia di, thẩm gia hảo, các ngươi huynh muội hai cái khi nào có thể hướng các ngươi đệ đệ thẩm gia bình học tập một chút? Thẩm ra bình thành tích như vậy hảo, nhiều lần đều khảo đệ nhất danh, các ngươi hai cái nhiều lần đến ngược, còn đương ca ca đương tỷ tỷ, một cái liền biết đánh nhau, một cái liền biết ái Mỹ. chính Hồng Tinh gật gật đầu, Phu Hòa nói, chính là, hiệu trưởng lập tức liền bắt đầu nói hắn, chính Hồng Tinh, ngươi cho rằng lần này không phải ngươi chủ động chọn sự, ta liền sẽ không phê bình ngươi. Các ngươi lão sư đều nói, ngươi chính là một con trâu, một hai phải chịu một roi mới động, mắng ngươi ngươi mới hảo hảo học, khảo thí thành tích lại hảo điểm. Không mắng lại bắt đầu trượt xuống. Ngươi nhìn xem ngươi thành tích thật tốt, về sau thiếu đánh nhau, có nghe hay không? Xem ngươi ca đều vì ngươi ai phê bình. Chờ đến lâm đảo cùng từ Ngọc Đình biết đánh nhau sự tình lúc sau, đã là các nàng tan học lúc sau. Lâm đảo chạy nhanh đi hỏi Nguyệt Nguyệt cùng tiểu thanh minh sự tình trải qua, hai người ngươi một câu ta một câu đều nói, từ Ngọc Đình bị tức giận đến quá sức, cái này thẩm ra gì là người nào a? Nguyệt Nguyệt như vậy tiểu nàng đều khi dễ. Cái này nữ hải tử ghen ghét tâm quá cường, bọn họ ban có cái nữ đồng học lớn lên so nàng đẹp điểm, người khác nói một câu, nàng liền đem người khác sách bài tập cấp ẩn nấp rồi. Cái kia nữ đồng học tìm không thấy sách bài tập vô pháp giao, còn bị lao sư cấp phê bình, sau lại vẫn là người khác nhìn đến, nàng sách bài tập ở thẩm gia di cái bản. Việc này vẫn là tần lao sư cùng ta nói, nàng rất phát sầu, nói thẩm gia di ghen ghét tâm quá cường, nàng đều làm vài lần tư tưởng giáo dục, nhưng cảm giác đều không thế nào dùng được. Muốn ta nói a loại người này liền tùy nàng đi, không cứu. lão sư là vì nàng hảo, nàng lại không để trong lòng, còn tuổi nhỏ tâm tư liền như vậy hư, thật không biết gia trưởng là như thế nào giáo. Bất quá ta tưởng tượng đến nàng mẹ là lâm thuệ, liền minh bạch hiểu rõ. Người như vậy, có thể giáo đến hảo cái gì hài tử. Ra một cái thẩm gia bình, đó là bọn họ thẩm gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. từ Ngọc Đình cả giận. Lại đi hỏi Nguyệt Nguyệt nơi nào quăng ngã đâu không có, Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Nói chính mình không có quăng ngã đau bị thẩm gia bình, ca ca bị ôm lấy. Lâm đảo không nói chuyện, nhưng là trong lòng nhưng thật ra tán thành từ Ngọc Đình nói. Nàng kỳ thật là cái nghiêm túc làm giáo dục người, nhưng phạm là trường học hài tử, nàng cảm thấy có thể giáo dục hảo vẫn là đến dùng nhiều điểm tâm tư giáo dục, hy vọng từ bọn họ trong trường học đi ra mỗi một cái hài tử, không nói đều là một cái đối quốc gia hữu dụng người, nhưng cũng đừng làm côn trùng có hại. Cho nên phía trước Tần Linh cùng nàng nói thẩm ra di sự tình thời điểm. Nàng rất nhiều thời điểm cũng đều là giúp tần linh cùng nhau nghĩ cách, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ giáo dục hảo thẩm ra gì, làm nàng đi lên đường ngay. Nhưng nàng hiện tại không như vậy cho rằng, có chút hài tử thiên tính liền hư, là giáo không tốt. Nàng ôm lấy Nguyệt Nguyệt lại kiểm tra rồi một lần, thấy Nguyệt Nguyệt trên người thật sự một chút thương đều không có, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trong lòng sinh khí, nhưng nàng là trường học lão sư, chính mình nữ nhi tuy rằng bị đẩy ngã, nhưng là một chút thương đều không có. Ngược lại là Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Hảo ăn đánh, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Về nhà trên đường, Lâm Đào ôm Nguyệt Nguyệt, hỏi nàng, kia Thẩm Gia Di bắt ngươi tóc sự tình, lại là sao lại thế này à? Nàng như thế nào nhớ rõ nàng mỗi ngày cấp Nguyệt Nguyệt cột tóc thời điểm, đều không có phát hiện Nguyệt Nguyệt nơi nào thiếu tóc, da đầu cũng không có nơi nào bị thương. Nàng chính là sợ ở chính mình nơi nào không chú ý tới thời điểm, hai tử bị hủy khuất. Nguyệt Nguyệt mặt đỏ hồng, nói, hiệu trưởng hỏi thời điểm. Thanh Minh ca ca nói nàng bắt ta thật nhiều tóc, kỳ thật, kỳ thật nàng liền chảo rớt ta một cây, hai căn, tam căn. Nguyệt Nguyệt đếm đếm thời điểm bắt đầu bẻ ngón tay, sau đó nói, liền tam căn tóc. Mụ mụ, ta không có nói dối. Thanh Minh ca ca như vậy nói, ta cũng không có nói là, ta liền khóc. Hiệu trưởng mãi mãi liền tin. Ngay thường mụ mụ giáo nàng không thể nói dối, nàng nhưng không có nói dối a? Nói xong nàng sờ sờ cái mũi, lại rất chột dạ. Lâm Đào vừa nghe liền minh bạch. Không nghĩ tới này hai cái tiểu ra hỏa, thế nhưng còn học được đem sự tình nói nghiêm trọng một ít, hảo cấp đối phương định tội. Nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười, vẫn là bản bản mặt, nói, chỉ này một lần a Lâm Tuệ tan tầm về đến nhà lúc sau, liền nhìn đến thẩm gia hảo cùng thẩm gia Di hai người đều bị thương. Một cái trên mặt bị đánh thanh, một cái đầu gối phá ra, trên lưng cũng bị đánh đến đau. Hai người thấy lâm tuệ trở về, thẩm gia hảo làm nam hải tử chưa nói cái gì, thẩm gia Di lập tức liền khóc lóc nói sự tình hôm nay. Trần Thủy phân hai cái nhi tử đánh các ngươi có phải hay không? Đừng nói là nắm nàng hai căn tóc, liền tính là thật nắm một phen kia thì thế nào? Nhớ trước đây ở đào hoa thôn thời điểm, khi còn nhỏ lâm Đảo bị ta khi dễ, nàng dám nói cho nai sao? Lâm tuệ tự cấp thẩm gia Di thượng dược, tức giận đến mạnh tay hạ, thẩm gia Di đau muốn chết. Thẩm gia Di trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở làm bài tập thẩm gia Bình liếc mắt một cái, nói, mẹ, còn có thẩm gia Bình. Thẩm gia Bình hắn chính là cái bạch nhãn lang. nhìn ta ca cùng ta bị đánh cũng không biết hỗ trợ hơn nữa lý ngôn nguyệt té ngã thời điểm thẩm gia bình còn ôm lấy nàng không cho nàng té ngã thẩm gia bình ngươi muốn chết ra ngươi ngươi ca khuỵu tay quẻo ra ngoài bạch nhãn lang ngươi liền tưởng người lâm đào đương mẹ ngươi có phải hay không ngươi nằm mơ đi ngươi ngươi đời này đều làm không thành nàng nhí tử lâm tuệ xẻo thẩm gia bình liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy chán ghét lại hống thẩm gia di ngoan bảo đừng nóng giận mẹ hôm nay cho các ngươi làm tốt ăn đem trong nhà không để trứng gà mái già giết cho các ngươi huynh muội hai cái bổ thân thể, không cho thẩm gia bình cái kia bạch nhãn lang ăn thượng một ngụm. Thẩm gia bình đối những lời này mắt điếc thai ngơ, tiếp tục làm bài tập. Chờ đến hắn tác nghiệp viết hảo lúc sau, thẩm gia di đem nàng tác nghiệp ném lại đây, nói: ngươi cho ta viết, ngươi hôm nay không giúp ta, làm hại ta bị thương, viết không được tác nghiệp. Thẩm gia bình nhìn thoáng qua thẩm gia di, nàng thương rõ ràng là đầu gối, lại nói viết không được tác nghiệp. bất quá thẩm gia bình cũng không có cự tuyệt nàng yêu cầu lấy quá sách bài tập cùng thư bắt đầu làm bài tập dù sao thẩm gia di cái dạng này cũng không phải lần đầu tiên hơn nữa thẩm gia bình phát hiện hắn như vậy vượt cấp cấp thẩm gia di làm bài tập ở bất chi bất giác chi gian cũng học tập tới rồi rất nhiều ba bốn năm kỳ kỷ đồ vật hắn tuy rằng mới đọc năm 2, chính là ba bốn năm cấp rất nhiều học tập nội dung hắn đều đã biết lâm tuệ đi sát gà thời điểm còn cắn răng nói thẩm lâm đào a lâm đào ngươi không chỉ có khi dễ ta Ngươi còn muốn khi dễ ta nhi tử cùng nữ nhi, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi, ngươi liền chờ xem. Lâm Tuệ nhớ tới ngày đó Trần Thủy Phân cùng Lý Tiểu Quyên các nàng nói những lời này đó, nàng làm Lý Tiểu Quyên các nàng mang đồ vật đi tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ. Cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ là lâm đảo tổ chức, lại là cấp dương ái đảng tiễn đưa. Trần Thủy Phân nói làm đại gia mang đồ vật, làm không hảo chính là làm đại gia cấp dương ái đảng tặng lễ. Hảo a. Nàng liền nói Lý Thành hề dựa vào cái gì tuổi còn trẻ coi như thượng phó lữ trưởng, vì cái gì đời trước thẩm quốc bân thăng lên đi, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, nàng nghe được người khác đều kêu hắn sư trưởng, mà nàng gả cho thẩm quốc bân lúc sau, thẩm quốc bân nhưng vẫn đều chỉ là một cái nho nhỏ phó doanh trưởng. Nguyên lai like này hết thảy đều là bởi vì lâm đào. Lâm đào mặt ngoài biểu hiện đến thật tốt, ngầm khẳng định cùng dương ái đảng có không bình thường hoạt động. Lúc ấy dương ái đảng cùng nàng như vậy nói, Phòng chừng là ngại nàng đưa quá khứ thịt khô không đáng giá tiền, trên thực tế còn không biết thu người khác nhiều ít lễ. Hiện tại nàng phải đi, lâm đào làm sở hữu quân tẩu đi cho nàng làm hoan nên sẽ, hẳn là chính là làm mọi người đều cấp dương ái đảng tặng lễ. Lâm tuệ trong mắt phát ra ra ác độc, nàng cười lạnh một tiếng, hảo à, lâm đào, dương ái đảng, các ngươi liền chờ xem. Lúc này đây ta muốn cho các ngươi toàn bộ chơi xong. Vui vẻ đưa tiễn sẽ liền ở ba ngày lúc sau. Ngày đó vừa lúc là nghỉ ngơi ngày. đại gia chuẩn bị tốt lúc sau liền ra cửa lâm đảo xào một nồi to hải hạt dưa bên trong bỏ thêm ớt ăn lên hương hương cầm lấy một cái một sách chính là thịt trần thủy phân còn lại là lạc điểm bánh bột ngô lại chiên điểm phân ớt cắt thành từng khối lần trước trần thủy phân ăn phân ớt lúc sau cảm thấy khá tốt ăn, vì thế chính mình ở nhà yêm không ít trần thủy phân cùng lâm đảo cùng nhau ra cửa từ ngọc đình đã ở nửa đường chờ các nàng nàng cũng chuẩn bị điểm ăn lần này tới tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ quân tàu nhóm Đại bộ phận đều là mang theo ăn, cũng không đáng giá cái gì tiền, chính là đánh nhau cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Đại gia ngươi ha ha ta làm, ta ha ha ngươi làm. Mà dương ái đảng chuẩn bị đồ vật càng nhiều, nàng vì không cho đại gia tiêu pha, riêng đi cung tiêu xã mua không ít bánh hạch đảo, hồng tôm tô, còn có trong nhà bánh quay trèo, quả cam, đều lấy lại đây, làm đại gia cùng nhau ăn. Nói thật, ta ở trên đảo đều đãi mười mấy năm, thẳng sơn đảo là ta tận mắt nhìn thấy càng ngày càng tốt, thình Lình phải đi. Ta là thật sự luyến tiếp ga luyến tiếp thẳng sân đảo, cũng luyến tiếp đại gia, hôm nay cũng thực cảm ơn lâm lão sư làm cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ, cảm ơn đại gia có thể đến tiện ta. Dương ái đảng trước lên đài lên tiếng nói, ta biết các ngươi có chút người giữa, vẫn là có chút sợ ta, cảm thấy ta là lãnh đạo, cùng ta nói chuyện thời điểm còn lắp bắp. Dương ái đảng cười nói, này đó quân tàu bên trong, có rất nhiều đều là từ nông thôn đến, người lãnh đạo đối với các nàng tới nói là rất lợi hại người, là có điểm sợ. hôm nay chúng ta liền nương cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ các ngươi cũng đừng đem ta đương lãnh đạo coi như thành bằng hữu có cái gì thì nói cái đó mấy ngày nay dương ái đảng cùng tề sư trưởng cùng nhau đi khắp này thạng sơn đảo mỗi một góc nhìn xem nơi này một thảo một mục trong lòng vẫn là thập phần luyến tiếc hiện giờ nhìn đến này đó quân tàu nhóm cũng có chút lệ nóng doanh tròng nàng quay mặt đi không có làm trò đại gia mặt thật sự khóc ra tới cười cười làm mỗi người đều cùng nàng nói nói trong lòng lời nói dương chủ nhiệm tiêm cảm thấy ngươi gì đều hảo chính là có đôi khi thích sụ mặt nhìn quái nghiêm túc lặc ngươi nếu là nhiều cười cười khẳng định tuấn vừa mới dứt lời dương ái đảng liền cười cười đối lặc chính là như vậy tuấn lặc thực kỳ thật dương ái đảng tuổi trẻ thời điểm lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp xem như bọn họ làng trên xóm dưới một cánh hoa chẳng qua hiện tại tuổi lớn hơn nữa ngày thường tương đối nghiêm túc không quá yêu cười hiện giờ như vậy cười thật là có tuổi trẻ thời điểm bộ dáng dương chủ nhiệm Ta thật sự cảm thấy ngươi đặc biệt hảo, nhà của chúng ta lão điển người này vốn dĩ đặc biệt đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là ngươi cho hắn làm vài lần tư tưởng giáo dục lúc sau, hắn thật sự thay đổi không ít, trở về lúc sau còn hiểu được giúp ta mang hài tử. Dương chủ nhiệm, ngươi là một cái người tốt. Dương chủ nhiệm. Từng tiếng, từng câu đều là đại gia nội tâm nhất chân thật lời nói. Dương Ái Đảng lại kiên cường một người, nghe nghe hốc mắt vẫn là nhịn không được đã ướt nước. Đến Phiên Lâm đào nói, Lâm đào nói, Dương chủ nhiệm Ta cảm thấy ngươi là một cái đặc biệt ghê với người, là một người ưu tú tiến bộ nữ tính, cũng coi như là ta nhân sinh trên đường một chản đèn sáng đi. Ta và ngươi giống nhau, đều tin tưởng vững chắc chúng ta phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, hiện tại đã không phải cũ xã hội, chúng ta nữ tính lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, chúng ta thân là nữ tính, càng muốn ngăn chặn trọng nam khinh nữ loại này vài tư tưởng. Tuy nói lâm đào đánh tiểu liền không có cảm thấy nữ hài tử so nam hài tử kém cái gì, nhưng là nàng tính cách là nội liễm Từ trước ở đào hoa thôn thời điểm, chung quanh không ít người đều trọng nam kinh nữ, sinh hạ nữ nhi bóp chết sự tình đều có. Nàng cảm thấy như vậy không đúng, chính là nàng cũng không dám nói ra. Nhưng là gặp gỡ hấp tấp dương ái đảng lúc sau, nàng càng thêm xác nhận chính mình nội tâm ý tưởng, nàng cảm thấy các nàng nữ tính là có thể đứng lên, cho nên ở gặp được Mã Tiểu Anh chuyện như vậy, nàng thực quyết đoán liền đứng ra, nàng nói cho Mã Tiểu Anh, ai nói nữ tử không bằng nam. Hiện tại Mã Tiểu Anh đã ở đọc Cao trung. Nàng thành tích ở thị nhất trung như vậy địa phương cũng thực hảo, lần trước hồi đảo thời điểm còn riêng tới xem qua chính mình, nói nàng thay thế bọn họ trường học tham gia một cái thi đấu, kết quả được đệ nhất danh. Nhìn so với từ trước tự tin rất nhiều, không bao giờ sẽ bởi vì không dám cùng người đối diện, mà luôn là túi đầu, liền và táo mã tiểu anh, Lâm Đào trong lòng thập phần cao hứng. Đại gia nói xong lời nói lúc sau, dương ái đảng cùng Lâm Đào đơn độc nói chuyện, Lâm Láo Sư, ta lúc này đi rồi, trên đảo liền thiếu một cái chủ trì đại của người. cho nên ta muốn cho ngươi tới tiếp nhận cái này công tác nhưng là ngươi lại đến hội trường học sự tình cho nên ta cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện khác ngươi liền không cần phải xem vào nhưng nếu là có cái gì mâu thuẫn phải phiền phái ngươi nhiều đi điều giải lâm đào gật gật đầu làm dương ái đảng yên tâm giờ này khắc này bên kia nghiêm tư lệnh nhìn trước mắt lâm tuệ thập phần nghiêm túc mà nói này cũng không phải là chuyện nhỏ ngươi nói ngươi là thẩm quốc bân người nhà đúng không ngươi xác định ngươi nói tình huống là thật lâm tuệ gật gật đầu xác định mà nói tư lệnh ta bảo đảm ta nói đều là thật sự dương chủ nhiệm muốn đi lâm đào làm sở hữu quân tẩu đi cho nàng làm cái gì vui vẻ đưa tiến sẽ trên thực tế chính là làm đại gia chuẩn bị lễ vật đưa cho dương chủ nhiệm hơn nữa này cũng không phải lâm đào lần đầu tiên làm như vậy nàng chính là dựa hối lộ dương chủ nhiệm cho nên mới cùng nàng quan hệ như vậy hảo ta còn hoài nghi lý thành hề phó lữ trưởng vị trí chính là dựa nàng hối lộ đi lên lâm tuệ lời nói nghiêm tư lệnh vốn dĩ liền không lớn tin tưởng Tề Sư Trưởng cùng Dương Ái Đảng tới trên đảo đều 10 năm sau, bọn họ làm người nghiêm tư lệnh là rất rõ ràng, càng đừng nói Lâm Tuệ lời nói càng ngày càng thái quá, ngay cả Lý Thành Hề Thăng Phó Lữ, đều thành Lý Đảo hối lộ kết quả. Lâm Tuệ đem này trở thành cái gì? Bọn họ lãnh đạo gánh hát đều là một đám hủ bại nhân viên. Lâm Tuệ thấy nghiêm tư lệnh không nói, chạy nhanh nói, tư lệnh, ngươi nếu là không tin, liền cùng ta cùng đi nơi đó nhìn xem, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến mọi người đều bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật đi. Nghiêm Tư lệnh nhìn Lâm Tuệ liếc mắt một cái, biết nàng loại người này không thật sự đi một chuyến nàng khẳng định sẽ truyền ra càng khó nghe lời đồn, vì thế lập tức phái người đi theo Lâm Tuệ cùng đi nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tuệ cùng người khác chân trước mới vừa đi, Nghiêm Tư lệnh sau lưng khiến cho cảnh vệ viên đem thẩm quốc bân kêu lên tới. Lâm Tuệ cùng hai cái quân nhân hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi vui vẻ đưa tiễn sẽ hiện trường, muốn chào Lâm Đảo cùng Dương Ái đảng một cái nguyên hình, nàng trong lòng tưởng thực hảo, lần trước nàng chính là quáng đốc. trực tiếp cùng dương ái đảng nói, kia nàng khẳng định không thừa nhận ai cho nên lúc này nàng dứt khoát trực tiếp đi tìm tư lệnh viên, tư lệnh viên đều đã biết, xem dương ái đảng cùng lâm đảo còn như thế nào dào biện. đồng chí, các nàng đều ở bên trong, chúng ta trực tiếp đi vào, đánh các nàng cái trở tay không kịp. tới rồi cửa, lâm tuệ đối hai gã đồng chí nói, tia hai người liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy lâm tuệ vẫn là không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghiêm tư lệnh phái bọn họ lại đây, kỳ thật chính là không tin dương chủ nhiệm là người như vậy. Nhưng Lâm Tuệ nếu như vậy yêu cầu, bọn họ liền nghe nàng, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả đi vào, liền nhìn đến mấy chục cái quân tẩu ở bên nhau, khái hạt dưa trò chuyện thiên, còn có người khen nói, Lâm lão Sư, ngươi xào hải hạt dưa cũng thật ăn ngon, quá thơm đại gia nói có phải hay không a? Kêu cần thiết ta, ta đều ăn không ít, ngươi mới biết được a. Lâm Tuệ nhìn các nàng cái dạng này, nhận định các nàng là đem đưa cho dương ái đảng lễ đều ẩn nấp rồi, vừa tiến đến liền bắt đầu tìm đồ vật, tránh ứng ra Các người đều tránh ra, các ngươi đem đồ vật đều tảng đến chỗ nào vậy? Lâm Đào nhữ như mày, lần này vui vẻ đưa tiễn sẽ là nàng nói ra tổ chức, phía trước dương ái đảng còn riêng nói chờ nàng đi rồi, liền phải làm nàng tiếp nhận công tác, hiện tại nàng đứng ra, hỏi Lâm Thụy, thứ gì? Lâm Thụy, ngươi đang nói chút cái gì? Ngươi nếu là nghĩ đến tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ, chúng ta hoan nghênh, nhưng ngươi nếu là tưởng vô duyên vô cớ nháo sự tình, cũng đến nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tuệ thấy Lâm Đảo chết đã đến nơi còn ở nơi đó giả ngu, cười lạnh một tiếng. Lâm Đảo, ta nói cái gì ngươi sẽ không rõ ràng làm sao? Ngươi trong lòng chỉ sợ lại rõ ràng bất quá đi. Cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ là ngươi làm có phải hay không? Ngươi làm Trần Thủy Phân cùng đại gia nói như thế nào? Làm các nàng tới thời điểm nhất định phải mang lên đồ vật, có phải hay không làm các nàng cấp dương ái đảng tặng lễ? Ngươi hồ liệt liệt gì đâu? Ta gì thời điểm làm đại gia mang lên đồ vật? dì thời điểm làm đại gia cấp dương chủ nhiệm tặng lễ lâm đào còn không có tới kịp nói chuyện trần thủy phân tức giận đến chạy nhanh mở miệng tiếp theo khác quân tẩu mồm năng miệng người nói lâm thuệ ngươi nói bậy gì a dương chủ nhiệm như vậy tốt lãnh đạo cũng không phải là làm ngươi tùy tiện bắt nước bẩn chúng ta hôm nay tới tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ chính là mang theo điểm chính mình xào hạt dưa gì đó dì thời điểm liền cấp dương chủ nhiệm tặng lễ lâm đào nói hơn nữa dương chủ nhiệm mang đồ vật nhiều nhất đều là nàng riêng mua tới làm chúng ta đại gia cùng nhau ăn, nếu là này cũng coi như tặng lễ nói. Chúng ta đây thật là không lời nào để nói. Kia hai cái nghiêm tư lệnh phái lại đây quân nhân, đối với Dương Ái Đảng giải thích vài câu. Dương Ái Đảng nói, đồng chí, đã có người cử báo chúng ta, nghiêm tư lệnh cũng nói cho các ngươi tới lục soát, vậy các ngươi liền cứ việc lục soát, ta Dương Ái Đảng đợi này hành đang ngồi đến thẳng, trước nay liền không có đã làm muội lương tâm sự tình, ta không sợ. Nghiêm tư lệnh cũng là như vậy cái ý tứ, Nếu Lâm Tuệ thật danh cử báo tới, vậy phải làm nàng mặt đem sự tình làm rõ ràng, kia làm thấy rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kia Hai gã quân nhân Triều Dương ái đảng kính cái quân lễ, lấy tỏ vẻ xin lỗi, liền bắt đầu lục soát. Trong đó Lâm Tuệ lục soát nhất cẩn thận, chính là bọn họ đem sở hữu địa phương đều lục soát khắp, trừ bỏ đại gia mang đến một chút ăn, liền cái gì đều không có. Hai gã quân nhân phải đi về tìm nghiêm tư lệnh phục mệnh, Lâm Tuệ lại một ngông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Tuệ không có khả năng a sao có thể đâu ta rõ ràng nhìn đến các ngươi là cầm đồ vật ra cửa người khác cầm đồ vật là không giả nhưng lấy đều là điểm ăn là lâm tuệ chính mình trong lòng nhận định lâm đảo cùng dương ái đảng hai người không sạch sẽ nhận định lâm đảo là dựa vào hối lộ dương ái đảng đời này lý thành hề đời trước thẩm quốc bân mới thăng lên đi cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn các nàng trong tay lấy đều là đưa cho dương ái đảng đồ vật là dùng để hối lộ dương ái đảng nàng không muốn thừa nhận chính mình bại bởi lâm đảo đời trước bại bởi lâm đảo, đời này trọng sinh nàng chiếm tiên cơ còn bại bởi lâm đảo, nàng không cam lòng a, lâm đảo nhìn sắc mặt trắng bệnh lâm thụy lạnh lùng nói, lâm thụy, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Thần quốc bân tử nghiêm tư lệnh văn phòng ra tới lúc sau, cả người bước chân đều thập phần huyền phủ, rõ ràng đã tới rồi cuối mùa thu, chính là hắn trên lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi, mồ hôi trên trán cũng đại tích đại tích rơi xuống, hắn huyệt thái dương thình thịch, lỗ tai cũng lòng, lòng đều mau nghe không rõ người khác nói chuyện thành. trong đầu vừa mới nghiêm tư lệnh nói với hắn nói còn ở tiếng vọng nghiêm tư lệnh nói ngươi có phải hay không bởi vì lần này tổ chức thượng không có thang ngươi mà trong lòng có cảm xúc quân nhân chức trách là cái gì là phục tùng tổ chức căn bài lại nói rất nhiều khác nhưng là đối hắn kích thích lớn nhất một câu là ngươi trước mắt như vậy tâm thái chỉ sợ làm không hảo công tác vừa lúc thanh thủy đảo bên kia đang ở khai phá khuyết thiếu nhân thủ tổ chức thượng quyết định phái ngươi qua đi cái gì kêu tổ chức thượng quyết định phái hắn qua đi Đây là Hạ Phong A, hắn nếu là đi thanh thủy đảo, kia hắn đời này chính là thật sự xong rồi. Thẩm quốc bân mới vừa đi đi ra ngoài, kia hai cái quân nhân liền đã trở lại, hướng nghiêm tư lệnh làm hội báo công tác, thẩm quốc bân vừa lúc nghe được sự tình trải qua. Lâm tuệ lại là Lâm tuệ Thẩm quốc bân đôi mắt màu đỏ tươi, bước đi nhanh chiều trong nhà phun đi. 115, 115. Lâm tuệ trở về lúc sau, trong lòng liền bắt đầu khẩn trương. Nàng vốn là tưởng sấn cơ hội này. Vạch Trần Lâm đảo cùng dương ái đảng gương mặt giả mục làm các nàng thân bại danh liệt. Chính là nàng phía trước rõ ràng xem danh mạch, mọi người đều là cầm đồ vật, chính là đi lúc sau, lại một kiện phía trước đồ vật đều tìm không thấy, chỉ có một ít ăn, còn có người mang theo nồi khoai lang luộc, nấu bắp qua đi. Nàng không rõ, như thế nào liền sẽ là như vậy một chuyện. Nàng rõ ràng nghe rất rõ ràng, Trần Thủy Phân làm đại gia lấy đồ vật. Lâm Tuệ trong lòng thập phần lo âu, thân thể đều nhịn không được phát run. Nàng sợ hai chính mình lô mãng sẽ ảnh hưởng đến thẩm quốc bân, này chỉ là ta một người sự tình, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến quốc bân đi. Hẳn là không có việc gì, lần trước ta không cũng cùng dương ái đảng nói qua loại này lời nói sao. Lúc ấy liền không có việc gì. Đúng lúc này, viện môn bị người một chân đá văng. Lâm Tuệ đi tới cửa, nhìn đến sắc mặt thập phần khó coi thẩm quốc bân, nàng sợ tới mức một cái run run, nhịn không được kêu một tiếng, quốc bân, ngươi nghe ta nói, lần này ta... Chính là nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị thẩm quốc bân một phen kéo ở tóc, thẩm quốc bân nghiến răng nghiến lợi, cút cho ta tiến vào. Đem lâm tuệ kéo trên mặt đất sau đó ném vào trong phòng, thẩm quốc bân nhìn trước mặt lâm tuệ đáng ghét bộ mặt, một tay véo ở nàng trên cổ, vì cái gì, vì cái gì hại ta? Ta bị hạ phóng đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, là ngươi không cần gây chuyện, ngươi không nghe có phải hay không, không nghe có phải hay không? Ta... Ta không lâm tuệ liều mạng lay thẩm quốc bân tay, thẩm quốc bân sức lực rất lớn, nàng căn bản lay bất động. Nàng cảm giác chính mình sắp xuyên bất quá tới khí, đều bắt đầu trận trắng mắt. Rốt cuộc, thẩm quốc bân buông lòng ra nàng, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, quay người vào phòng, tướng môn dùng sức quăng ngã thượng. Vui vẻ đưa tiễn sẽ sau khi chấm dứt ngày hôm sau, Dương Ái Đảng liền cùng tề sư trưởng cùng nhau ngồi thuyền đi rồi. Lúc ấy các nàng mấy chục cái quân tẩu cùng đi bến tàu thượng đưa, có thể nói là thập phần đồ sộ, đây cũng là nhiều năm như vậy. đầu một hồi có như vậy một màn nhưng cũng vừa lúc thuyết minh Dương Ái Đảng ở trên đảo công tác làm tốt lắm lúc này mới làm đại gia liên tiếp Dương Ái Đảng đi ngày đó Thẩm Quốc Bân cũng bị hạ phóng đi Thanh Thủy đảo bọn họ một nhà năm người ngồi tiểu phá thuyền đánh cá nghe mùi cá đi tài nguyên thiếu thốn Thanh Thủy đảo cùng Dương Ái Đảng bên này náo nhiệt trở thành mãnh liệt đối lập Trần Thủy Phân nói lên việc này đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi Lâm tuệ nhưng xem như bị hạ phóng thật là ông trời có mắt Phía trước đều là tổ chức thượng quá khoan dung, đối với loại người này, nên sớm một chút hạ phóng mới là, miễn cho ở chỗ này làm trướng khí mù mịt Nàng này vừa đi, chúng ta trên đảo này đã có thể khá hơn nhiều, không giống nàng như vậy thảo người ghét người. Lâm tuệ kết cục, đều là nàng gieo gió gật bão Đối lâm tuệ bị hạ phóng, lâm đào nửa điểm đều không cảm thấy nàng đáng thương, nhưng là duy độc cảm thấy đáng tiếc một cái hài tử, đó chính là thẩm gia bình. Thẩm gia bình thành tích thực hảo, là cái thực thông minh hài tử. Làm người cũng hoàn toàn không giống hắn ca ca tỷ tỉ, tỉ, nếu là hảo hảo dạy dỗ, tương lai khẳng định là cái đối xã hội cùng quốc gia hữu dụng nhân tài. Đúng vậy, chính là đáng tiếc Thẩm Gia Bình đứa bé kia. Lâm Đào cảm thán một tiếng. Ngay cả từ Ngọc Đình cũng nói, ai nói không phải đâu, Thẩm Gia Bình cũng là suối quậy, đầu thai tới rồi Thẩm Gia, ngươi nói nếu là ngươi nhi tử nên có bao nhiêu hảo. Lâm Đào cười cười, không nói chuyện. Đề tài vòng tới rồi hài tử mặt trên, Trần Thủy Phân lại hỏi, Lâm lão Sư. Nguyệt Nguyệt hiện tại đều hơn 2 tuổi, ngươi còn không tính toán muốn cái hải tử a. Lời này xem như hỏi đến điểm tử thượng, bởi vì gần nhất Lâm Đảo cũng uống Lý Thành Hề đang thương lượng, nếu không trước không cần áo mưa, thuận theo tự nhiên nhìn xem khi nào có thể lại hoài thượng một cái. Lúc trước Hoài Nguyệt Nguyệt thời điểm, cũng là hai người kết hôn nửa năm lúc sau mới hoài thượng, đến lúc đó nhìn xem, nếu có thể ở không sai biệt lắm thời điểm lại hoài thượng, kia hải tử sinh hạ tới vừa lúc chính là mùa thu, thời tiết vừa lúc, không cần phải chịu tội. Đương nhiên chuyện này hai người cũng là cùng Nguyệt Nguyệt thương lượng lúc sau ngày đó buổi tối Lâm Đào ôm Nguyệt Nguyệt Lý Thành Hề cho nàng kể chuyện xưa thời điểm Lâm Đào hỏi nàng Nguyệt Nguyệt ngươi có nghĩ muốn một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội a Nguyệt Nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nguyên bản đều có chút mơ màng sắp ngủ biểu tình lập tức liền thanh tỉnh sâu ngủ biến mất vô tung vô ảnh vội không ngừng gật đầu tưởng mụ mụ ta có thể tưởng tượng nàng nhìn đến nhà người khác có tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhưng hâm mộ Bất quá từ Ngọc Đình nhưng thật ra nói thẳng nàng không nghĩ tái sinh, Trần Thủy Phân rất giật mình, thời buổi này trừ phi sinh không được, vô pháp sinh, nếu không trong nhà liền sinh một cái hải tử nhưng không nhiều lắm. Trần Thủy Phân hỏi, từ Lão Sư, không nghĩ tái sinh cái khuê nữ lạp. Từ Ngọc Đình có bao nhiêu thích khuê nữ, đó là mọi người đều rõ như ban ngày. Từ Ngọc Đình đối Nguyệt Nguyệt so đối tiểu thanh minh đều hảo, có ăn ngon cái thứ nhất liền nghĩ muốn đi cấp Nguyệt Nguyệt ăn, ngay cả thiết kế quần áo thời điểm, cũng là cho Nguyệt Nguyệt thiết kế. Tiểu thanh minh xuyên liền tùy tiện nhiều. Bởi vì cái này, thậm chí còn có người nói dỡn, nói lúc trước hai đứa nhỏ có phải hay không ôm sai rồi. Bất quá cũng chỉ là vui đùa nói xong, hai đứa nhỏ cách nửa tuổi đâu, lại không phải đồng thời sinh, sao có thể sẽ ôm sai. Từ Ngọc Đình biểu môi, nói, tưởng là tưởng, nhưng vạn nhất ta nếu là lại hoài một cái nhi tử, kia không phải ăn không trả tiền đau khổ. Nhi tử một cái là đủ rồi, ta nhưng không nghĩ sinh quá nhiều nhi tử, sinh như vậy nhiều làm gì à? lâm đảo tình huống không giống nhau nàng đã sinh cái nữ nhi cái thứ hai hải tử tái sinh cái hải tử vẫn là sinh cái nữ nhi đều khá tốt trần thủy phân cười cười từ lão sư ngươi thật đúng là không giống người thường trần thủy phân cùng lâm đảo cùng từ ngọc đình hai người tiếp xúc nhiều lúc sau đều sẽ nói thành ngữ còn có ngại nhi tử nhiều lời này nếu như bị hoàng ái đệ nghe được phỏng chừng đương trường có thể bị tức chết trần thủy phân đột nhiên nhắc tới khởi hoàng ái đệ từ ngọc đình cũng chưa phản ứng lại đây nhíu nhíu mày hỏi câu hoàng ái đệ là ai à? Lâm đào nhấp môi cười cười, tính tính nhật tử, kỳ thật khoảng cách hoàng ái đệ bị hạ phong cũng mới qua đi 2-3 năm. Phúc, Trần Thủy Phân không nhìn xuống, thiếu chút nữa đem một ngụm thủy cấp phun ra tới, ôm bụng, cười rộ lên, nói, ai nha má ơi, từ lão sư, ngươi này thật đúng là cả đời hoa liền phải ngốc đã nhiều năm, hoàng ái đệ ngươi đều không nhớ rõ a Chính là cái kia vẫn luôn tưởng sinh nhi tử, kết quả sinh cái nữ nhi. Nàng nam nhân mã Đức Biêu còn cùng nhân ra quả phụ làm đến cùng đi. Nga, ngươi là nói nàng. Nàng kêu hoàng ái đệ A. Ta đều đã quên, liền nhớ rõ nàng họ hoàng, gọi là gì thật nhớ không rõ. Tư Ngọc Đình nói. Nói lên sự tình trước kia, ba người lại thập phần cảm khái, thời gian quá đến thật là nhanh, nháy mắt công phu, các nàng đã tới trên đảo nhiều như vậy lâu rồi. Ngay cả Dương chủ nhiệm đều đi rồi, sau này còn không biết ai sẽ đi, về sau sự tình ai biết được, trước quý trọng trước mắt nhật tử đi. Liên ở mấy người cảm khái thời điểm, chính Hồng Tinh đã trở lại. Chính Hồng Tinh không có trực tiếp hồi chính mình ra, mà là trực tiếp tới Lâm Đảo trong nhà, đẩy ra viện môn liền nói, Lâm gì, Giang Hồ cứu cấp à, đợi chút nếu là có người tới nhà của ta nói muốn tìm ta, ta mẹ nếu là muốn tấu ta, ngươi đừng nói cho ta mẹ ta ở chỗ này, ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến mẹ nó Trần Thủy Phân đang ngồi ở trong viện nhìn hắn, xuống mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Chính Hồng Tinh, ngươi lại cho ta trọc sự tình gì. Chính Hồng Tinh nhìn thấy Trần Thủy Phân. Theo bản năng muốn lòng bản chân mặt Du Khai Lưu, lại bị Trần Thủy Phân một phen méo cổ áo, cho ta nói thực ra. Có phải hay không lại cùng người đánh nhau? Quả nhiên lại là cùng người đánh nhau, không bao lâu, đối phương gia trưởng liền mang theo hài tử tới trong nhà đầu cáo trạng, nói là Trịnh Hồng Tinh đem người hài tử cấp đánh. Chủ yếu đối phương còn so Trịnh Hồng Tinh đại tam tuổi, vóc dáng so Trịnh Hồng Tinh còn cao, Trần Thủy Phân nhìn Trịnh Hồng Tinh, huyệt thái dương tình thịch, đột nhiên cảm thấy từ Ngọc Đình ý tưởng đặc biệt đối. nàng lúc trước nên sinh xong chỉnh hướng dương lúc sau liền không sinh làm gì muốn tái sinh một cái a sinh cái như vậy cái đòi nợ quỷ lại đây mỗi ngày không khí nàng một đốn liền không phải hắn chỉnh hồng tinh buổi tối nấu cơm thời điểm lâm thường hải bắt chỉ gà muốn giết ăn thịt gà nguyệt nguyệt ở bên cạnh nhìn phá lệ cao hứng bởi vì lại có thể ăn đến nàng thích ăn đùi gà chân lạp lâm đào có chút buồn bực hỏi ba hôm nay không năm không tiết như thế nào đột nhiên sát gà lâm thường hải cười cười nói Hôm nay cao hứng, sắt chỉ gà chúc mừng một chút Lâm Đào ngần người, lúc này mới phản ứng lại đây, Lâm Thường Hải nói cao hứng sự, có thể là Lâm Tuệ bị hạ phóng sự tình. Nàng nhìn nàng ba bận việc, xuống ruộng hái được viên cải trắng, đem bên ngoài không tốt lắm thái diệp tử gỡ xuống, ném vào con thỏ trong ổ, tiếp theo bắt đầu rửa rau. Về Lâm Tuệ cử báo việc này, Lý Thành Hề ngay từ đầu còn hoài nghi có phải hay không Lâm Đào cố ý làm như vậy đâu, cho rằng nàng tới vừa ra bắt ba bà, bà trong rọ. Lâm Đảo cảm thấy hắn thật là xem trọng chính mình, nàng tuy rằng chán ghét Lâm Tuệ, nhưng Lâm Tuệ kết quả này, thật đúng là Lâm Tuệ chính mình làm ra tới. Hôm nay trong nhà thiêu cái chua cay khoai tây ti, lần này thịt gà là hầm, bên trong thả điểm nấm, nghe lên đặc biệt hương. Lâm Tuệ đi rồi, hải đảo thượng sinh hoạt hoàn toàn khôi phục thản nhiên bình tĩnh, tuy rằng thường thường có quân tẩu chi gian, cũng sẽ bởi vì một ít việc vặt cãi nhau, nhưng vấn đề đều không lớn, không như vậy nghiêm trọng, nói không chừng ngày nào đó lại có thể tốt hơn. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Lâm Mạn Mạn năm nay có thể thỉnh thăm người thân giả, hai năm không có về nhà đi gặp bố mụ, Lâm Mạn Mạn đã sớm nhớ nhà. Lâm Đào một nhà năm nay tính toán ở trên đảo ăn Tết, không thể hồi tương thành, thừa dịp Lâm Mạn Mạn phải đi về, Lâm Đào liền cấp phương gì chuẩn bị không ít đồ vật, một ít hải sản hàng khô linh tinh, lại tự mình cấp phương gì làm một kiện áo đông. Lần trước Lý Thành Hề ra đảo mở họp thời điểm, vừa lúc mang về tới không ít đông. Trong nhà vải dệt cũng đủ. lâm đào dứt khoát cho bọn hắn người một nhà đều làm tân áo đông đương nhiên trừ bỏ lý thành hề hắn mỗi ngày đều ăn mặc quân trang cho hắn làm áo đông hắn ngại lãng phí bông cùng vải dệt không cho lâm đào làm lâm đào một bên dẫm lên máy may một bên nói dỡn mà nói ngươi quanh năm suốt tháng xuyên đều là quân trang cũng không biết khi nào có thể cho ngươi làm kiện áo khoác xuyên lý thành hề ở giặt quần áo nói vậy chờ ta già rồi về hưu lúc sau lại xuyên ngươi cho ta làm quần áo mỗi tới rồi mùa đông thời điểm lâm đào tay liền dễ dàng trường nước ra khác mùa lý thành hề vội gặp thời trở lâm đào sẽ tẩy giặt quần áo nhưng là vừa đến mùa đông mặc kệ lý thành hề nhiều vội đều sẽ chủ động đi giặt quần áo trong nhà nước sôi hồ thời khắc đều bị nước gấm lâm đào nếu là cảm thấy tay lạnh liền chạy nhanh đảo nước gấm phao phao thủy ấm áp một chút những việc này lâm thường hải cái này nhạc phụ đều xem ở trong mắt luôn là cảm thán nhà bọn họ a đào mệnh hảo a gặp gỡ lý thành hề như vậy hảo nam nhân lý thành hề như vậy nam nhân không nói là toàn bộ hải đảo, liền tính là cả nước trên dưới, hắn cảm thấy kiệt nhưng thật ra bài thượng hảo Chính là lâm đảo tính tính, dựa theo Lý Thành Hề như vậy thăng tốc độ, khoảng cách Lý Thành Hề về hưu, còn phải có 30 năm đâu, chờ đến 30 năm lúc sau, nàng đều có hơn 50 tuổi, đều thành lao thái bà. Nàng một tay chi cảm tưởng tượng thấy bọn họ tương lai sinh hoạt, chờ đến Lý Thành Hề hơn 60 tuổi thời điểm, hắn khẳng định đã mọc ra tóc bạc tới đi, nhưng nàng cảm thấy, cho dù là hơn 60 tuổi Lý Thành Hề, Cũng vẫn là đẹp, có phong độ. Đến lúc đó bọn họ hai người đều về hưu, mỗi ngày đều đặc biệt nhàn rỗi, hỗ trợ mang mang tôn tử, sau đó lại cùng nhau xử lý sân. Bọn họ trong viện nhất định phải trồng rau cùng trồng hoa, trồng hoa loại chuyện này, từ Ngọc Đỉnh tương đối có kinh nghiệm, còn phải đi thỉnh giáo từ Ngọc Đình mới được. Lý Thành Hề có thể đi tìm Vương Nguyên Lượng chơi cờ, nàng còn lại là đi tìm từ Ngọc Đỉnh cùng Trần Thủy Phân cùng đi tâm sự, lại đi nhìn xem điện ảnh, nhiều tự tại A. Thanh Hề Chờ ngươi về hưu lúc sau, chúng ta sẽ đi nơi nào a Còn có thể ở tại hải đảo thượng sao? Lâm Đào hỏi. Lý Thành hề nói, không thể, hải đảo là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân trụ, chờ về hưu lúc sau giống nhau là đi trụ làm hưu sở. Nhưng ngươi nếu là không thích, chúng ta cũng có thể đi tương thành hoặc là thượng hải trụ, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều bồi ngươi đi. Nếu là thượng hải đảo, cũng có thể đến xem. Lâm Đào gật gật đầu, lại nói, kỳ thật ta nhất muốn đi địa phương là Bắc Kinh. Ta còn trước nay không đi qua Bắc Kinh đâu, ta muốn đi xem Bắc Kinh, còn có trường thành, còn có cố cung. Kia chờ lấy về nghỉ, ta liền mang ngươi đi." Lý Thành Hề nói. "Hảo nha." Lâm đào trên mặt lộ ra vui sướng. Nguyệt Nguyệt thò qua tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngài thanh mại khí hỏi, "Ba ba, mụ mụ, Bắc Kinh là cái gì a?" "Là cái gì a?" "Bắc Kinh là chúng ta Hoa Quốc thủ đô." Lý Thành Hề giải thích nói. Nguyệt Nguyệt vẫn là thập phần hoang mang, "Thủ đô là cái gì a?"